trong lúc nhất thời giữa sân ép người trúng tiếng hoan hô ép sai người chửi bâng cơ âm thanh n ầ m vàng vang lên ngược lại không có ai quan tâm đánh lộn ra kết quả song phương gin cầm chân thọc bên chân một cái đầu chọc đại hán đánh xong ngươi có thể đại hán mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng ngồi đứng d ậ y hai tay xoa mỏi như cái cảm sưng lên bao đỉnh đầu rút đau bụng phút ngươi cái không muốn mặt lão m ộ t đầu ta không đã nghĩ cầm cái điếu thuốc nếm thử à, ngươi thế mà liền động thủ gin hừ hừ một tiếng trong miệng ngậm xì gà cái mông lại chép miệng đi hai cái ánh sáng màu đỏ lấp lóe lại là một đoàn g i à y đặc khói trắng b ú c lên lao tử đây chính là cực phẩm xì gà đ i ề u thuốc đều so cái khắc rác rưởi nghiêm chỉnh căn đáng tiền lời tuy như thế hắn hay là ném đi một cái xì gà cho cái này khỏe mạnh tráng hắn đầu t r ọ c hàng không bán chính mình một bên chơi đi đầu t r ọ c đại hắn lập tức mặt mày hớn hở vừa rồi kia không may dạng biến mất không thấy gì nữa liền theo giả vờ loại này không sử dụng hạt thần tính đơn thuần ném nắm đấm ẩu đả lại không có gãy xương xuất huyết bên trong có thể để cho bọn này ra d i à y thịt béo lính đánh thuê nằm vài phút cũng không tệ rồi bên cạnh hắn mấy cái ngã xuống đồng bạn cũng sờ xoạ tới lao đại điểm bên trên điểm bên trên để chúng ta cũng nếm thử đầu chọc đại hắn có chút không nỡ nhưng mới rồi bữa này đánh là cùng một chỗ chịu theo một ý nghĩa nào đó là mọi người tập thể bị đánh đổi lấy một cái xì gà một mình hắn độc chiếm không tốt lắm tương đối lớn đoàn đội bọn hắn loại này tiểu đoàn đội liền là dựa vào công bằng cùng nghĩa k h i mới có thể ổn định nếu không thì một lần nhiệm vụ trở lại thủ hạ cầm tới tiền liền lóe không có ai sẽ đem rác rưởi lão đại coi ra gì xoắn suýt bên trong đầu chọc đại hán trở lại thuộc về bọn hắn cái bàn dùng cái bật lửa đốt lên xì gà chính mình vượt lên trước thật sâu đến rồi một ngụm mà lại là hoang dã phí mệnh lệ cũ xì gà qua phổi loại kia sau đó người này biểu lộ một lời khó nói hết linh cũng có điểm hoài nghi jin tự mình trộn lẫn cái khác lá cây đi vào cầm lấy chính mình trên b à n vừa đưa tới rượu rót nửa chén jin thấy linh còn tại nhìn bên kia đ ầ u chọc cười hắc hắc đến cái này cấp cao x ì gà coi như xong nhưng loại kia phổ thông x ì gà thật không bán linh ngẫm lại vẫn lắc đầu có thể thử ra một điểm hàng bồi dưỡng thị trường đi đây là hàng xa xỉ nghĩ rộng mở bán lợi ích quá lớn chỉ dựa vào một mình ngươi không an toàn tốt nhất giải quyết lao thân bên trên vấn đề gin bất mãn lầm bầm hai tiếng nhưng cũng không có phản đối trong đó mấu chốt không phải hắn thực lực không đủ mà là hắn không có dùng thần dụ giả thân phận chính thức lộ diện ý nghĩ linh chính mình cũng không thế nào lộ diện tự nhiên không thể yêu cầu gin tới chống đỡ lôi mà lại thân phận của thần dụ giả quá nhạy cảm một khi công khai hoạt động các loại chó má s u ố i quậy chuyện liền sẽ theo nhau mà tới khi đó bao quát bọn hắn những n à y cùng gin quan hệ mật thiết người và sự việc đều sẽ bị người độ cao chú ý cỡ n ầ u ngược lại không quan trọng nguyên lai、like、liền có thần dụ giả lời đồn lại không giống j i n như thế thích ở bên ngoài pha trộn nghị chú ý hắn cũng không tìm tới người thương minh cái này mới bắt đầu phát triển tổ chức nhưng rất khó không bị người cho rằng là j i n đoạt địa bàn báo hiệu so với da dày thịt béo rất khó đánh chết cấp đấu sĩ j i n loại này công cao d a mỏng thương giới sư lại càng dễ trở thành người khắc phục sát mục tiêu gặp phải tính tình gấp ra hỏa làm không cẩn thận liền sẽ mở ra một trận thần dụ chi chiến cho nên linh cảm thấy cờ lực khôi phục trước khiêm tốn một chút tương đối tốt khôi phục về sau ha ha xa gần phối hợp hai thần dụ giả dám khai chiến liền muốn làm tốt đồng giá đổi quân hậu quả lại có tự tin người cũng không dám nói mình có thể một chọn hai tìm giúp đỡ hai chọn hai xin lỗi loại này đầu góc không bình thường ra hỏa ra một cái cũng không dễ dàng ra hai cái còn tập hợp một khối thì càng hiếm có thật gặp phải loại này nhỏ tỷ lệ sự kiện linh cũng nhận biết nhiều nhất nghĩ biện pháp chơi chết đối phương bất quá zin vẫn là đối bên kia nô、no、bữ môi ra hỏa này có thể làm cái phân phối thương nhân dưới tay hắn nhóm người này ở bên ngoài làm nhiệm vụ chẳng ra sao cả ở nơi này căn cứ trên mặt đất lẫn vào rất quen linh nhìn xem bên kia tên trọc đại hán đang cố gắng theo thủ hạ trong miệng đoạt lại chỉ còn một nửa xì gà lại bị cái khác cái tiểu đệ ôm lấy thẳng gọi đại ca ngươi say đại ca lại đến một bình tức giận đến h oa hoa kêu to hướng về phía tiểu đệ một trận đấm đá chúng tiểu đệ nhưng cười t u é t t u é t nhịn đau cũng muốn nhiều rút hai cái lao đại nói cực phẳng khói linh không khỏi có chút hoài nghi nhìn xem không giống như quá thông minh ạ của a quá thông minh nếu không chính mình tìm đường đi nếu không đều theo căn cứ tầng quản lý hôn một khối m à ai sẽ làm loại này nhỏ mà c ả đông jin buông tay dù sao phân phối không cần quá nhiều đầu góc chút chịu khó đừng quá lòng tham là được linh ngẫm lại cũng thế thực sự không được đến lúc đó dùng một cái thức tỉnh cấp quyền hạn trang bị nguy hiểm cơ hồ là không không sai Đầu trọc đại đoán kiểu trọc tóc, thực có cường giả kiểu tóc, nhưng không có cường giả thực lực,、đoán、chừng có giả giả trời sinh hán nhưng không không là ba i nhiên ế n trình, không trọc quá q u tự người t r ọ n mạnh lên. n Ba g nói chuyện phiếm hoàn tất lại đánh qua một trận chơi đùa hội đồng cuối cùng mới bắt đầu nói chuyện chính sự bất kể trước đó những cái kia chó má xối quẹ chuyện cũ vẫn là đi ngoại vực cũng không tính là cái gì bí mật cho nên mới sẽ trong này làm luận mà lại chủ yếu là phương hướng chi tiết đương nhiên là dùng thiết bị kết nối hiệp t h ư ờ n g làm ra hoàn thiện hành động dự án Làm văn bản hành động dự án hay là Linh là liền làm.、Cũng、liền Linh loại là làm, lần. Linh làm, lại liên làm liền hành này này. vài mới mặc mới cầm minh tham văn văn vật viên bản động án nhập cùng Jin nhưng nói xong Cũng người hiện đại đến, mới khiến cho bọn hắn có văn bản dự án loại vật này. Dù sao bọn hắn là không biết làm, nhiều nhất nhìn vài lần. Linh cũng không hiện nhân dụng biết biết biết hay khi chữ, cho thế thực, hưu đều đại để gia giới dự dù dự Dù thực cái tác sau kia sao tập cớ trước có, có tốt. ông chủ bàn giao nhiệm vụ dù là cho ra điều kiện tương đương không hợp thói thường cũng phải nhận thật làm không thể có mảy may qua loa quái vật gì thức tỉnh cấp cất bước siêu phàm cấp đông đảo thậm chí muốn cân nhắc gặp phải sương mù chi thụ đồng cấp bột ứng đối phương thức những này ở trong thế giới hiện thực xuất hiện một lần đều hết sức không hợp thói thường nhưng bọn hắn tại ông chủ dưới sự dẫn dắt đã tại chicago phá hủy qua một lần sương mù dày đặc chi thụ cái kia làm một phần hành động dự án cũng không tính quá kỳ quái lại đem phần này dự án cầm lại hoang dã thế giới để j i a n cùng cớ lầu xem qua sửa chữa lại trong đó không thích hợp bộ phận cái kia đại khái cũng có thể dùng Loại vật này đối với hai vật này chương á i ba trăm năm mươi sáu tổ đội ba cảng không đến nửa giờ chủ thể ý kiến liền xác định ba người chia hai nhóm riêng phần mình về nhà nhìn thấy linh trở lại tì nã liền cho lão cha hiến vật quý đều không để ý tới dù sao có s u zen làm thay hoa hoa hoan hô nhảy đến trên người hắn ngươi chừng nào thì trở lại linh cười trả lời ngay tại các ngươi trở lại về sau một chút xíu hắn đúng là tại hai nữ tiến vào căn cứ về sau cho cỡ lập phát tin tức cái này không có nói láo nhìn xem bên kia vẻ mặt tươi cười đối với cỡ lầu nói thầm s u zen linh cùng cỡ lầu liếc nhau an ý riêng phần mình tách ra trước mắt loại tình huống này hai nữ nhân là sẽ không để cho bọn hắn lại trao đổi chuyện chính vừa dạng sáng ngày thứ hai linh huấn luyện hoàn tất cỡ lẩu cũng nho nhỏ hoạt động xuống gân cốt mới cùng một châu ngồi vào trước bàn an linh chuyển đổi ra đến bột mì nướng bánh mì uống vào ba lô trong căn cứ hàng xa xỉ mới mẻ thú sữa hai người tiếp tục tối hôm qua chưa xong một vị nào đó chủ đề cỡ sắc mặt nghiêm túc ngoại vực nguy hiểm cỡ nào ngươi hẳn là theo ta nơi này biết rất nhiều nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi đây chẳng qua là tình huống lúc đó bây giờ qua nhiều năm như vậy tình thế có lẽ sẽ còn càng hỏng bét linh gật đầu ta biết cho nên mới muốn để mọi người cùng nhau xuất động dừng một chút hắn hay là mở miệng đến thật không lưu s ù rèn ở nhà cùng ngươi cỡ l ầ u liếc mắt nhìn hắn nếu như ta thân thể tốt đẹp cũng sẽ cùng đi ngoại vực bên trong nguy hiểm vượt qua ngươi tưởng tượng nên toàn lực ứng phó cũng đừng che giấu linh hh t á cho nên lần này đi đều là người quen thuận tiện ta toàn lực ra tay cỡ lau ư một tiếng im lặng một lát mới đến kỳ thật ngươi không cần thiết vội vã như vậy su rèn nói nàng gần nhất tiến bộ rất nhanh có lẽ trong một năm liền có thể thử chế tác thái dương chi nước mắt linh lắc đầu quá dài cỡ l ầ u dở khóc dở cười một năm còn dài ngươi biết những cái kia căn cứ lớn vì bồi dưỡng một tên có thể chế tác thái dương chi nước mắt mục sư cần bao nhiêu năm à? linh đương nhiên biết bởi vì sụ rèn xem như nửa cái bị bồi dưỡng ra được mục sư nàng tại thạch du thành căn cứ lúc không ít đồng bạn thì là từ nhỏ đã bị thu lưu bồi dưỡng không có thiên phú khôn sống ngấm chết hoặc là chết đang lớn lên trên đường hoặc là tiến vào thủ vệ bộ đội cùng đội tuần tra có thiên phú nhưng không phải thánh chức giả có cơ hội trở thành bên trong tầng dưới sĩ quan cùng tuần tra tiểu đội trưởng số ít có thể trở thành thánh chức giả đứa nhỏ sẽ còn lần nữa chia hai nhóm một nhóm thiên phú không đủ không cách nào lên cấp siêu phàm liền sẽ biến thành cấp thấp lao công cùng chiến trường pháo hôi bác sĩ đ ạ i ngộ cũng liền giao đ ấ u sĩ xạ thủ người thức tỉnh tốt một chút nhưng cũng có hạn còn lại có thiên phú có cơ hội lên cấp siêu phàm cái đám kia lại sẽ tại trong quá trình đào thải tuyệt đại đa số có chút chết có chút phế đi có chút không hiểu thấu biến mất sau cùng có thể thành công lên cấp siêu phàm trong trăm không có một mà lại rất có thể lên cấp là tế tự không phải mục sư tế tự đương nhiên cũng rất trọng yếu thậm chí tại đại quy mô chiến đấu bên trong so mục sư còn trọng yếu hơn nhưng là tế tự thuộc về phụ trợ hệ chiến đấu mục sư nhưng xem như phụ trợ hệ sinh hoạt đối với một cái căn cứ lớn tới nói tế tự là tính chiến lược vũ khí cao đẳng tế tự thậm chí có thể so với thời kỳ hòa bình hòa bình vũ khí uy hiếp chiến đấu đều rất hữu hiệu mục sư lại là thời kỳ hòa bình điều trị hệ thống sinh hoạt thường có một cái cùng không có một cái chất lượng hoàn toàn hai chuyện khác nhau đại quy mô chiến đấu không phải mỗi ngày đều phát sinh lúc bình tĩnh kỳ mười năm đều chưa hẳn có một lần ba năm năm tính bình thường sinh hoạt lại là mỗi ngày đều muốn tiếp tục tổn thương bệnh mỗi ngày đều lại không ngừng xuất hiện đơn giản nhất ví dụ liền là cơ lậu thân là thần dụ giả hắn càng cần một tên cao đẳng mục sư mà không phải tế tự dù sao hắn cũng không có cơ hội thường xuyên cùng thần dụ cấp quái vật đối chiến thân thể ăn mòn nhưng cần thái dương chi nước mắt áp chế s u z e n có thể như thế lặng yên không một tiếng động chạy đi một phương diện có lúc trước chi kia thảo phạt đội toàn diện nguyên nhân không ai biết nàng còn sống một phương diện khác cũng bởi vì nàng không có chế tác thái dương chi nước mắt năng lực nếu không thì thạch du thành căn cứ căn bản sẽ không thả loại này hoạt động túi cấp cứu ra khỏi thành nói cách khác Từ không tới có bồi dưỡng một tên có thể chế tác thái dương chi nước mắt mục sư phỏng đoán cẩn thận đều muốn bốn mươi năm mươi năm trở lên khuyết t r ư ơ n g bồi dưỡng quy mô đó là nghĩ quá nhiều thời kỳ hòa bình chỉ là đọc sách cao cấp giáo viên lực lượng đều không thể nào bao trùm toàn bộ vừa độ tuổi học sinh mà bồi dưỡng mục sư cần tài nguyên so thế giới hòa bình bồi dưỡng đỉnh cấp phi công còn muốn quý giá bất luận cái gì căn cứ cũng không thể vô hạn cầm tài nguyên điên hệ mấy cái mục sư đi ra nhiều khi bọn chúng chỉ có thể mời chào su gen loại này có s ẵ n giã thánh chức giả cung cấp lên cấp lúc mấu chốt tài nguyên điều kiện thì là bán mình hiệu lực loại này mục sư phần lớn không được tín nhiệm đẳng cấp hơi thấp không cách nào chế tác thái dương chi nước mắt cái kia bộ phận đều bị dùng đến so sánh tàn nhẫn nguy hiểm phiên phức nhiệm vụ phần lớn là bọn hắn bên trên tỷ lệ tử vong không thấp đây cũng là su gen có cơ hội chạy trốn liền cũng không còn muốn trở về một trong những nguyên nhân cỡ lau mặt chỉ là một cái quả cân để nàng kiên định hơn chạy trốn quyết tâm giờ phút này linh nhìn xem cỡ lầu rất chân thành gật đầu xác nhận đúng vậy thời gian một năm quá dài nếu như khả năng ta tranh thủ trong vòng nửa năm giải quyết người ăn mòn vấn đề cỡ lầu im lặng ngươi trước đó không phải còn nói hai ba năm a linh đương nhiên sẽ không giải thích chính mình thứ ba kiêm chức nhất định phải thần dụ cấp tài liệu căn cứ tiền phương mới mổ đủ lệ cũng muốn thần lực kết tinh cho nên hắn nhất định phải chủ động đi tìm s ă n giết thần dụ cấp mục tiêu viên thứ nhất thần lực kết tinh nhất định là cho cơ l ự c chế tạo quyền hạn trang bị chỉ cần cơ l ự c thân thể khôi phục linh liền có hai cái thần dụ cấp tay chân tăng thêm chính hắn đối phó đơn độc một cái thần dụ cấp mục tiêu hành động cơ bản có thể thường ngày hóa điều kiện tiên quyết là làm tốt công tác tình báo chuyên chọn sơ đ ẳ n g thần dụ cấp ra tay trung đ ẳ n g muốn nhiều cân nhắc một câu cơ l ự c khôi phục có thể cực lớn xúc tiến linh thực lực tăng lên linh đương nhiên không thể để cho hắn bồi tiếp vũ em chơi hai ba năm nếu như lãng phí là phạm tội cái kia lãng phí một tên đỉnh cấp nhân lực tài nguyên liền là tội không thể xá linh trong lòng suy tư trong miệng không quên an bài chúng ta rời đi về sau j i a n bên kia sẽ an bài một tên người siêu phạm cho người làm bảo tiêu cỡ lầu nhữ mày không cần chúng ta có thể làm linh lần này lại không dễ nói chuyện như vậy không ngươi không được ừ m đúng không đi hết sức nhạy cảm cờ lập trận hai mắt lên đáng tiếc sớm đã thay đổi triệt đề a không là gội đầu phá hồ cuồng nộ chi sư liền là cái trung niên mặt trắng nhỏ căn bản không có mạnh như vậy lực uy hiếp linh không hề bị lay động tì nạ cùng sụ gen đều nói tuyệt đối không thể để cho người động thủ nhưng đối với các nàng ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngươi thật có thể cam đoan không động thủ cớ lau miệng há hợp vài lần thật đúng là không có dũng khí cam đoan cái này bởi vì cái gọi là có lấy sai tên không có lấy sai ngoại hiệu nếu như cớ lực có thể làm được điểm này cái kia cuồng nộ chi sư tên hiệu liền sẽ không xuất hiện linh yếu ớt không sai bổ sung nói rõ ngươi bây giờ chọc tới thần dụ giả tỷ lệ không cao cho nên cũng tạm được gan bài cho ngươi một cái người siêu phạm làm bảo tiêu miễn cưỡng có thể giúp ngươi c ả n đ a o chương ba trăm năm mươi bảy phong thái ba chủ thủy ngữ thành một càng cỡ cảm giác chính mình ân chính xác không có chịu đến bất luận cái gì sỉ nhục căn cứ lớn bên trong người siêu phạm hay là không hiếm thấy tính tính tốt thật không nhiều một lời bất hòa liền là làm là trạng thái bình thường vậy hắn chưa hẳn không có bị đối phương đè xuống đất cồn u dẹp khả năng nhưng tại loại này tình huống phát sinh trước cỡ lầu cũng đã bạo nộ rồi kết quả cuối cùng có thể nghĩ tán gâu cứ như vậy kết thúc cỡ lầu là có chút b u ồ n b ự c nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn dâng lên hy vọng có thể mấy tháng khôi phục ai nghĩ kéo tới hai ba năm đi đâu huống hồ thân thể của hắn đã kéo rất nhiều năm chỉ là lần này nghiêm trọng nhất mà thôi loại kia đối với khỏe mạnh thân thể khát vọng bệnh lâu người mới có thể hơi có trải nghiệm dù sao hắn không phải người bình thường mà là đứng tại hoang dã thế giới đỉnh phong thần dụ giả theo một cái gần với thần nhất cấp độ rơi xuống đến chỉ có thể đánh điểm thức tỉnh cấp tên côn đồ cái này trên l ệ c h so với người bình thường theo kiện tướng thể dục thể thao biến thành người tàn tật còn lớn hơn đương nhiên linh cảm thấy là nhiều phương diện tổng hợp cân nhắc kết quả cũng không phải là đơn thuần vì cơ đ ỏ n nghị phản đối đều không có gì lý do công tác chuẩn bị tiến hành ba ngày cái này đang nói đi thì đi lính đánh thuê quần thể bên trong tuyệt đối là hết sức dậy vào khốn khổ hành vi nhưng không có ai có ý kiến bao quát j i a n cũng là như thế dùng linh kiện trận khuyên nhủ nhàn nhã l ờ i nói tới nói đó chính là bọn họ những người này cũng không phải là lính đánh thuê mà là một cái xu thế tương lai lực hạch tâm tầng càng cao địa vị nhất định phải có càng chống trải t â m mắt cùng càng cao cách cục cái gì đều lấy lính đánh thuê tiểu đội làm tiêu chuẩn toàn bộ hành động đều thô phóng tùy ý cái kia không phải là cái lính đánh thuê mặc dù c h ừ linh bên ngoài những người khác là lính đánh thuê xuất thân nhưng người cũng nên trưởng thành người bình thường cũng không thể ba mươi tuổi còn sống được như cái hải tử sẽ bị gọi là cự anh cái này dĩ nhiên không phải nói đám trẻ có vấn đề gì mà là người trưởng thành còn dùng trẻ sơ sinh bộ kia phương thức hành động không thích hợp đầu óc linh hoạt tính cách khôn khéo lao hồ ly tại linh nơi này học được không ít loại này lý luận trống rỗng thành lập hoàng kim thương minh lúc rất là dùng bọn chúng lừa dối qua m ộ ư ơ i hai cổ đồng đ ạ trên được cực chính phản hồi cực kỳ chính diện kỳ t thực tế thời kỳ hòa bình một ít tục ngữ danh ngôn đặt vào tri thức tuyệt tự hoang dã thế giới liền là tuyệt đại đa số người không có suy nghĩ tổng kết ra chân lý nói là một câu thiên kim đều không quá đáng linh dùng để lừa dối lao hồ ly lão hồ ly dùng để lừa dối cổ đông các cổ đông lại dùng đến lừa dối tâm phúc rất dễ dàng sinh ra lao đại cao siêu suy nghĩ trong lúc vô tình thương minh áp lực nội bộ giảm bớt rất nhiều chỉ có thể nói đời người đạo sư hay là hết sức có thể dọa người nhất là cái này đạo sư hay là chính mình người lãnh đạo trực tiếp lúc thì càng có sức thuyết phục không thì dựa vào cái gì người ta là lao đại chính mình là tiểu đệ ba ngày sau một tiểu đội người theo thợ thủ công m ó n g thành xuất phát sau năm ngày đến thủy ngưu thành căn cứ thủy ngưu thành căn cứ là phương nam lớn nhất căn cứ một trong đồng thời cũng là nhất dựa vào nam căn cứ bởi vì tiếp cận ngoại vực nơi này khí trời nóng bức chu vi quái vật đông đảo nhưng thủy ngưu thành cũng là thực lực mạnh nhất căn cứ lớn một trong bởi vì nó ở nơi này phát triển ra trồng trọt nghiệp quy mô lớn trồng trọt mấy loại lương thực chính còn phát triển ra tương đương quy mô chăn nuôi nghiệp mặc dù loại kia lương thực chính ăn cảm giác chẳng ra sao cả nhưng sản lượng không thấp có thể ổn định cung cấp nuôi dưỡng vượt qua 1 0 0 t r ă người chăn nuôi nghiệp thì chăn nuôi ra tương đối cao cấp thậm chí lấy ra làm căn cứ tên biến dị châu nước còn có cảm giác không tốt như vậy nhưng sức sinh sản kinh người cái gì dễ cây thảm cỏ đều có thể gặm tóc dài chuột tóc dài thịt chuột có chút cùng loại với thời kỳ hòa bình lông trắng gà ăn được nhiều liền lớn nhanh đương nhiên nếu như không muốn tóc dài chuột thịt biến thành ẩ n chứa kích đ ộ c virus phóng xạ vứt bỏ thịt nuôi nấng đồ ăn hay là đến cam đoan nhất định danh giới cuối cùng cho nên loại này tóc dài chuột phần lớn là dùng năng suất cao số lượng nhưng không thích hợp người ăn thực vật phụ trợ lương thực chính dư thừa lá da can thân nuôi nấng sau cùng sản xuất tóc dài thịt chuột ăn cảm giác n ù i thơm hơi kém nhưng số lượng nhiều bao ăn no tóc dài có thể làm dệt nguyên vật liệu da cũng có thể chế tắc mang theo đi trước các loại phổ thông trang bị quy mô lớn nuôi dưỡng xuống còn có thể ổn định xuất hiện một chút thức tỉnh cấp tóc dài chuột giữ lại nuôi lớn một điểm lại rết lại có thể đạt được một nhóm chế tạo chuyên gia cấp trang bị tài liệu đến nỗi siêu phàm huynh trưởng lông chuột vậy liền tìm vận may gặp phải khẳng định sẽ chiếu cô thật tốt cái mấy năm tiến vào thời kỳ thành thục về sau lại rết chuột lấy tài liệu biến dị c h â u nước cũng là như thế thao tác chỉ có điều loại này c h â u chăn nuôi chi phí càng cao đại đa số đều hướng chạy người siêu phạm cùng trong căn cứ tầng trở lên người quản lý bàn an từ đây thủy ngưu thành căn cứ hoàn thành lương thực chính loại thịt tài liệu tam đại yếu tố vòng khép kín vận hành cao cấp trang bị trên thị trường thủy ngưu thành chính xác không bằng thợ thủ công thành nhưng tất cả căn cứ lớn thành tầng dưới c h ố t thủ vệ cùng các lính đánh thuê trên người các loại dây lưng bao khoả dày l ề u vải chăn lông cấp thấp bằng gia dụng cụ bảo hộ thủy ngưu thành xuất phẩm đồ vật không sai biệt lắm tại khoảng ba h ầ n mười dù sao thủy ngưu thành những này thương phẩm cung hóa số lượng nhiều giá cả cũng không cao cũng đều là chút dễ dàng mài mòn cùng mất đi đồ vật dùng chẳng phải đau lòng trên thực tế linh cùng tin cơ lộc trò chuyện lên lúc đều nhất trí cho rằng thủy ngưu thành mới là loại kia bình thường nhất cũng ổn định nhất căn cứ lớn khuôn mô hình nó sản xuất có rất lớn bộ phận là căn cứ tự chủ lại có thể điều tiết khống chế từ đây mang đến các mặt chỗ tốt để nó so tuyệt đại đa số căn cứ cẳng có phong thái bá chủ thủy ngưu thành căn cứ sở dĩ không thể nhất thống phương nam thậm chí toàn bộ hoang dã căn cứ vỏng trừ gia đình cấp thần dụ giả nhân tố rất lớn nguyên nhân là địa lý thời tiết nguyên nhân toàn bộ phương nam có thể cấy ghép thủy ngưu thành căn cứ một bộ này địa phương cơ hồ không có đương nhiên không phải nói một chút xíu cùng loại đều không tồn tại mà là đã thiếu l ạ i nhỏ liền thủy ngưu thành căn cứ 10% quy mô đều không đạt được Nghị phục chế trong lúc đó phát sinh qua nhiều lần hỏa diễm ma quân đoàn vây thành cực lớn nguy cơ cuối cùng vẫn là kiên trì được nhưng lần lượt đem tích lũy thực lực tiêu tốn có phong thái ba chủ nhưng thủy trung thiếu đi như vậy một chút cơ hội không thành được chân chính bá chủ linh lúc ấy nghe thẳng lắc đầu cái này rõ ràng hỏa diễm ma liền là không muốn nó mạnh lên a nếu không thì nào có trùng hợp như vậy jin cùng cỡ l ẩ u cũng đồng ý cái quan điểm này dù sao bọn hắn là số ít t h a m dò đến một chút thế giới chân tướng thần dụ giả thủy ngưu thành căn cứ c h i chủ hẳn là cũng rõ ràng việc này thật ngốc tại vị trí kêu bên trên có thể ngồi không vững linh một đoàn người tại thủy ngưu thành trong căn cứ chờ đợi hơn phân nửa ban ngày đi dạo thêm sau cùng mua sắm vật tư tỷ như loại kia biến dị n h ư u thịt liền mua không ít thứ này c ũ n g không đủ cầu tại cái khác căn cứ thành rất ít gặp tóc dài chuột những cái kia sản phẩm coi như xong đi số lượng đồ vật dù là thạch du thành bên kia đều hết sức phổ biến đi sớm nhất thạch du thành lúc muốn đánh cướp linh bọn hắn lại bị phản sắt những cái kia lính đánh thuê trên người liền có không ít mang theo đi chức cùng sống ở dã ngoại đồ dùng jinver vét mấy bao lớn hàng xì cổ t ạ n giá trị cũng liền mấy trăm phát phổ thông viên đạn mà thôi chương ba trăm năm mươi tám tiếp tế chấn nhỏ hai càng trong thành qua một đêm ngủ ngon tiểu đội gần đây bên trong một lần cuối cùng ăn ăn giấc mấy người lần nữa xuất phát hướng thủy ngưu thành phía tây nam hoang dã ngoại vực mà đi ngày thứ nhất hành trình không có gì đáng nói đi qua một trăm km ra mặt đường đều là thủy ngưu thành căn cứ hiệu quả phạm vi không chế tới gần căn cứ phụ cận năm mươi sáu mươi km là mảng lớn trồng lấy lương thực chính đồng ruộng lại sau này bốn mươi năm mươi km thì là bằng phảng trống trải bãi chăn môi linh chỉ là tranh thủ thu thập một chút lương thực chính cùng biến dị châu rừng chủ đồ ăn cây hàng mẫu chuẩn bị lấy về chậm rãi nghiên cứu căn cứ tiền phương lý tạp nhĩ man có thể sửa chữa phát triển căn cứ vợ là có thể chế tạo vũ khí trang bị còn có giả m ạ nổ cái này điều trị thần khí những này đã có thể thỏa mãn sinh tồn phần lớn điều kiện tất yếu cái khác chưa kích hoạt mổ đủ lệ công năng cũng không kém nhưng là căn cứ tiền phương duy chỉ có không có bộ nông nghiệp cái này mổ đủ lệ duy nhất cùng nông nghiệp dính dáng đại khái liền là đấu sĩ đạo sư hồ lệ thích nuôi điểm cây xanh cùng sử dụng tới làm món ăn có thể cái kia không gọi nông nghiệp thậm chí liền người phòng nghiên cứu cũng không tính chỉ là một loại ưa thích cá nhân quy mô lớn sản xuất cùng cá nhân yêu thích trong lúc đó khoảng cách nói là cách một cái hệ ngân hà khuyết đại nhưng cách thái bình dương là tối thiểu đ ừ n g tưởng rằng có người nói cái gì nông dân không học thức liền cho rằng trồng trọt không cần tính chuyên nghiệp trung quốc là trên thế giới một cái duy nhất tiếp tục kéo dài nông nghiệp văn minh tại cổ đại chữ lớn không biết một cái nông dân có thể trồng c h ọ n tiền đề cũng là đi theo một đời trước học tập mà bọn hắn học tập đồ vật là mấy ngàn năm thời gian đếm bằng trăm triệu vạn đám nông dân đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống làm thật c h i thức một cái cái gì cũng đều không hiểu người không cần bất luận kẻ nào dạy bảo cầm tới hạt giống liền có thể trồng ra lương thực chuyện như vậy thuần túy nghĩ quá nhiều linh ưu thế ở chỗ hắn là thế giới hiện thực người dù là nơi đó tận thế cũng đã giáng lầm có thể hiện đại văn minh tích lũy đi ra tư liệu đều còn tại c ò ngay có còn n s ố nông nghiệp chuyên g i cùng cho công. có c nông dân hắn không nhưng tốn nhiều nhất giới giữa Hai thế thể thật, thể, h trao làm liệu lại là đổi vật tư ở u ệ n một điểm. Ngay đầu i ể m Ngay đ tiên ban đêm một đoàn người tại thủy ngưu thành tây nam rìa ngoài nhất một chỗ trấn nhỏ ở lại so với cái khác căn cứ lớn thủy ngưu thành tri chủ có thể xưng hùng tài đại lược đối ngoại lai người áp dụng hợp tác cùng có lợi con đường giống cái trấn nhỏ này liên đối với bất kỳ người nào loại mở ra bất kể là tiến đến hoang dã ngoại vực mạo hiểm lính đánh thuê hay là theo ngoại vực đến đây tiêu thụ mua sắm vật tư hoang dân ở nơi này đều đối xử như nhau đương nhiên điều kiện tiên quyết là có tiền cùng với đừng gây chuyện ra c h ấ n nhỏ muốn làm cái gì đều được nhưng tại c h ấ n nhỏ cấm chỉ cá nhân đầu náo đ ầ u này cũng nhận đại đa số lính đánh thuê cùng hoang dân tán thành tại ngoại vực tiếp tế c h ấ n nhỏ nháo sự làm không cẩn thận liền dẫn tới số lớn quái vật đến lúc đó những người khác cũng muốn đi theo không may bởi vậy linh một đoàn người lúc đi vào cảm giác nơi này lạ thường hài hòa người lui tới nếu không mặt mũi tràn đầy sắc khí khả năng này là vừa trở về may mắn nếu không một thân vô lại đây là hoàng dân nhưng nhiều nhất r ắ t cuống họng trả giá mắm nhau sau đó tiếp tục làm ăn ngoại trừ cửa hàng vị trí một đầu đường lớn còn có một chỗ bán hàng rong thị trường cảm giác đuổi theo một thế trong thành nhỏ chợ nông dân không sai biệt lắm đều là một đám người tập trung tại một chỗ mở hàng vỉa hè j i n cùng xạ m a n g thả đối với cái này không có chút nào hứng thú bọn hắn tại loại này chấn nhỏ ra vào không có một phẩy không không không cũng có mấy trăm lần trực tiếp tìm khách sạn đặt phòng ở giữa t h ủ y ngưu thành căn cứ kinh doanh khách sạn có phòng ngự đẳng cấp rất cao căn phòng ở an toàn nhất nhưng so sánh quý hiếm cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường linh tina v a l i n a suzen lại là ngoại vực người mới đối với cái này chấn nhỏ có chút hứng thú bốn người kết bạn bắt đầu đi dạo linh ánh mắt chủ yếu đều tại các loại trên hàng hóa ngoại vực loại địa phương này cổ quái kỳ lạ đồ chơi so căn cứ trong vòng nhiều nhiều lắm rất nhiều thứ đừng nói người mua người bán chính mình cũng chưa hẳn biết là cái gì có chút là tiện tay có chút là nhìn xem không bình thường liền mang về đương nhiên nơi này đồ vật kêu giá đều hết sức không hợp thói thường giá sau cùng thì nhìn song phương đấu trí đấu dũng theo giảm hai mươi phần trăm trở về không điểm giảm mười phần trăm cũng có thể linh thuận miệng hỏi mấy lần giá kết quả cao đến liền trả giá hứng thú đều không có trực tiếp đi người hắn đi như thế dứt khoát cũng làm cho mấy cái chủ quán hết sức im lặng tiểu lão đệ ngươi ngược lại là còn cái giá lại đi à, ngươi dạng này chúng ta thật không tốt làm ăn linh mới sẽ không vì bọn họ cân nhắc dù sao hắn chỉ là thuận miệng nhìn xem các loại tài liệu thị trường giá thị trường cũng không phải nhất định phải mua dù là biết có kẻ mặc cả về sau lại so với thủy ngưu thành căn cứ bên kia tiện nghi nhưng không cần thiết lãng phí thời gian chính mình đến vác ly nạ nhưng cùng tì nạ đi tại một khối trong miệng mê a mê a mê a ăn kẹo bơ cứng vẫn không quên dùng sức mạnh cường tráng khuỵu tay đem tina đầu quay lại đến trong miệng hàm hồ nói đến đừng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào người nhìn nếu không thì rất dễ dàng để bọn hắn hiểu lầm ngươi đang tìm cướp bóc mục tiêu như thế một khi tại ngoài trấn nhỏ gặp phải bọn hắn rất có thể sẽ vượt lên trước công kích tina ngậm kẹo que có chút kỳ quái bọn hắn nhạy cảm như vậy v á l i n a thu hồi cánh tay nhún nhún vai tại ngoại vực lăn lộn người tinh thần đều không thế nào ổn định ngươi liền làm bọn hắn là cái này tốt trên mặt nàng bày ra một bộ chó dại tạo hình miệng còn làm ra y m ắng ngao ngao gọi hình tị nạ rõ ràng trên mặt lộ ra vẻ tò mò ngươi thường xuyên đến ngoại vực vác l y nạ bưu môi chỉ là mấy lần xã mắn thạ dẫn ta tới mở mang kiến thức một chút chỉ tại loại này tiếp tế chấn nhỏ hai mươi km bên trong hoạt động nửa ngày không có ý gì tị nạ âu sầu trong lòng gật đầu cùng cha ta không sai biệt lắm mỗi lần đều nói thực lực của ta còn chưa đủ tốt nhất đừng loạn lắc lư v á lì nạ cảm giác có chút kỳ quái ngươi thực lực này ở căn cứ trong vòng đã đầy đủ an toàn a các nàng nói an toàn dĩ nhiên không phải tuyệt đối trên ý nghĩa an toàn nhưng nếu như một cái siêu phàm cấp ở căn cứ trong vòng đều sợ đầu sợ đôi cái kia người thức tỉnh sợ là đều không cần ra căn cứ tì nạ hh ắ ắ một năm trước ta còn không có lên cấp đâu v á lì nạ t r ư ờ n g lớn hai mắt ý của ngươi là ngươi mới lên cấp một năm nàng trong cảm giác tì nạ chính xác không tính quá mạnh có thể một năm đây quả thực là nói đùa v á luy nạ tự tin thiên phú ưu tú nhưng lên cấp siêu phàm về sau hai ba năm cũng liền t ỷ nạ bây giờ tài nghệ này tuy nói t ỷ nạ cha nàng không đơn giản có thể thiên phú thứ này không phải có cái tốt cha liền nhất định cao nếu là người siêu phàm nhi nữ nằm liền có thể lên cấp siêu phàm căn cứ lớn kẻ thống trị vững vững vàng, vàng vàng sinh cái mấy chục năm hải tử cả nhà mấy trăm số đều là người siêu phàm cái kia còn có lính đánh thuê chuyện gì t ỷ nạ c ư ờ i h i ế p mắt gật đầu ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trước linh vẻ mặt lưu hòa đúng vậy à? không có hắn xuất hiện nàng có thể tại 20 tuổi lên cấp siêu p h à m 25 tuổi trước có thực lực này cũng không tệ rồi điều kiện tiên quyết là cờ lơ không có xảy ra việc gì nếu không thì nàng chưa chắc có thời gian cùng tinh lực lên cấp vác lì nạ chú ý tới ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía linh trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ à? nhưng nàng trong miệng lại không lại tiếp tục nói cái gì bởi vì linh trước khi đến đã đem vừa đạt được siêu phảm cấp hạch tâm chế tắc thành quyền hạn trang bị cũng cho vạ l y nạ sử dụng khế ước hạn chế xuống nàng không có cách nào ở bên ngoài đàm luận tình báo tương quan chương ba trăm năm mươi chín ta cũng có con gái bà c ả n g đạt được bảng cá nhân cùng cá nhân ba lâu người tự nhiên rõ ràng đây đối với người siêu phảm ý vị như thế nào có loại vật này hỗ trợ huấn luyện tăng lên hiệu suất không phải đơn giản mấy lần mà là tính nhắm vào đền bù nhược điểm thuận lợi đột phá cửa ải cam đoan so với những cái kia một thẻ liền là mấy năm vài chục năm thậm chí cả một đời người cái này tiết kiệm thời gian cũng quá nhiều chép miệng đi chép miệng đi miệng và lì nạ trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm xem ra sau này đối với jin tên kia muốn tốt một điểm dù nói thế nào cái này quyền hạn trang bị cũng là hắn mặt dạy mày dạn cầu đến trên thực tế jin không có như vậy chết r a r ử a vào mặt nhưng đúng là chuyên môn tìm linh nói qua việc này nguyên nhân trong đó so sánh vi rượu tì nạ là cớ lầu con gái theo hơn nửa năm trước gặp mặt về sau thực lực đó là cưới tên lửa giống như cọ cọ tăng j i n vừa tranh đều m u ố n vừa nôn có thể hắn tại hoang dã tiền lớn khách đi nơi nào tìm con gái nhưng gần nhất cùng xa măn thả xác định quan hệ lão hồ ly tính toán liền không nhịn được ta là không có con gái nhưng vã ly nạ xem như nhìn xem lớn lên còn dùng không ít tâm tư bồi dưỡng vã ly nạ dù là đối với j i n không có sắc mặt gì tốt chỉ là bởi vì trước đó hắn cùng xa măn thả ở chung thời gian không nhiều tích lũy một chút nhỏ cảm xúc dù sao so với nhận nuôi năm tuổi vã lì nạ nhìn xem nàng lớn lên xa mắn thạ gin cái này không đứng đắn ra hỏa đương nhiên muốn về sau đứng nhưng hắn tối thiểu cũng là tên thứ hai không phải cho nên gin cùng xa mắn thạ một phen sau khi thương nghị vã lì nạ tại trước đây không lâu liền thêm ra một cái chính thức thân phận gin dưỡng nữ dĩ vãng gin cho vã lì nạ cung cấp tài nguyên cha ruột đều chưa hẳn hào phóng như vậy cho nên nàng thật cũng không kháng cự lại cái thân phận này cái này khiến gin thành công thoát khỏi vừa tranh kéo dài đ ợ t cơ có t i n a hắn cũng có vạ lì nạ t i n a siêu phẳng cấp vạ lì nạ cũng là siêu phẳng cấp nếu là người một nhà jin vì mới con gái nội dung chính chỗ tốt thiên kinh địa nghĩa mà lại trước đó vạ lì nạ không có thu hoạch được quyền hạn trang bị trước jin cùng xạ măng t h ả rất nhiều chuyện cũng không thể đối với nàng nói thẳng không phải độ tín nhiệm vấn đề thuần túy là vạ lì nạ quá ngay thẳng có khả năng bị người moi ra tình báo tính cách cảnh trực là c n g võ sĩ phổ biến trạng thái hoặc là nói quen thuộc thẳng tới thẳng lui lười nhác che giấu cỡ lầu như vậy đáng tin cậy đó cũng là hoang dã s ô n g s á o nhiều năm lại trở về nông thôn tu thân d ư ỡ n g tính mới bồi dưỡng được một điểm vững như tùy tiện khí thế v ã ly nạ chiến đấu không có vấn đề thường ngày lục đục với nhau nhưng thật không có cái gì thiên phú cho nên vừa có quyền hạn trang bị thứ này liền cho nàng dùng tới tất cả mọi người yên tâm linh biết jin có cái mới con gái t ỷ nạ đương nhiên sẽ không không biết theo jin cùng cỡ lầu giao tình tính nàng cùng v ã ly nạ cũng là cùng thế hệ t ỷ muội t ạ n l ạ đối với cái này không có ý kiến gì di nữa thích cá nhân không có quan hệ gì với v ạ lì nạ đừng nói v ạ lì nạ cũng là một tên c u ồ n g võ sĩ h o ặ c hay là cờ là phương pháp huấn luyện trình độ nào đó nàng xem như cờ lầu đồ đệ tính cách tính tình cũng có điểm tương tự duy nhất không giống nhau lắm đại khái là cờ lầu là hóa trúc tính tình càng nóng nảy v ạ lì nạ là thổ thuộc tính cách chỉ là lính đánh thuê bình quân tiêu chuẩn thậm chí còn muốn ôn hòa một chút đến nỗi lần kia một quyền đánh bay cái nào đó cổ đông thuần túy là tên kia miệng tiện lại thật thả nữ tính người siêu phàm nghe thấy người khác nói chính mình là lợn rừng không giết người đều tính tính, tính tốt í Tí n h t tì nạ cũng không phải khó ở chung người còn có rất nhiều linh cung ứng đồ ăn vặt nàng ăn lúc tổng không thể thiếu vạ l y nạ một phần chủ yếu là thấy nàng trông mong nuốt nước miếng bộ dáng cho nên những ngày này các nàng quan hệ tiến triển phi tốc cụ thể là tỷ m ộ i tình hay là chủ sùng tình rất khó nói tuổi tác cao mười tuổi vạ l y nạ cũng không giống tỷ t i n a từ nhỏ chiếu cố lao cha thường ngày và lì nạ lại là đi theo xả m ặ n thả thường ngày bị chiếu cố đơn thuần theo sinh hoạt tự gánh vác trên năng lực t i n a càng giống tỉ tỉ đương nhiên nói đến ra ngoại sinh tồn năng lực và lì nạ như cũ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế cho nên sau khi ra ngoài dạy bảo linh cùng t i n a ngoại vực thưởng thức chuyện đều là nàng tại làm jin cùng xa m ặ n thả mừng rỡ thanh nhàn nói chuyện phiếm ở giữa hai người dừng lại tại linh sau lưng nhìn xem hắn cùng lại một cái chủ quán hỏi giá đây là một cái sen vào đứa nhỏ cùng thiếu nữ trong lúc đó người rách dưới vết bẩn quần áo trang bị mang theo dạ tính khí tức cử chỉ lời nói gầy gò vẫn còn tính có lực hình thể biểu lộ nàng hoang dân thân phận cái gọi là hoang dân liền là hoang dã ngoại vực người lưu lạc so với căn cứ trong vòng người lưu lạc bọn hắn càng t h u cạnh dã man cũng không có dễ khi dễ như vậy nếu không thì cũng sẽ không xảy ra sống ở hung hiểm ngoại vực hoang dân hình thành nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại nhưng chủ yếu nhất vẫn là căn cứ vòng năng lực chịu đựng vấn đề tất cả nhân loại đều chen vào căn cứ vòng vậy liền sẽ có rất lớn một số người đói bụng hoang dân chạy vào căn cứ vòng sau cùng hình thành hoang dân triều mảng lớn chết đói chuyện không phải không phát sinh qua tại hoang dân triều chết mất căn cứ vòng nhân khẩu không ít trong đó chính xác có một bộ phận hoang dân thay thế bọn hắn trở thành trụ sở mới vòng thường trú dân nhưng những cái kia cơ bản đều là c h ấ n nhỏ tiểu tụ nơi ở bản thân tài nguyên liền rất có hạn có thể cướp được những địa bàn này bản thân cũng là hoang dân bên trong có chút thực lực người không có tìm được nơi đặt chân hoang dân nhóm nếu không tiến vào căn cứ trong vòng một ít hung hiểm khu vực tỉ như quái thu thành đàn màu xanh lá hành lang hoặc là nhãn ma chiêm cứ vùng núi bên ngoài nếu không cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ trở lại ngoại vực theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là nhân loại tự thân khôn sống mống chết còn có thể trợ giúp căn cứ lớn khai thác vững chắc căn cứ vòng căn cứ lớn nhóm đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ là khống chế hoang dân chiều số lượng cấp cái k h á c liền không thế nào quản đ bất h ủ y n g quá trước mắt tiểu nữ hải này trang bị khí chất đều thuộc về thuần túy hoa dân cơ bản chỉ tại ngoại vực hoạt động linh ngồi sồm xuống, xuống tại nàng trên quầy hàng hoa hoa thảo thảo cùng với quái vật tài liệu bên trong l ậ t xem nàng cũng không có bất kỳ cái gì chào hỏi ngôn ngữ cùng cử động chỉ là yên lặng nhìn xem cùng lúc đó tay của nàng nhưng một mực dừng lại tại bên hông đ o ạ n đào trên trôi đao hiển nhiên tiến vào tiếp tế chấn nhỏ cũng không cách nào thay đổi nàng tại ngoại vực hình thành trường kỳ cảnh giác trạng thái cũng may linh trang bị cử động đều tràn đầy hào khí tức nàng ngược lại không cho là hắn sẽ đoạt cướp ngược lại trong nội tâm nàng nhớ tới t h u ố c thúc trước kia thường xuyên nói một câu nói trông thấy loại kia tuổi trẻ lại hết sức chú ý ra hỏa tám thành là cái gì trong căn cứ đi ra chơi đại thiếu g i a nhất định phải hợp lý làm thịt không thì lãng phí cho nên động tác của nàng hết sức cảnh giác ánh mắt nhưng thật cao hứng không có ai không thích dê béo trừ phi cái này dê béo không phải chính mình linh nhưng thật ra là trông thấy cái này trong quán có hai loại siêu phạm cấp tài liệu thứ này chế biến đi ra liền là mấy chục hơn trăm lần lợi nhuận vĩnh v i ễ n c h ế ít kết quả ngồi s ổ n xuống lật xem lúc tiện tay dùng thiết bị kết nối quét nhìn xuống thình l i n h phát hiện một loại so sánh thú vị thực vật biến dị b ắ p nô chương 360, có thể ăn sao ăn mà không lúc nào ăn một càng thủy ngưu thành căn cứ mấy loại lương thực chính bên trong không bao hàm thứ này linh cũng chưa từng thấy qua có người bán qua thứ này bất quá dù sao cũng là hai thế giới hoang dã thế giới không có b ắ p nô tồn tại cũng không kỳ quái cho nên hắn không sao cả để ý qua trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một gốc biến dị b ắ p nô cái này hết sức khá lắm bắp nô g thứ này đúng không nấu cơ m người mà nói đại khái ấn tượng bất quá một loại hương vị cũng không tệ lắm thức ăn có lẽ còn nghe qua bắp nô g tinh bột bắp nô g dầu cùng với bắp rượu cũng chính là bắp nô g n h ư ỡ n g rượu những vật này nhưng trên thực tế nước mỹ là đệ nhất thế giới bắp nô g trồng trọt nhà dầu đã đem bắp nô g sâu chế biến chơi ra bỏ ra bắp nô g tinh bột bắp nô g tinh bột đường bắp nô g dầu bắp nô g cồn cao rổ tê in đồ ăn những này xem như hoạt động cơ bản nhưng lại đủ rồi trong này đồ ăn tương đối chẳng phải quý hiếm người bình thường không có năng lực chơi chăn nuôi nghiệp cái khác bất luận một loại nào đồ vật đều có thể xem như nhân loại tại ăn cái này một hạng bên trên nhu yếu phẩm cồn còn có thể xem như nhiên liệu cùng điều trị đồ dùng nghĩ đến lúc đến thủy ngưu thành ngoài trụ sở cái kia mảng lớn đồng ruộng bãi chăn nuôi nếu là trồng lên một bộ phận bắp nô căn cứ chi trụ s ở là có thể nằm đ ê m tiến dù là người siêu phạm không dựa vào bắp nô cùng bột nô cũng có thể nhét đầy cái bao tử nhưng có thể nói một câu không lạ gì ăn kẹo uống rượu à. chỉ nhìn tì nạ cùng vạ l ì nạ hai cái này không có việc gì liền mê a mê a mê a người siêu p h à m còn có trong quán b a uống chút cùng loại rượu liền say khướt lính đánh thuê liền biết đây là không thể nào vừa vặn ngược lại những này thân thể vượt xa người bình thường quần thể phần lớn thích nhiệt lượng siêu cao chứa đường thức ăn cùng với tính kích thích cao rượu dù sao bọn hắn ăn không hợp còn uống rất trâu trong lòng lóe qua rất nhiều suy nghĩ hắn nhưng cũng không có quá lớn kích động thu thập phù hợp lương thực chính hạt giống chuyện như vậy nhiều nhất tính phòng ngừa chú đáo hoàng kim thương minh nghĩ tại một hai năm bên trong chiếm núi làm vua còn phải nhìn linh phải chăng có thể lấy được thần lực kết tinh chữa trị xong cờ lầu thứ này bán thế nào linh cầm hai kiện siêu phàm cấp tài liệu còn có viên kia màu tím đen biến dị bắp nô g cây gậy hỏi tiểu nữ h à i trong mắt chớp động lên làm thị t khách ánh sáng nam một phẩy không không không phát đạn hoang dã thế giới không có thống nhất tiền tệ viên đạn xem như phổ biến nhất tán thành một loại không có dùng định ngữ cái kia chỉ liền là một mươi hai bảy mỹ lì m ẹ đạn súng trường không sai hoang dã thế giới chủ lưu súng trường đều là loại này đường kính trở lên linh tiện tay đem cái kia bắp nô cây gậy nhét vào trong túi có thể bất quá ta tùy thân không mang nhiều như vậy viên đạn nếu không cùng ta trở về khách sạn lấy nếu không dùng những vật khác thanh toán số hai trong ba lô có hơn triệu phát đạn nhưng năm trăm phát cũng là một đồng lớn không tiện bên đường lấy ra đây là nghĩ đen đồ đạc của mình tiểu nữ hải cảnh dắt lên nhưng đồ vật đã bị linh nhét vào trong túi cho dù nghĩ kêu gọi c h ấ n nhỏ thủ vệ vậy cũng nhất định phải chờ mấy người này rời đi một điểm nàng chỉ có thể theo nói đi xuống ta còn muốn bán đồ ngươi dùng những vật khác thanh toán là được linh đường có thể sao thành g i a o tiểu nữ hải một ngụm đáp ứng căn bản không để ý trong lòng nàng nhận định chính mình gặp phải người da đen đã đang tính toán muốn t r ư ớ c cam đoan mạng nhỏ an toàn lại tận khả năng dẫn tới thủ vệ chú ý linh giả y tại tự mình cong trong bọc rút mấy lần lấy ra một túi khô giáo lá cây đóng gói đường đỏ ném cho tiểu nữ hải tiểu nữ hải vô ý thức tiếp được hướng về phía cục gạch này tạo hình đồ chơi gạch lần người chật lột ra làm lá cây liền gặp được màu vàng nâu đường đỏ độc thuộc về đường đỏ loại kia ngọt ngào chán ghét mùi thơm liền chui vào nàng nhạy bén cái múi tiểu nữ hải hai mắt t r ừ n g lớn dùng ngón tay cọ tiếp theo mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng con mắt trận to lập tức hít lại cho dù tại tầng dưới chót sinh tồn hoàn cảnh tốt nhất thủy n g u thành tuyệt đại đa số người cũng là không có cơ hội ăn vào đường loại vật này hoang dân thì xem vật khí thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ đường phân cao thực vật hoặc là mật ong các loại đồ vật nhưng có hay không mệnh nắm bắt tới tay sẽ rất khó nói thích ăn đường cũng không chỉ là nhân loại các loại biến dị quái thú côn trùng cũng thích linh kỳ thật còn có trắng đường cát cái kia áp dụng phạm vi càng rộng nhưng trắng đường c á t tại căn cứ lớn đều là tầng trên người sử dụng hàng xa xỉ cho cái này cô bé này nàng khả năng không có cơ hội còn sống về nhà đường đỏ thứ này muốn tốt một chút nhìn xem không có như vậy thu hút linh thấy tiểu nữ h à i biểu lộ biết cuộc làm ăn này thành dao đứng dậy tiếp tục đi dạo tiểu nữ h à i lấy lại tinh thần phát giác được chúng quanh rất nhiều ánh mắt tham lam quan tới nàng trước tiên đem cái kia đường đỏ gạch gói kỹ nhét vào trước ngực mình nơi đó có chuyên môn đặt vật phẩm trọng yếu bên trong túi từ bên ngoài nhìn vào đi nàng bất quá trước ngực nhô lên một chút người không biết nhiều nhất coi là quần áo khá lớn hoặc là cơn g ự c sốc nổi mà thôi sau đó nàng đem bày quẩy bán hàng ra thú k h ẽ quấn con liền chạy ra khỏi hàng vỉa hè thị trường bên này ba người đi ra một khoảng cách v a l i n a mới nhịn không được tiến đến linh sau lưng cái kia có thể ăn sao linh suy nghĩ một chút gật gật đầu xem như thế đi biến dị b ắ p nô g cây gậy đúng là ăn nhưng viên này khẳng định không thể lấy ra ăn v a l i n a nuốt ngụm nước b ọ t ăn ngon không linh lần nữa gật đầu hẳn là vẫn được t hai u vào người b lô về sau. vật sau, phẩm n ó rõ bên trong r bên đường phần t vì 15%, ự cái tiếp i ăn đều sẽ cảm g c cảm g á cái c chất rất ngọt. tố tam nạ liên, Vã lý kẻ i Linh im cái hiện dài, cái này muốn giữ lại làm hàng mẫu, không thể ăn. Hai cái a quay tham lúc lặng làm chú có chăm cạnh cũng chờ nào ăn. nhìn này ăn, bên nàng nạ mong. Hắn này muốn hàng không thể kết phát tì mặt thở thể ăn. quả đầu, mẫu, đầy đô k tham ăn cùng nhau thất vọng ồ một tiếng linh bất đắc dĩ thò tay vỏ tí nạ đầu đi ngoại vực chú ý xuống nó kết loại này cây gậy không phải chỉ một cái tìm tới lời nói liền cho ngươi làm nướng bắp nô hai kẻ tham ăn cùng nhau gật đầu linh lường vạ luy nạ l ư ớ t mắt ta nói là cho tị nạn nướng ngươi cao hứng như vậy làm gì c h ậ t nghĩ đến mặt dạy mày dạn cầu qua chính mình lao hồ ly trong lòng của hắn lắc đầu được rồi có thể hay không gặp gỡ biến dị bắp nô còn hai chuyện thật có nhiều nướng một cái hay là hai cây không có khác biệt lớn tiếp xuống lại không có gặp phải vật gì tốt trào giá còn đặc biệt cao linh vô ý lại dùng đường đỏ gạch trao đổi miễn cho lúc rời đi sau cái mông đổi u theo một đống lớn lòng mang ý đồ xấu người không thể yêu cầu loại này hoang dã thời đại người còn từng cái năm nói từ mỹ ba yêu quý cướp bóc giết nhân tài là hoang dã ngoại vực trạng thái bình thường giết cũng không khó giết có thể loại này hoàn toàn không có ý nghĩa giết chóc hay là ít một chút tương đối tốt một đêm không có chuyện gì xảy ra chỉ có thay phiên gác đêm và l ì i nạ cùng linh đập hai nhóm n g h ị đến kiếm bụn t h ằ n g xui xẻo hỏi lên khẩu cung cũng không có gì đặc biệt đều là tại trên phiên chợ nghe thấy được linh nói đường chạy tới dò xét ngọn nguồn linh không muốn lãng phí thời gian cùng thủ vệ nói rõ tình huống quấy nhiêu chính mình ngoại vực tìm kiếm kế hoạch cũng không muốn vừa về đến liền lên thủy ngưu thành s ố đen cho nên hắn không giết người chỉ là trước khi xuất phát đem những này ra hỏa toàn bộ đánh thành trọng độ nào chấn động chờ bọn hắn tỉnh lại cái kia đã là mấy tiếng về sau bọn hắn cũng không phải khách sạn ở khách bị thủ vệ bắt lấy ngược lại muốn giải thích vì cái gì chạy vào gian phòng của người khác chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì đương nhiên nếu như tại g i ã ngoại gặp phải bọn gia hỏa này cái kia tiện tay giết chết chính là chương ba trăm sáu mươi mốt dã ngoại đổ nướng hai càng rời đi tiếp tế chấn nhỏ không đến hai giờ ngoại vực hung hiểm liền dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người ở bên trong vòng căn cứ hiếm thấy siêu phàm cấp quái vật nơi này bình quân một giờ có thể gặp được hai ba đầu vận khí tốt còn có thể đến cái ảnh gia đình gặp phải loại kia quần cư quái vật theo siêu phàm cấp đến thức tỉnh cấp một hơi liền có thể đưa tới cửa mấy chục hơn một trăm đầu cũng may hơn một trăm đầu cái t r ù n g loại kia đơn thể thực lực lớn nhiều không quá mạnh mẽ nếu không thì loại này quần quân động vật liền có thể trở thành khu vực bá chủ bất quá ngoại vực chân chính phiền phức địa phương xa không chỉ quái vật thực lực mạnh mẽ điểm này đủ loại côn trùng mới là nhất làm cho người đau đầu đ á n g côn trùng này không nhất định là hỏa diễm ma hệ quái vật một phân tử cũng có thể là bản thổ côn trùng biến dị mà thành nhưng chúng nó có thể dùng một ít h ỏ a diễm ma hệ quái vật đặc tính t tí ỷ như phần lớn đều mang theo tính ăn mòn dịch thể độc tố dáng dấp vô cùng kỳ quặc lại sinh mệnh lực gương lạnh tại đây một mảnh cao tới mấy mét bụi cây cùng cỏ dại tạo thành như là nhiệt đới thảo nguyên ngoại v ư ợ t bên trên bọn chúng càng giống như là chủ nhân chân chính bất kể là bụi cây bụi cỏ phong phú âm u nơi hẻo lánh hay là tảng đá đất cắt mặt đất các loại khe hở cũng có đám côn trùng này thân ảnh người một khi trải qua bọn chúng liền sẽ nhiệt tình xuất hiện hoan nghênh người s ứ khác cũng may tất cả mọi người trên người mặc đại sư cạn m ạ n hai lần cải tạo về sau chuẩn đại sư tinh phẩm chiến giáp càng la tăng cường toàn diện phòng hộ năng lực không cần lo lắng một c ư ớ c xuống dưới liền bị côn trùng cắn vào da thịt hoặc là ngồi ở trên tảng đá bị côn trùng chui vào ngay sau đó du lịch cùng nhau đi tới tiểu đội bên cạnh g i ế t linh bên cạnh thu Điểm điểm đất liền giống mười chia màn mấy mấy năng nguyên liền theo soát màn hình giống như, không ngừng mười mấy điểm mấy chục chia xuống đất gia theo soát t chục còn tiện tay tồn chữ xuống không ít tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn đều là vạ lùi nạ chuyên môn chỉ ra đến đại đa số côn trùng không thể ăn nhưng có chút côn trùng thể nội ẩn chứa cao rổ tê in không ít có thể tách ra ngoài không ít có thể dùng ăn mập mạp trùng thịt đây cũng là hoang dã ngoại vực chứ danh đặc sản bản địa mỹ thực càng là rất nhiều ngoại vực hoang dân bổ sung dinh dưỡng trọng yếu nơi phát ra nói theo một ý nghĩa nào đó là những n à y sinh sản lực kinh người côn trùng nuôi sống ngoại vực thực lực không đủ mạnh mẽ đại đa số tầng dưới chót nếu không thì lại nhiều mấy cái vòng căn cứ đều thu nhận không xuống nhân khẩu tại ngoại vực cũng không sống nổi đương nhiên nuôi không sống người cùng vòng căn cứ bên trong nông nghiệp và chăn nuôi cực kỳ không phát đạt có quan hệ đổi thành xã hội hiện đại cái chủng loại kia lớn nông trường nông trường lớn vòng căn cứ nuôi sống hơn trăm triệu người đều không có vấn đề mà sẽ không giống bây giờ nuôi mấy triệu người đều tốn sức căn cứ lớn trong địa bàn nhân khẩu chỉ có một trăm hai trăm ngàn trái phải nếu là trừ bỏ thủy ngưu thành căn cứ cái này nông mục bên trên độc lĩnh phong tao tồn tại vòng căn cứ có thể nuôi sống nhân khẩu tối thiểu còn ít hơn cái ba trăm năm trăm ngàn mà tại ngoại vực hoang dân cụ thể số lượng không có ai biết phỏng đoán cẩn thận không thua kém mười triệu nhưng những n à y hoang dân vẹn vẹn sinh hoạt tại ngoại vực cùng vòng căn cứ chỗ giao giới chỗ xa hơn hoàn toàn bị hỏa diễm ma chiếm cứ nhân loại cơ hồ không cách nào xâm nhập dựa theo cỡ l ầ u lời giải thích lúc trước bọn hắn cũng bất quá xâm nhập mấy trăm km liền tao ngộ đầu kia thần dụ cấp hỏa diễm cự ma thống lĩnh chỉ có điều cực hạn phản s á t thành công hai người dựa vào này lần lượt bước vào thần dụ cấp rất khó nói đó là không may hay là may mắn giống như là linh loại này chủ động tới tìm thần dụ cấp quái vật phiền p h ứ c người nhưng rất có thể mấy năm đều không thu hoạch bất quá hắn có tận thế cho chơi chơi chết quái vật thu về thành điểm năng nguyên còn có thể thông qua thăng cấp đến mạnh lên chỉ là như vậy mạnh lên quá trình thuộc về tích lũy tháng này g không bằng hoàn thành thứ ba kiêm chức như vậy dựng xào thấy bóng đến ngoại vực thử một chút nói không chừng cá cùng tay gấu đều có thể đều chiếm được tìm kiếm thần dụ cấp quái vật chủ yếu dựa vào vật khí bởi vậy tiến vào ngoại vực về sau đám người không cần đi đường lấy ổn định nhất bền bị tàu tuần tra tốc độ về phía tây nam xuất phát đến giữa t r ư a lúc nghỉ ngơi không có gì sức chiến đấu xù rèn cho thấy siêu phảm cấp thanh chức giả tác dụng cực lớn một cái khu vực thả ra thánh quang che chở liền đem trong phạm vi t r ă m thức dối loạn côn trùng ép đi ra thánh quang tre chở đối với quái vật đầu dê ngưu mã quái loại này chủ chiến quái vật cơ bản không có quá đại s á t tổn thương lực cao nữa là tương đương với bị phun ra một mặt nước ớt nóng nhưng đối với mấy cái này hình thể nhỏ bé thể chất không mạnh mẽ côn trùng nhưng như là acid s ủ n phịu riêng âm chỉ có thể nhanh chóng leo ra chỗ nút hướng ra ngoài chạy chối chết v ã c ly nạ cùng tì nạ sóng vai bên trên cao hứng bừng bừng xuyên hơn mười đầu côn trùng trở lại trông mong canh giữ ở linh bên cạnh ngồi ăn đợi đầu bếp ăn cơm. Su Zen còn muốn biểu hiện một chút chính mình hơn nửa năm này chút một biểu rèn l u y ệ niên ra a được chú nghệ, h kết quả bị hai cái ăn ngon quỷ nhấn quỷ ở b lạc ngồi n n h ực một hớp nước trái cây trong lòng nhịn không được oán thẩm nếu là chính mình nam nhân ở nhà đều không thích đi ngủ đó mới là vấn đề lớn được chứ j i n nhìn xem tiện nghi của mình con gái cùng cháu gái bất đắc di lắc đầu lôi kéo xa măn thả cùng đi tuần tra loại bỏ khả năng tồn tại nguy hiểm cũng bố trí đ ể phòng biện pháp người siêu phàm cùng thần dụ giả ngũ giác nhạy cảm thậm chí có giác quan thứ sáu nhưng tại ngoại vực cũng không thể hoàn toàn ỷ lại những thứ này nơi này có thể lừa qua chức nghiệp giả cảm giác đồ vật cũng không ít người cùng đề phòng cơ quan hai bảo hiểm có thể tăng cao không nhỏ tính an toàn linh ba người dùng đao nhỏ thu thập xong những cái kia côn trùng loại bỏ ra một đống lớn trắng trắng mềm mềm trùng thịt nhìn xem theo tôm thịt có chút cùng loại và lì nạ một bên nuốt nước miếng một bên thu nạp cắt bỏ phế liệu tiện tay một cái c ỡ nhỏ đất nước đưa chúng nó vùi vào lòng đất tránh khỏi dẫn tới cái khác đi săn quái vật đám côn trùng này ăn ngon hỏa diễm ma hệ bọn quái vật cũng thường xuyên lấy chúng nó làm thức ăn không thể không phòng ăn vào một nửa chiến đấu vậy liền quá phiền lòng linh móc ra các loại đồ gia vị đôi bàn tay trải rộng hạt thần tính đem gia vị cùng trùng thịt xoa bót hoàn thành dao có thể bản nhanh trong ướp gia vị pháp như thế ướp gia vị đi ra nguyên liệu nấu ăn cũng không so ướp gia vị mấy giờ hiệu quả kém thậm chí càng đều đặn vào thịt địa ngục trong phòng bếp trù nghệ đối với tinh tế hóa thao tác yêu cầu cũng rất cao dùng để làm phổ thông đồ ăn tuyệt đối là siêu cao tiêu chuẩn hiệu quả sẽ không kém theo số hai trong ba lô thả r a lớn lò nướng vừa trở về xả m ặ n thả thò tay theo than củi bên trên đỏ qua một mảnh đỏ rực lửa than liền xuất hiện linh để lên lưới sắt v ã lý nạ không kịp chờ đợi đem cái kia một đống lớn nhanh c h ó n g ướp gia vị tốt trùng thịt ngã rồi đi lên rin tay mắt lanh lẹ một tay đem trang trùng thịt cái chậu bắt lấy v ã lý nạ nghi ngờ nhìn về phía tiện nghi chăn hôi thế nào rin mắt t r ợ n trắng toàn bộ đổ xuống nướng không đều đặn hương vị tối thiểu kém gần một nửa trước ngược lại một phần ba còn lại vừa ăn vừa nướng v ã lý nạ không có lập tức làm theo mà đi nhìn về phía một vị nào đó đầu bếp linh gật đầu đồng ý xin lời giải thích vị này tại hoang dã thời gian quá dài cung cớ là cùng một chỗ lúc liền phụ trách làm ăn l ẻ loi một mình lang thang về sau càng là được từ l ự c xuống lại quen tay hay việc xuống biết một chút tuyến hợp lệ chủ nghệ rất bình thường v á lý nạ lúc này mới tiếc nuối ngã rồi một phần ba trùng thịt sau đó liền không kịp chờ đợi ngồi xuống theo người trong ba lô lấy ra đĩa cùng đĩa chờ bắt đầu làm việc chương ba trăm sáu mươi hai nhân vật đóng vai gặp nhau hút nhau b à c ả n g linh ra hiệu tì nạ tị nạ bắt đầu vận dụng tự thân hạt thần tính nàng là thuộc tính phong lực công kích lực phòng ngự không tính kém nhưng mạnh nhất hay là tốc độ di chuyển bất quá linh bây giờ không phải là để nàng chạy trốn mà là để nàng làm nhân lực máy q u ạ t gió hàng quạt tị nạ không chê không khí lưu động đều đặn nướng qua lưới sắt bên trên trùng thịt sau đó lại đem thiêu đốt sinh ra khói dầu đưa như mấy trăm mét không trung nơi đó do không nhỏ sẽ đem khói dầu thổi tan lại xa xa đưa đi những quái vật khác nghe mùi vị tìm đến cơ hội không lớn trung thịt là không cần quá nhiều nướng một loại nguyên liệu nấu ăn chưa nói xong có người lực máy quạt gió không chế hỏa lực rất nhanh mọi người huy động lên nghĩa ăn như gió cuốn cực khổ nhất hay là thi nạ một bên ăn còn vừa phải chú ý không chế thế lửa gió mát hướng nhưng đây không phải trừng phạt mà là huấn luyện loại này phân tâm nhị dụng tinh tế thao tác hạt thần tính quá trình cũng là làm sâu sắc giao có thể độ thuần thục quá trình có thể để nàng càng tốt hơn thích hướng thể nội hạt thần tính tăng trưởng cùng linh mở máy bay nhỏ qua biển là không sai biệt lắm đạo lý trong mọi người nàng thực lực yếu nhất tự nhiên muốn chăm chỉ hơn một điểm linh không phải thuộc tính phong liền không đoạt cái này sống bữa này cơm chưa xử lý cùng nướng đều hết sức chú ý đám người bắt đầu ăn nhưng rất nhanh không đến mười phút thu thập lại đống lớn trùng thịt liền tiến vào bụng j i n vô vô bụng cảm nhận hạ thể bên trong tình huống tiếp nối lắc đầu ăn ngon là ăn ngon nhưng đối với ta không có gì tốt chỗ s a mắn tha mỉm cười cầm khăn lông ướt lau sạch sẽ miệng lại cho hắn cũng lau hai cái vậy thật đúng là hủy khuất ngươi theo giúp ta chịu khổ jin cười hắc hắc t hưởng thụ xong cái này chi kỷ sau bữa ăn phục vụ móc ra một cái xì gà điểm bên trên tí nạ làm không tệ tiếp tục bảo trì tí nạ không nói liếc mắt nhìn hắn vốn định dừng lại hàng quạt chỉ có thể tiếp tục đem cái kia xì gà x ư ơ n g mù cũng đánh lên không trung jin vừa lòng t h ỏ a ý nhìn xem đại cháu gai cho mình làm công Cảm giác c ũ nhìn g t ự sự, dựa c chính trước không khói nhả hắn Linh theo thu thập Nuốt bên trong, đúng nói lên tồi. t mới mây đó h nhất hoang dân khu báo, gần dân dân cười tại 30 km bên ngoài, vào đêm trước nhất định có thể đến. Linh như một tiếng, hy vọng bọn họ trong tay có đồ tốt. ngoài, Linh Jin km đêm bên bọn định đến. như vọng vào đồ ư có có c hy họ hắc hắc cái kia tiến vào khu dân cư trước ngươi cùng vạ lì nạ nhiều lương ít đồ đi đường coi như xong không có trong thành bán có lời vạ lì nạ không quan tâm lương đồ vật đấu sĩ bản thân liền là con la xã măng thạ tiểu đội ra ngoài hành động lúc bảy thành trở lên phụ trọng đều là đấu sĩ nhiệm vụ cồn võ sĩ thể chất càng là con la bên trong con la nếu như không có con bao lớn cái kia nếu không phải là ném đi vật tư chạy trối chết nếu không phải là phía dưới thức tỉnh cấp đấu sĩ quá nhiều linh ngược lại không để ý đường đối với chúng ta lại không tính hiếm có gặp phải đ ồ tốt giá cả cao thấp cũng không đáng kể chỉ cần tìm được phù hợp thực vật một khối đường đỏ gạch liền là tốn hao mấy điểm năng nguyên chuyển đổi m à thôi mà một khối đường đỏ gạch tại căn cứ lớn bên trong có thể đổi đến mấy ngàn điểm năng nguyên rác d ư ớ i tài liệu tại ngoại vực ăn chút thiệt thòi cái kia tối thiểu cũng muốn đổi 1,000 điểm năng nguyên trở lên tài liệu còn phải là tinh phẩm lấy về chế biến về sau lại ra tay lại là lật gấp mấy chục lần bán đi mà nếu như không ở nơi này thu mua những này tinh phẩm tài liệu bọn chúng lớn nhất có thể là bị thủy ngưu thành căn c ứ thu mua đằng sau cái kia gấp mấy chục lần tăng giá trị tài sản liền cùng linh không quan hệ cho nên như thế lấy vật đổi vật tuyệt đối không lỗ j e n tự nhiên rõ ràng đạo lý này chỉ có điều thói quen không muốn bán giá thấp mà thôi thân là nhiều cái phương nam căn cứ lớn truy nã tên lừa gạt hắn có thể t r u n g thực làm sinh ý cũng không tệ rồi bán giá thấp thì càng không phải là phong cách của hắn đáng tiếc thủy ngưu thành căn cứ người quá mẹ nó có thể làm nơi này căn bản không thiếu mới lão hồ ly nhịn không được lại oán trách một câu ngươi trước kia còn khen người ta bán giá mối cách phù hợp chất lượng không tệ đâu linh thờ ơ phản đâm một đao j i a n tức giận bất bình khi đó ta cũng sẽ không chế m ố i cho nên chỉ có đồng hành ở giữa mới là trần trùi c ứ u hận linh trong lòng ha ha không muốn thảo luận cái này không có dinh dưỡng chủ đề là chuẩn đại sư trang bị gần trăm lần lợi nhuận không thơm hay là chuyên gia cấp trang bị năm mươi lần lợi nhuận quá kém nếu là thành lập được ổn định đường dự đoán nguyên vật liệu tỉ như biến dị bắc lô lá cây thuốc lá quy mô lớn xuất hàng xuống đều có thể cam đoan năm trăm linh đến một lần lợi nhuận nắm giữ tận thế trò chơi cùng căn cứ tiên phương linh bán cái gì đều là món lãi kết xù tại sao phải cùng thủy n g u thành d à n h ăn ngươi thật có hứng thú lần này một tháng thời gian đi khắp p h ụ cận năm trăm km bên trong h o à n g dân khu dân cư chỉ cần tìm được mấy cái phù hợp trú điểm địa phương muốn làm sao bán đồ còn không phải ngươi định đoạt hắn như thế an u ổ i j i n j i n ngẫm lại cũng là thở dài ai như thế kiếm tiền cảm giác không có ý nghĩa à so ta nguyên lai l ử a gạt những cái kia chim ngốc công tử tiểu thư kém xa linh dùng dư quăng nhìn lướt qua xạ mắn thạ ngươi nghĩ l ử a gạt hai liền đi à dù sao lại không sợ bị bắt được jin lại thở dài một hơi bây giờ không được không có thời gian linh lôi ư n g thống lĩnh trong thời gian ngắn sẽ không lại tìm chúng ta mua nhà chờ lần này trở về hàng hóa chuyển vận công tác có thể giao cho vạ ly nạ cùng tin nạ dù sao các nàng cũng không chịu ngồi yên ngươi cùng xạ mắn thạ muốn chơi cái gì đều được jin xứng sờ quay đầu nhìn về phía bên cạnh xa m ă n thạ à có thể cùng xa m ă n thạ cùng một chỗ linh trên mặt hay là loại kia lơ đ ế n biểu lộ đúng à chơi đ ù a m à t h ô i chỉ cần ngươi không phải đi l ử a gạt s á c mang lên xa m ă n thạ không phải có thể chơi càng dùng nhiều hơn dạng cho gian gì j i n lời này thốt ra linh b u ô n g tay chuyện như vậy ngươi chuyên nghiệp nhất làm gì hỏi ta chí ít xa m ă n thạ so ta càng không dễ dàng gây nên người xa lạ cảnh giác a linh cùng j i n cùng một chỗ đối ngoại mấy lần hành động cơ bản đều là chiến giáp hộ thể che giấu thân phận nhưng đó là làm ăn jin là muốn đi đi lừa gạt tìm kích thích cùng s a m ă n thạ giả dạng làm người xa lạ dưới sự phối hợp bộ không thể nghi ngờ mới là trò lừa gạt bên trong chủ lưu sau đó hắn ngồi vững chính mình lừa đảo thân phận s a m ă n thạ thì là người qua đường còn có thể là một trong những người bị hại không có ai sẽ hoài nghi nàng đương nhiên hoài nghi cũng vô dụng có thần dụ giả ở sau lưng chỗ giữa nữ cơ giới sư có thể chọn được nàng người cùng thực lực tuyệt đối không nhiều mặc dù bây giờ sa mắn thạ còn tưởng rằng người nào đó chỉ là cái cực hạn người siêu phàm dù sao có thể đánh thắng nàng thương giới sư chỉ có thể là cái này thần dụ giả đó là đoán đều không có hướng phía trên này đoán tựa như một cái tài sản quá trăm triệu công ty lão tổng sẽ không cho là cái nào đó cùng mình lêu lỏng thật lâu người là thế giới trước mười phú hảo j i n nhìn về phía sa mắn thạ đổi lấy một cái rõ ràng xem thường cùng với đáp án ngươi cho tới bây giờ không có hỏi qua ta à gin im lặng việc này là chính mình nghĩ lầm s ạ m ă n tha ngoại trừ hắn về nhà lúc so sánh tiếp t h ầ n đối với hắn ở bên ngoài làm cái gì là bất kể nhưng làm tặc quen thuộc vô ý thức liền nghị trôn tránh người gin tự nhiên không có kéo s ạ m ă n tha cùng một chỗ làm thư hùng hai lừa gạt ý nghĩ bây giờ bị linh vạch trần lão hồ ly cũng lấy lại tinh thần đến, đến rồi đúng à, hoang dã thế giới nữ tính lừa đảo có thể so sánh nam nhân còn nhiều chính mình sao có thể giới tính kỳ thị đâu mà lại nếu như kéo lên xa mắn thạ cái kia so chuyên nghiệp kỹ sư chơi nhân vật đóng vai có thể kích thích nhiều n g ắ m lại đi lửa gặt lúc cùng xa mắn thạ đến một trận không có thể tới rất nhiều cảnh tượng xuống nam nữ ở giữa gặp nhau hút nhau tư vị kia nhất định rất mỹ diệu đi chương ba trăm sáu mươi ba ta cũng muốn đi một càng nghĩ như vậy lão hồ ly ánh mắt liền phiêu hốt trên mặt còn hiện ra quỷ dị cười cái kia không che giấu chút nào chắt chắt tình khí tức để linh nhuộm bộ lui binh quả đoán đi bên cạnh nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần thêm vài phút đồng hồ thanh âm huyên nào tới gần linh không có mở mắt chờ lấy người vừa tới lên tiếng quen thuộc cây xương rồng mùi thơm ngát chuyển vào lỗ mũi tì nạ thanh âm ở bên thai vang lên linh ta cũng nghĩ cùng đi với ngươi rết dê béo linh bất đắc dĩ đem một con mắt mở mở khe hẹp liếc đi qua ta chưa từng gặp người người yêu cầu này độ khó có chút cao a tì nạ há hốc mồm trong đầu không khỏi nhớ lại hắn những sự tình kia thình lình phát hiện hắn thật đúng là chưa từng lừa người nhiều nhất chính là nói chuyện có giữ lại lừa dối người khác có thể nàng chưa từ bỏ ý định nhưng nghe jin nói những cái kia giống như rất thú vị bộ dáng linh nhớ tới ty nạ cái này tên đáng thương hơn mười tuổi đều là tại không có người nào khói hoang vu khu vực lớn lên liền bạn chơi đều không có an toàn thì an toàn nhưng một cái hơn mười tuổi thiếu nữ làm sao có thể không có chút nhỏ phản định hắn cuối cùng mở mắt ra thò tay đặt vào sau lưng nàng thói quen ă n ủi ngươi xác định là nghị kỹ chơi hay là thật muốn đi rết dê béo tì nạ không nhìn sờ đến sau lưng cái tay kia nghiêng đầu suy tính tới đến trong miệng thì thào rết dê béo tựa như là chơi rất vui bất quá ngươi dẫn ta đi trong hồ cắm trại dã ngoại cái kia mấy lần cũng không tệ nhất là trong nước trò chơi linh không cắt đứt nàng cái này hơn một tháng tì nạ cơ bản chui đầu vào ra huấn luyện cùng gặp mặt hắn thời gian cũng không nhiều bây giờ suy nghĩ một chút chuyện tốt mới là bình thường không thì còn muốn về sau không may a tì nạ ở nơi đó cân nhắc một hồi lâu mới xác định ý nghĩ của mình ta cảm thấy không nhất định phải rết dê béo nhưng nhất định phải chơi vui linh mỉm cười vỗ vỗ phía sau nàng đó không thành vấn đề lần này trở về lúc chúng ta ngay tại thủy ngưu thành căn cứ chờ lâu mấy ngày nơi đó còn có cái rất lớn màu vàng bị biển có thể phơi nắng cùng trong nước trò chơi tì nạ hai mắt sáng lên thành dao linh gật gật đầu sau đó một mặt bình tĩnh quay đầu nhìn về phía một bên khác bên cạnh ngươi làm gì một bên nghe một bên tiềm hành tới vạ l y nạ hai mắt loại sáng ta cũng muốn đi màu vàng v ị h biển linh tina t ố t bất quá ngươi có áo tắm a vạ l y nạ áo tắm là cái gì tina liền là loại này loại này linh im lặng một lát theo hai nữ ở giữa thoát thân mà ra nữ nhân thảo luận một ít vấn đề lúc là không cần nam nhân tồn tại mà bảy tám em ở bên ngoài ngay tại xì xào bàn tán j i n cặp vợ chồng chỉ là dư quan quét bên này l ư ớ t mắt sau đó j i n phát ra một cái hỏi thăm ánh mắt ngươi thật mặc kệ quản vạ lì nạ sa man tha mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu tại sao muốn quản j i n trầm tư một chút gật đầu tỏ ra hiểu rõ chính xác không cần thiết quản có cái đáng tin n g cậy con rể ai không thích không có đạo lý cớ là có thể làm nhạc phụ hắn j i n lại không được một kéo hai cái này hoàn toàn không là vấn đề chỉ cần linh chịu nổi vậy thì liền tùy tiện hắn liền nói những cái kia căn cứ lớn cao tầng bất kể nam nữ có chính thức danh nghĩa bạn nữ rất ít chỉ có một cái nếu như lại tính đến cố định hoặc không cố định quan hệ khác phái mười cái tám cái là trạng thái bình thường cái khác không đề cập tới liền nói j i a n những ngày này cũng không phải chỉ có xa mắn thạ một người xa mắn thạ cũng không có truy xét hắn đến cùng là tìm chuyên nghiệp kỹ sư hay là liền tiền đều không cần giao người quen tại không có pháp luật hệ thống gần như cổ đại chư hầu thời đại hoang dã thế giới cỡ lầu loại kia diễn xuất mới xuất là sau ố rất ít tồn tại. thứ Linh liền cái Mà là h i coi cái, lại Jin đối với cái hắn chỗ như chỉ như thế hướng khác tính này nạ nào dẫn, nữ ở có mà tì một bất kể đ ề hoàn không toàn có bữa i Jin chửi bậy qua Linh, ghét bỏ cùng cỡ lợi ăn nhịp với nhau, hai cái đều là sẽ không chơi,、hắn、cái tài ệ n không lần cùng ăn nhịp nhau, không hắn này hoàng dã lao tài xế đều không di chuyển pháp. chỉ ghét cỡ được. một là bậy bỏ b qua đều đều Sau lao sẽ dã di xế ăn nửa giờ thời gian nghỉ ngơi ngay tại mấy người nhỏ giọng thầm thì cùng mắt đi mày lại ở giữa kết thúc xui xẻo nhất không thể nghi ngờ là x u rèn bữa ăn chính hai phần thức ăn cho chó ăn no bụng cũng may nàng ở nhà không có cái này gặp phải tâm lý năng lực chịu đựng vẫn được chỉ là tranh thủ đem vạ luy nạ kéo ra miễn cho ra hỏa này quá mức chiếm dụng linh c ù n g tì nạ hai người thời gian một đoàn người lần nữa xuất phát tiếp tục về phía tây nam mà đi theo đen đến lục lại đến sâu cạn không đồng nhất b ụ i cây b ụ i cọ như cũ chiếm cứ phần lớn ánh mắt trong lúc đó hôn tạp đùi cùng đỏ nham thạch đất cát còn có mỗi năm mưa gió ăn mòn thiên tài thành đất. trong từ tới trì nhiệt tình trùng vật thuốc trình. thỉnh thoảng dừng lại, thu thập một ít thực vật cùng khoáng thạch. nhiên nghề hẻm khe ghé khó chịu chế hành Linh khoáng điều loại núi, người cuối loại quái đi điệu lại, luyện côn cùng đơn còn dừng cùng mà Đám đó, đầu qua duy các các ra sẽ So với vòng căn cứ bên trong nơi này sản vật phong phú hơn bất quá vấn đề cũng rất nhiều đầu tiên là phóng xạ nồng độ rõ ràng cao một mảng lớn bọn chúng một cách tự nhiên chiếm cư tại ngoại vực các loại sinh vật thể nội bất quá đây là người hoang dã loại rất nhiều năm thích đứng trạng thái bình thường như thế nào tại ấm no cùng sinh tồn trong lúc đó lấy được cân bằng mọi người sớm có lệ cũ thích đứng được vậy liền còn sống không thích đứng được liền sẽ bị đào thải tiếp theo phóng xạ cùng vực sâu hạt thần tính nồng độ hơi cao mang đến càng nhiều cổ quái kỳ lạ sinh vật biến dị bọn chúng sinh mệnh lực cùng sinh sôi tốc độ đều không yếu một số phương diện còn có đặc biệt cường h a n ư u điểm mới có thể tại mảnh này ngoại vực kéo dài tiếp cũng nuôi sống càng nhiều nhân loại đương nhiên bọn chúng cũng cùng phóng xạ phiến phức không học được an toàn theo bọn nó nơi đó thu hoạch sinh tồn vật tư nhân loại như cũ muốn bị đào thải học được người tốt t r í ít ấm no không lo còn có cơ hội lên cấp siêu phàm tại ngoại vực ác liệt dưới hoàn cảnh mười hai tuổi trước khi trưởng thành không trở thành người thức tỉnh người không có tự mình sống sót năng lực nơi này người trưởng thành cơ hồ đều là thức tỉnh cất bước sống đến bốn mươi tuổi người không thành siêu phàm cũng là kẹt ở cửa ải bên trên cao cấp người thức tỉnh hoan g dân sở dĩ hung hãn không phải là không có đạo lý thủy ngưu thành căn cứ có thể ở nơi này cắm dễ cũng cùng tương đối ôn hòa chính sách đối ngoại có quan hệ không phải nói thủy ngưu thành mềm yếu mà là bên cạnh kéo vừa đánh biểu diễn thực lực đồng thời mở ra các loại vật tư giao dịch hoang dân nhóm trực tiếp tới đoạn kết quả bị đánh đầu đầy bao đằng sau phát hiện bình thường giao dịch cũng có thể sống thậm chí có thể biến thành nửa cái cư dân thời gian dần qua có một bộ phận bị quy thuận cũng không còn cách nào tập hợp chủng kích thủy ngưu thành t h ủ y ngưu thành căn cứ cũng là dựa vào những n à y quy thuận hoang dân bổ sung không ít thực lực mới có thể tại hỏa diễm ma quân đoàn dưới sự uy hiếp tồn tại mà lại đây không phải là nhân loại trong lúc đó chiến đấu đánh thua đầu hàng thay cái kẻ thống trị mà thôi hỏa diễm ma quân đoàn trước mặt người người bình đẳng không phản kháng cũng chỉ có thể chết t h ủ y ngưu thành căn cứ đều không cần lo lắng hoang dân cắn ngược lại vấn đề t r í ít tại đánh lui hỏa diễm ma quân đoàn trước không cần linh hiểu được những n à y lúc thật có chút bội phục thuỷ ngưu thành căn cứ người quyết định chương á i này một loạt t a o tác đối với hắn, cái đối đại với hội hiện hắn này n xã g ờ i tới, k h cao lắm mang. lắm Nhưng đối với vàng trang thế giới, dân giới thế đối với ba trăm sáu mươi bốn hoan g dân chấn nhỏ người quen hai càng t h ủ y ngưu thành căn cứ một loạt cử động từ đầu đến cuối tại hướng ỵ võ phương hướng cố gắng đó chính là tăng cường thực lực nếu như một ngày nào đó thủy ngưu thành căn cứ xuất hiện một cái có thể đối kháng hỏa diễm ma cùng nhãn ma thần dụ giả vậy nó có tám thành khả năng khôi phục thế giới này tối thiểu nhân loại có thể theo hai phương quái vật quả cân biến thành tạo thế chân vạc một chân đương nhiên linh cũng liền vẹn vẹn cảm thán một cái đưa tới cửa chuyện như vậy hắn là không biết làm đối với nhân loại có chỗ tốt cũng không có nghĩa là sẽ không đối với linh hạ độc thủ đầy đủ lợi ích dưới sự dụ hoặc tuyệt đối không muốn đi cực nhân phẩm của người khác bởi vì người cho tới bây giờ thì không phải là trải qua được r ụ hoặc sinh vật linh cũng không phải loại kia đem hy vọng hoàn toàn gửi gắm ở trên người người khác người toàn bộ nhờ người khác cái kia tận thế trò chơi làm ra cái đặc quyền người sử dụng chỉ vì để hắn đánh xì dầu bất quá thủy ngưu thành căn cứ xem như hắn thay thế người hợp tác một t r ồ n g mà lại là ưu tiên nhất cái kia một khi linh trong tay k h ô n g chế thực lực đầy đủ thương minh có thể cùng thủy ngưu thành căn cứ bình đẳng giao dịch khi đó mọi người lại ngồi xuống từ từ nói chuyện sinh ý tốt buổi c h i ề u lộ trình cùng buổi sáng không có khác nhau quá nhiều tất cả mọi người không nhanh không chậm vững bước thúc đẩy toàn bộ siêu phàm cấp thực lực để nguy hiểm phát sinh khả năng cực thấp j i n cặp vợ chồng lười nhác tiêu hao kho đạn tồn dù là trong ba lô chứa rất nhiều tiếp tế cũng là như thế dù sao cơ giới sư đối với đạn dược nhu cầu không có hạn mức cao nhất đều xem đối phương như thế nào sugen là điển hình mục sư thể lực hết sức phổ thông là bất luận cái gì đoàn đội bên trong đều muốn chuyên môn che chở tồn tại càng không khả năng động thủ ba người trẻ tuổi tính hai đầu nửa con la linh liền là cái đó một nửa phụ trách lên thanh lý để phòng nhiệm vụ đại đao trường kiếm chiến thuẫn xuống không ngừng ngã xuống các loại côn trùng cùng quái vật thi thể ba người g i ế t đến cũng gọi một cái cao hứng bừng bừng ai bảo bọn hắn có người bằng đâu chỉ cần đầy đủ dùng tâm tì nạ cùng v ã lùi nạ giết cái nửa ngày liền có thể trông thấy dao có thể độ thuần thục tăng cái cơ sở kỹ năng càng là có thể thăng không Một trăm không hai phần còn đừng cảm thấy quá ít như thế giết một năm xuống tới trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi giao có thể độ thuần thục có thể tăng ba năm cho dù tì nạ cái này mới lên cấp người siêu phàm mười lăm năm bên trong giao có thể đều có thể đạt tới năm mươi phần trăm độ thuần thục thu hoạch được lên cấp thần dụ giả một hạng điều kiện tất yếu ngẫm lại jin sắp sáu mươi coi như thần dụ giả bên trong thiếu niên anh hảo mười lăm năm đạt thành một hạng điều kiện tất yếu quả thực không hợp thói thường linh độ thuần thục tăng trưởng hiệu suất càng đáng sợ là hai nữ gấp mấy lần giao có thể nửa ngày liền tăng không tám mà trước mắt hắn giao có thể độ thuần thục đã vượt qua hai mươi trong một năm liền có thể trùng kích năm mươi hai lần chuyển chức tuyến cho nên hắn cho cỡ lực khôi phục thời gian đặt là nửa năm thật đến một năm sau nói không chừng chính hắn trước hết hai lần chuyển chức thứ ba kiêm chức thành công khi đó cỡ lực khôi phục lại chỉ có thể dạy hoa trên gấm huống hồ đó là tí nã lao cha không phải dụng cụ đơn sơ người có cái không giảm giá thần dụ cấp lao cha tì nạ chẳng phải có thể đi theo linh khắp nơi sóng cuồng gặp phải mắt không mở há miệng liền là một câu cha ta là cuồng nộ i chi sư sau đó hẳn là liền không có sau đó trừ phi đối diện cũng là không đứng đắn thần đ ờ i thứ hai náo nhiệt lại bình tĩnh buồn kẻ lại vui sướng buổi chiều hành trình đi qua một đoàn người cũng bước vào cái thứ nhất hoang dân khu dân cư tì nạ trái phải đánh giá có chút tiếp nối nhìn xem cùng tiếp tế c h ấ n nhỏ cũng không sai biệt lắm nha ngoại trừ càng nhỏ hơn một điểm càng cũ nát một điểm người càng ít một điểm trang bị càng kém một điểm cái khác giống như cũng không có gì linh vác ly nạ trái phải tứ phương trong miệng không quên giải đáp tỉ m ộ i nghi ngờ nơi này kỳ thật cũng coi như tiếp tế trấn nhỏ chẳng qua là thuộc về hoang dân có chút hoang dân không quá nghĩ mạo hiểm liền sẽ ở nơi này mua sắm vật tư bán ra tài liệu có chút thì là qua bên kia tiếp tế trấn nhỏ giao dịch cùng ngày liền gấp trở về miễn cho bị một ít chuyên môn cướp bóc lính đánh thuê để mắt tới tì nạ vẫn có chút không hiểu bên kia so nơi này trật tự càng tốt hơn rồi trở lại không phải nguy hiểm hơn vác lì nạ lắc đầu có thể sống được dài sống được tốt hoang dân ai không có chút thủ đoạn cuối cùng bên kia lính đánh thuê dám đi theo ngoài trấn nhỏ trong hoang dã chết được là ai thật đúng là khó mà nói không có đặc biệt tốt đồ vật lính đánh thuê là sẽ không bước lên loại này hiểm tình nguyện đi cướp đoạt những cái kia tiến đến thủy ngưu thành hoang dân Đồng ruộng cùng bãi chăn nuôi bên trong nghị bố trí thỏng trí bãi bố linh lật l vậy bàn, ề quá k ó k h ă nghe Tí nạ hiểu rõ ậ t tiện tay đầu, ra móc a i cây kẹo q u phân các h o vạ lì nạ một c i xem như nàng kỹ cảng giảng giải thưởng. Linh nghe các nàng g dạng giải thưởng. nghe bản Linh n các tán gấu ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu nói nhiều hơn nữa cũng vô ích nơi này chính xác so thủy ngưu thành kinh doanh tiếp tế chấn nhỏ kém một mạng lớn mấu chốt không ở chỗ địa bàn phòng úc nhân khẩu những này phần cứng bên trên mà là trật tự cùng giữ gìn trật tự cần thiết lực lượng không đủ chỉ là đi tới một đường nghe được nhìn thấy cướp bóc trộm cướp ẩu đà sự kiện liền có mấy lên mặc dù còn duy trì danh giới cuối cùng nhiều nhất đánh bị thương không có náo ra mạng người nhưng cái này cùng thủy ngưu thành cái chấn nhỏ kia đã kéo ra một hai cái cấp ở cái này cũng theo mặt bên chứng minh rồi thủy ngưu thành người quyết định chính xác cao siêu hắn quy định biện pháp liền đặt ở nơi đó nhưng hoang dân nơi này dựa theo tiêu chuẩn đáp án chép đều quản lý không được một cái chấn nhỏ chớ nói chi là thành lập thủy ngưu thành lớn như vậy căn cứ đ ỗ n g nhiên linh bước chân dừng lại giống như gặp phải cái người quen các người đi trước tìm địa phương ở lại ta lát nữa liền đi qua sau đó hắn quay người đi hướng hẻm nhỏ bên cạnh jin cặp vợ chồng cùng sụ rèn chỉ là đáp một tiếng trực tiếp liền đi bởi vì jin rõ ràng linh thực lực chỉ cần không phải xen vào chuyện bao đồng quản đến thần dụ giả trên đầu tiểu tử này liền không có gì thật là sợ hoang dã ngoại vực bên trong thần dụ giả số lượng không cách nào thống kê nhưng số lượng cũng liền mấy cái xuất hiện tại đây nhỏ phá chấn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ t í nạ cùng vã lì nạ nhưng lập tức đi theo linh bước chân t í nạ mặt mũi tràn đầy hưng phấn kéo que không đứng ở hai bên hai gò má chuyển vừa đi vừa về à nhanh như vậy đã có chuyện đùa rồi sao vã lì nạ nhưng có chút nhàm chán xen vào chuyện bao đồng đi nói không chừng liền là mấy cái yếu gà côn đồ có thể tiếp ta một quyền đều không có t í nạ nghi ngờ nhìn xem nàng nồi đất lớn nằm đấm có thể tiếp ngươi một quyền có vẻ như cũng không cần cướp bóc đi ngồi lấy tiền đều không khó a vác lì nạ ngẫm lại cũng đúng gật đầu đồng ý đúng vậy cho nên ta mới nói n h ả m chán a đánh người thức tỉnh thật không có ý nghĩa tì nạ gật đầu sau đó lắc đầu chính xác hết sức n h ả m chán nhưng nhìn hắn đánh nói không chừng sẽ rất có ý tứ vác lì nạ hai mắt sáng lên đúng a ta còn không thấy hắn đánh qua người đâu lời này không tật xấu bởi vì nàng chỉ gặp qua hắn chơi chết qua một đống lớn quái thú linh đi vào hẻm nhỏ nhanh chóng vòng qua vài cái ngoặt liền đi tới một tòa tảng đá phòng ở mặt m ũ i nặng nề cửa gỗ mở rộng ra bên trong có chút tối còn chuyền đến từng đợt lốp bốp động tĩnh cùng với mấy người hùng hùng hổ hổ thanh âm mau nói vật kia chỗ nào đến hoát con còn không đem khối kia đường gạch giao ra có tin ta hay không đánh ngươi ngớ ngẩn trước hết để cho ta hỏi rõ ràng vật kia chuyện làm nhiều mấy cái đi thủy ngưu thành bán khẳng định càng đáng tiền đúng đúng đúng mau nói tiểu t ể loại không thì ta đem cha n g ư ờ i mặt khác hai cái đ u ổ i cũng đánh gãy ha ha cha nàng đều không có nữ nhân cần thiết đánh gãy ba cái c h â n a cút đừng quay dậy lão tử cha hỏi a chương ba trăm sáu mươi lăm thiện tay mà làm hỗ trợ b à cảng các cả lì c ắ n răng nhìn trước mắt mấy nam nhân trong lòng tất cả đều là bất đắc dĩ nàng hôm qua trong đêm rời đi tiếp tế chấn nhỏ tránh thoát phần lớn ngấp nghẽ đường đỏ gạch người lại không nghĩ rằng có một nhóm người thế mà có thể liên hệ đến hoang dân chấn nhỏ thủ vệ t ù y tiện liền đem nàng tìm được đối phó thủy ngưu thành căn cứ người bên kia nàng còn có thể tránh đối đầu những ngày hoang d â n địa đầu xạ nhưng không có bất cứ cơ hội nào trừ phi vĩnh viễn rời đi vùng này không trở về nữa nhưng nàng cha lần trước ra ngoài đi săn gãy xương một cái chân tối thiểu muốn một tháng tu dưỡng bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được bây giờ hai cha con bị bắt được trước liền chịu một hồi đánh cha nàng đã bị đánh mất x ỉ u đi qua thương thế không nhẹ nhưng đây đối với hoang dân tới nói không tính là việc lớn thậm chí không có chân bộ gãy xương nghiêm trọng như thế liền mất đi ra ngoài tìm thức ăn khả năng mà bị thương chỉ là giảm xuống hiệu suất các ly còn muốn cố gắng một cái ít nhất phải bảo vệ khối kia đường đỏ gạch hoặc là loại kia bán nhiều tiền thực vật địa điểm một trong hai cũng có thể làm cho hai cha con sinh hoạt xuất hiện cực lớn thay đổi đường đỏ gạch chí ít có thể bảo chứng cha nàng thương thế khỏi hẳn trước hết thệ sinh hoạt cần thiết thậm chí còn có giàu có mà loại kia thực vật địa điểm càng có thể là một cái cực lớn mỏ vàng thu hoạch được một loại chân quý thực vật hoặc tài liệu đi thủy ngưu thành bán đi lắc mình biến hóa thành người trong thành loại này truyền thuyết tại hoang dân bên trong cũng coi như kinh điển các ly cảm thấy chính mình lần này nói không chừng thật gặp phải loại cơ hội này chỉ cần có một khả năng nhỏ n h i tính nàng không ngại chính mình hai cha con lại bị đánh cho bi thảm một điểm tại ngoại vực còn sống so bị đánh thống khổ nhiều lắm thay đổi vận mệnh càng so chịu khổ trọng yếu vô số lần cha nàng bị đánh n g ấ t x ỉ u trước đều không có phun ra một chữ ý nghĩ hiển nhiên cũng giống như nàng mà lại nói ra về sau nàng cùng lao cha có thể hay không còn sống cũng là vấn đề nàng tất nhiên có thể mở miệng nói cho những người này vậy liền không ngại nói cho càng nhiều người không nói ra còn có thể rằng có một cái tìm kiếm sống sót cơ hội nói ra tử vong liền đem tiến vào đếm ngược phút t i ê u binh nhìn đến nhất định phải dạy cho ngươi một bài học h ạ p p y ngươi bên trên để nàng hưởng thụ xuống dựa vào cái gì ta lại không thích loại này gầy cây gậy nữ nhân đừng nói nhảm vậy liền nhảy qua bên trên nửa bộ phận trước dùng ngươi xong việc về sau tra tấn người thủ đoạn không có thịt gì làm không có ý nghĩa lại không muốn tiền tặng không ngươi còn chọn cái gì một cái đen thấp tráng hán bất mãn đi hướng c ạ l ì hán dĩ nhiên chính là cái kia hạp t ì c ạ l ì răng cắn đến khanh khách vang cái này hạp t ì là có tiếng ác ôn thích nhất liền là ngược đãi thậm chí ngược sát Nàng không biết mấy lần đốt ngón tay gõ tại trên gỗ thanh âm tại cửa ra vào văng lên trong phòng đám người động tắc cùng nhau một hồi quay đầu nhìn tới đồng thời bốn cái thủ vệ đều cầm lên vũ khí chuẩn bị công kích đây cũng không phải là căn cứ lớn lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng người quá nguy hiểm đánh chết an toàn nhất b à n h g i a n g giác. đông đu ạ n g liên tục c â m thanh vang lên bốn cái thủ vệ một cái bụng chịu một vòng lập tức quỳ xuống đất của ngoẹ chỉ đều ngăn không được cái chủng loại kia một cái giơ xuống hai cánh tay biến thành n h ư ợ hình một cái đập vào bên cạnh tường đá trên vách một cái đầu đập ở hợp kim nồi bên trên toàn bộ mặt đều lóng vào linh không nhanh không chậm theo sau cùng mặt hãm nồi mặt thủ vệ trên đầu thu hồi chân nhìn về phía bị trói lại tay chân ca ly nhìn đến ngươi vận khí không tốt lắm cả lì lớn trường mắt. hai đây ố i với cái tuổi Hải, trước mắt cái này, tuổi trẻ ức Nam quá này nàng ký s u sắc.、Dù、sao cũng Dù nàng n là à đời này làm thịt qua mập nhất dê, mà lại mà nàng mập cảm thịt nhất cho qua dê, giác không giống lô mãng hoàng、so、ngưu cái kia nhiều dân, thành những lính đánh thuê còn lô lắm.、Đây、không thậm chí thủy thuê chú so Đây ý phải đơn thuần ăn nói hoặc là trang bị mà là các phương diện chi tiết tổng hợp cảm giác rất giống loại kia trong truyền thuyết đại thiếu gia hay là loại kia so sánh chính diện tỷ như coi trọng cái nào đó nghèo túng nhưng xinh đẹp hoang dân thiếu nữ sau đó mang theo nàng đi trong thành hưng phúc c ả l ì đương nhiên không có vui vẻ qua chính mình là loại kia huyễn tưởng trong chuyện xưa hoang dân thiếu nữ nhưng linh nhưng thật rất giống bên trong đại thiếu gia sạch sẽ đẹp mắt chú ý không nói trọng yếu nhất là có tiền mà lại bỏ được dùng tiền c h ở tay từ phía sau lưng rút ra trường kiếm v ù vù hai tiếng còn đang sững sờ cả lì liền cảm giác tay chân buông lỏng buộc chặt da của mình dây thừng liền cắt ra dùng sức t r á n h thoát hất ra dây ra nàng chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn phía sau trong hôn mê lao cha lại quay đầu trở lại ngươi muốn cái gì trong thanh âm cũng không có quá nhiều kích động càng không có cái gì cảm kích ngoại vực bên trong đánh một trận cướp đi đồ vật không giết người coi như người lương thiện cái gì hảo tâm người t r ư ở n g nghĩa ra tay liền theo chuyện cổ tích cho nên linh cũng nói thẳng ta muốn cái k i a màu đèn cây gậy thực vật hết thẻ tin tức các ly ngươi ra giá bao nhiêu tiền linh dùng tinh thần cảm giác lưu ý lấy nàng tâm tình chậm trờn như có điều suy nghĩ c h ư a khỏi thân nhân người thường thế các ly nhanh chóng cân nhắc xuống vốn định đồng ý đột nhiên lại nhớ tới lao cha dết dê béo then chốt lại thêm năm khối loại kia đường đỏ gạch linh n ở nụ cười thành dao các ly ngẩn ngơ chợt ảo não đáng chết ta đối với loại này đại thiếu da giàu có trình độ tưởng tượng quá thấp muốn được quá ít bất quá nàng lao cha dết dê béo then chốt bên trong còn có hành sự tùy theo hoàn cảnh thấy tốt thì lấy trọng điểm không hạn chế tham lam sẽ để cho nguy hiểm biến đến c ự lớn mấy khối đường đỏ gạch loại yêu cầu này đối với nàng mang ý nghĩa một khoản con số trên trời thu nhập đối với đại thiếu gia bất quá là vài bữa cơm tiêu xài chỉ cần cho ra đối phương muốn đồ vật người ta có lẽ căn bản không thèm để ý điểm ấy yêu cầu đương nhiên loại kia ta mở miệng không muốn chết liền toàn bộ g i a o ra đại thiếu gia mới là tuyệt đối đại đa số chỉ là cạ cả l ì cảm thấy linh không phải cho nên có thể thử một chút dù sao kết quả xấu nhất cũng không thể so với mới vừa rồi bị thủ vệ uy hiếp kém một khi cơ hội phát tài có đôi khi so mệnh quý giá nhiều lắm bởi vì hoang dân mệnh cho tới bây giờ liền không đáng tiền linh kỳ thật không có quá để ý giao dịch này bắp ngô thứ này cùng những thực vật khác vẫn còn có chút khác biệt cái kia hắc đ ồ n g bên trên hạt bắp ngô rất lớn mà lại khoảng cách không thế nào chặt chẽ nhìn xem thưa thớt nhưng cũng có hơn hai trăm h ạ t dùng để nghiên cứu đã cơ bản đủ một cái nghiên cứu không ra cái kia lại nhiều bên trên ba năm căn tỷ lệ cũng sẽ không gia tăng quá nhiều linh là ở bên ngoài đứng ngoài quan sát lúc cảm giác cái này c ả lì giống như là chính mình lúc trước ở cô nhi viện tình hình như là bị một sợi dây thừng dán tại vách núi mà trong tay dây thừng tất cả đều là gai nhọn muốn leo lên liền muốn chịu đựng mỗi một lần leo lên lúc thống khổ cùng máu tươi không chịu nổi buông tay ra liền sẽ chết trong lúc này không có người có thể rút một tay còn muốn đối mặt trong lòng sinh ra mềm yếu cùng từ bỏ lựa chọn đi chết thật so còn sống nhẹ nhõm tràn ngập tuyệt vọng nhưng lại không cam lòng từ bỏ khát vọng cuộc sống tốt hơn hy vọng nhưng giấu ở trong bóng tối xoắn suýt tại chết hay sống trong lúc đó chương ba trăm sáu mươi sáu nóng lòng cùng cứu vớt một càng linh cuối cùng vẫn bỏ lên mà lại trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì ngón tay vàng trợ rút toàn bằng chính mình làm người hai đời hoàn toàn khác biệt trải qua để hắn tại thu hoạch được tận thế trò chơi về sau không có tùy ý làm vậy ngược lại chịu lấy cực lớn diệt thế nguy cơ ngày qua ngày r ế t quái s o á t điểm tìm cái kia một điểm kết thúc tận thế cơ hội hắn cũng chưa từng nghĩ tới trả thù xã hội càng sẽ không đem chính mình chịu khổ gấp bội phóng thích đến kẻ yếu trên người gặp phải cùng mình cùng loại ca ly không ngại dùng giao dịch phương thức kéo đối phương một cái hắn hiện tại tiện tay cho ra một điểm trợ r ú t liền có thể thay đổi một cái vận mệnh con người cho nên cũng không ngại làm điểm chuyện tốt cái này cùng thánh mẫu không có quan hệ dù sao kẻ có tiền tiện tay cho tên ăn mày một trăm khối có thể gọi thánh mẫu a hắn chỉ là muốn làm tất nhiên làm để cho mình tâm tình thoải mái vậy liền làm cũng không thể thực lực càng mạnh càng keo kiệt h ậ n không thể đem tất cả mọi người làm giao hẹ cắt tốt ta hắn lại chẳng nhiều chút tinh thần người mã ra mà lại c ả l ủ có hoang dân cứng cỏi ư ớ ngạnh dã man hung hãn nhưng không có loại kia thích g i ế t chóc thành tính khí tức mà trên mặt đất bốn cái thủ vệ trong cảm xúc tràn đầy đối với sinh mạng coi thường càng là đối với ngược sắt tràn ngập hưng phấn cảm giác chính bọn họ đụng vào linh trước mặt cái kia g i ế t liền g i ế t vẫn là câu nói kia chứ ác có thể để cho tâm tình của hắn thoải mái vì cái gì không làm nơi này là hoang dân chấn nhỏ nhưng không có thủy ngưu thành như vậy hài hòa một mảnh vụn c á t hoang dân sẽ không bởi vì hèn hạ người xứ khác loại này buồn cười lý do liền đoàn kết lại vây công người xứ khác bọn hắn nếu là thật có thể như thế đoàn kết vậy thì không phải là hoang dân trực tiếp thành lập căn cứ tốt móc ra một chi phổ thông chữa trị dược tể cho hôn mê cả lì lao cha đầm một châm linh quay đầu nói một tiếng đem hắn mang lên vác lì nạ nhìn một chút bên người t i nạ phát hiện hảo tỉ bội không n ú p nhích con rất tự nhiên chỉ chỉ cái kia hôn mê người trung niên đi thôi ai bảo ngươi so ta sức lực lớn cũng cao hơn ta dẫn n g ư ờ i dễ dàng không phải nữ cùng võ sĩ liếm liếm trong miệng sắp biến mất kẹo que cảm giác lời này rất có đạo lý t i ê n lặng tiến lên chấp nhận cái kia hai đầu dây ra cố định xuống trung niên nhân kia s á c h trong tay linh đi tới cả lì bên cạnh vô vô bờ vai của nàng ra hiệu trên mặt đất bốn cái thủ vệ muốn ta hỗ trợ à. một chi lượng nhỏ chữa trị dược tề liền tiêm vào tiến vào đầu vai của nàng b ắ t thịt các Cả lì cảm giác mình bị đập địa phương nhẹ nhàng đau nhoi xuống nhưng toàn thân trên dưới đều đang đau tự nhiên xem nhẹ đi qua nàng chỉ là nhìn xem cái kia bốn cái thủ vệ k h ẽ cắn môi ta tới cái này tìm đến danh trạng không g i a o cái này đại thiếu ra sợ là sẽ không quá yên tâm nàng giết cái này bốn cái thủ vệ nàng muốn đổi ý đều không có cơ hội chỉ có thể hoàn thành giao dịch lại mang theo lão cha cao chạy xa bay bất quá có sáu khối đường đỏ gạch tại nàng cùng lao cha tương lai sinh hoạt sẽ không thay đổi càng kém vậy liền không thể chần trừ đại thiếu gia loại này tồn tại ngoại trừ có tiền cái này ưu điểm bên ngoài cái khác ưu điểm đều không phải bắt buộc t ỷ như rộng lượng tốt tính coi trọng chữ tín những này đều không cần chờ mong bọn chúng sẽ xuất hiện tại đại thiếu gia trên người các lì tiến lên theo cái kia cái suýt chút nữa dùng mặt nện xuyên qua nhà nàng hợp kim nổi thủ vệ trên đùi rút ra thủy thủ người này liền là cái đó biến thái đen hiv sơ hạp ty sau đó nàng lần lượt giết chết bốn cái thủ vệ trong đó bụng chịu một quyền đã xuất huyết bên trong g i a hỏa muốn chạy lại bị v ã lì nạ một cước đá đến cạ lì trước mặt vừa rồi liền là g i a hỏa này mệnh lệnh hạp tì đi, đi ngược sát cạ lì thân là một m nữ tính v ã lì nạ không có một quyền đem hắn nện thành bánh thịt thuần túy là cho linh mặt mùi hắn mới nói bốn người này đều phải để lại cho tiểu nữ hài độc thủ một lát sau một đoàn người rời đi cạ lì nhà bên trong cũng không có bất luận cái gì thi thể cùng vết máu lưu lại mà là biến thành điểm năng nguyên bên trên không có ý nghĩa hơn hai trăm điểm số giá trị trở lại khách sạn jin nhìn thấy cạ l ì sắc mặt liền cổ quái ngươi đối với cứu vớt nữ hài lúc nào cũng nóng lòng như vậy a linh rất ngạc nhiên có a jin vạ lì nạ chẳng phải bị ngươi đã cứu lời này vừa ra linh biểu lộ khẽ giật mình chợt gật đầu nói cũng đ úng mang theo cả lý lão cha vạ l ý nạ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đợi đến đem người bỏ vào căn phòng mới bỗng nhiên linh quang lóe lên trứng mắt về phía linh ta như thế nào không phải nữ hải rồi hả ta liền nam nhân đều không có đi tìm một trăm phần trăm nữ hải linh ánh mắt lơ đãng theo nàng và mình không sai biệt lắm to trên cánh tay b ả o qua cảm thấy lời này độ chân thật cực cao ự c c ừm cho nên ngươi là trên thế giới này ta đã cứu cái thứ nhất nữ hải vạ l ý nạ buồn bực hừ một tiếng ngươi vừa rồi rõ ràng cảm thấy cô bé kia mới là cái thứ nhất linh im lặng cần gì chứ chính mình cho mình đâm đao hết sức dễ chịu a khó được hồ đầu ngươi không hiểu a trên thực tế hắn bất quá là cái t r ư ừ n g hai mươi người trẻ tuổi làm sao có thể đem một cái hai mươi sáu tuổi rắn người không khác mình làm ấy tráng kiện nữ nhân xem như nữ hải nếu như vạ l y nạ đều là nữ hải cái kia tị tí nạ tính là gì em tốt ta c h ỉ ít tị nạ có hắn cái này nam nhân chính xác so vạ l y nạ thành thục nhiều lắm mặc dù thân cao một m chín nắm đấm có thể đứng người cánh tay có thể phi ngựa nhưng không trở ngại người ta là hàng thật giá thật nữ hải tử nghĩ như vậy trên mặt hắn vẻ mặt cũng tự nhiên lại cho j i a n ra hiệu có chuyện quan trọng đàm luận lão hồ ly tiện tay vung lên một mảnh như có như không trắng bên trong mang lam bông tuyết tầng bọc lại cả phòng t ố t bên ngoài không có người có thể nghe thấy nơi này thanh âm t h â n lực vòng bảo hộ có thể ngăn cách công kích cũng có thể ngăn cách từ bên ngoài đến hạt thần tính nhìn trộm mà một tên thần dụ giả thả ra thần lực vòng bảo hộ người siêu phàm hạt thần tính gần như không có khả năng chạy vào linh lấy ra năm khối đường đỏ gạch đặt vào cạ ly trước mặt ra hiệu nàng có thể nói cạ ly ánh mắt sớm đã tại bao khỏa căn phòng đông tuyết tầng trong lòng đã bỏ đi bất luận cái gì huyễn tưởng có thể chơi ra chiêu này người ít nhất là người siêu phàm trung kiên tầng đi lên hoang dân trong c h ấ n nhỏ nguyện ý đắc tội loại này cường giả người không nhiều càng không bao gồm nàng cùng nàng c h a chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể c ự c linh nhân phẩm chí ít trước đó giao dịch khối kia đường đỏ gạch có thể chứng minh hắn hào phóng chỉ là vài phút các lý liền đem biến dị bắp ngô được đến quá trình nói một lần sau đó còn trả lời jin cùng linh đưa ra rất nhiều vấn đề jin suy nghĩ một lát nhìn về phía linh dựa theo nàng nói tình huống nơi đó hẳn là một loại nào đó quái thú lãnh địa thực lực cũng không yếu linh biết hắn muốn hỏi cái gì gật đầu đến vậy kế tiếp liền đi nơi đó nhìn xem thứ này nếu như có thể quy mô trồng trọt so bán trang bị còn kiếm lời trang bị sẽ mài mòn hủy hoại mất đi nhưng cái tốc độ này cũng sẽ không quá nhanh bình quân xuống tới một thanh phổ thông chuyên gia cấp súng ống dùng tới hai năm không thành vấn đề nhưng biến dị bắp ngô quy mô trồng trọt về sau mang ý nghĩa liên tục không ngừng tinh bột đường rượu dầu thực vật tất cả đều là t h ư ờ n g ngày tiêu hao phẩm thủy ngưu thành căn cứ làm gần một trăm năm nông mục chế biến một con rồng sản nghiệp cũng bất quá nuôi sống năm trăm người mà thôi mà vòng căn cứ bên trong có mấy triệu người ngoại vực có hơn chục triệu hoang dân lại nhiều bắp ngô đều không đủ bọn h ắ n ă n chương ba trăm sáu mươi bảy sẽ trồng trọt hoang dân hai càng xin ánh mắt sáng lên chật lại cảnh r i á c lên ta bán trang bị đều bệ bộn nhiều việc trồng trọt ta hoàn toàn sẽ không ngươi đừng hy vọng ta linh liếc mắt trông cậy vào ngươi trồng trọt vậy ta còn không bằng trực tiếp đem cái này biến dị bắp ngô nương ă n dừng một chút hắn mới nói đến ngươi chú ý xuống tìm xem loại kia không thích c h é m giết g ặ m ăn khổ trồng t r ọ n so sánh chung từng người. Jin không vừa lòng ngươi nói nhẹ nhõm đủ loại này khổ công cơ bản đều tại tất cả căn cứ lớn tỉ như thủy ngưu thành liền có không ít ngươi là muốn cho ta trực tiếp đọc nó linh n ú n n ú n b a y dù sao ngươi nhớ kỹ có cơ hội liền mua lại dù sao chúng ta lại không thiếu tiền. Jin cuối cùng không còn lên tiếng chỉ là gật đầu biểu thị nhớ kỹ cái kia ta sẽ trồng t r ọ n một cái có chút yếu ớt âm thanh vang lên đám người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy cả lì vịn cha nàng theo nơi hẻo lánh ngồi trên giường lên lời này đúng là hắn nói linh đánh giá hắn khí sắc xác định tình huống tốt đẹp một chi phổ thông chữa trị dược tề đối với không phải trí mạng thương thế hiệu quả hay là rất rõ ràng c á lý lao cha giờ phút này cũng chính là g ã y xương còn chưa tốt nếu không thì đều có thể nhảy nhót có bao nhiêu biết linh mở miệng hỏi c á lý lao cha bị chẹn họng một cái đầu óc cố gắng chuyển động mấy giây mới tìm được một cái phù hợp lời giải thích thủy ngưu thành căn cứ trồng trọt tiểu đội trưởng trình độ tuyệt đối không bằng ta đại đội trưởng khả năng mạnh hơn ta một chút ta linh nhìn về phía jin nói đến đây chút chi tiết nhỏ hay là lao hổ ly rõ ràng nhất hắn trước đây ít năm tại thủy ngưu thành lẫn vào có thể chín bị truy nã chính là bởi vì cùng nào đó mấy vị căn cứ cao tầng nữ quyến lẫn vào quá quen đều mẹ nó chín mọng vừa nghe cái này jin s ắ c mặt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m cả ly lao cha người đang nói đùa Thùy Thành trồng trọt thấp, tới không chạy hoang Ngưu người ngộ người còn dùng chạy tới làm hoang dân. làm đối đãi với sẽ Các l ý vị này sớm gia nhập người sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế so với làm hoang dân thời gian tốt hơn nhiều lắm đây là cái cơ hội tuyệt hảo dù là tỷ lệ không lớn hắn cũng nguyện ý cược một lần từ một điểm này đi lên nói các ly học hắn học được hết sức triệt đề ta không sao lúc thích chính mình trồng vài thứ hơn mười năm xuống tới phát hiện một bộ dưa ngọt tăng ra sản xuất mười phần trăm trái phải phương pháp hắn mở miệng giải thích đến j i a n xác mặt cổ quái vậy ngươi hẳn là trực tiếp làm t r ồ n g chọn đại đội t r ư ở n g thậm chí có thể tiến vào đ ộ ngành liên quan làm cái bên trong cao tầng các lý lao cha mặt mũi tràn đầy đắng chát gật đầu đúng vậy cho nên có người chính mình muốn làm cái này bên trong cao tầng tự mình để cho ta giao ra bộ này phương pháp. Jin một mặt ta đã hiểu biểu lộ, ngươi không cho, sau đó liền bị đuổi r ế t chạy trốn. c ả l ý lao cha do dự một chút, đang đánh mặt cùng nói láo trong lúc đó hay là lựa chọn cái trước, dù sao không có độ tín nhiệm lúc tại mấu chốt chuyện bên trên nói láo rất dễ dàng t r ô n xuống thai hoàng ẩm. không, ta cho, lúc ấy ta đã là chồng chọn đội tiểu đội trưởng, c ả l ý cũng mới sinh ra không lâu, an ổn sinh hoạt đối với ta người một nhà càng quan trọng hơn. Jin không chút nào cảm thấy xấu hổ. đó là ngươi sau đó để lộ bí mật c ả l ý lao cha lần nữa liên lạc một lát gian nan lựa chọn nói tiếp lời nói thật không có chỉ là phương pháp kia về sau bị cầm đi nghiên cứu rất nhanh liền làm gia càng hoàn thiện phương pháp tăng r a sản xuất hai mươi phần trăm trở lên j i n lần này không lên tiếng chỉ có ta liền l ặ n g lặng xem ngươi khoác lác biểu lộ nhìn chăm chú c ả l ý lao cha dưa ngọt chính là thủy ngưu thành căn cứ lương thực chính một trong là biến dị nào đó khoai lang tinh bột đường phần hàm lượng không thấp cũng có thể cất rượu tại ổ n nói cùng、bắc、ngô có rất cao độ trùng Phiên nhất là nó đối với nhiệt độ hoàn cảnh có không ít yêu cầu. Thủy Ngưu thành căn cứ hướng bắc hơn 100 km về sau, trồng trọt nó sản lượng g thể tới rất thoái ít Thủy trọt trên hợp. với đối có có cao cầu. cứ bắc bắp sau, độ độ yêu duy là về km sẽ m v lớn lại liền lúc lớn hướng đới. xuống. nam nhập ngoại vực, hỏa diễm ma quân đoàn tiến công lúc đi ngang trùng đoan những này dương ngọt tận hạ hỏa Tại xâm qua quái đều số gốc Mà diễm ma một cam đem đi cái, sẽ vực, tử không thể diện tích lớn khuyết trương trồng trọt diện tích lúc có thể tăng cao hai mươi trở lên sản lượng công lao này không thể nghi ngờ là cực lớn quả nhiên các lý lao cha khuôn mặt đ ắ n g chát sau đó thay thế ta cầm tới ban thưởng thăng cấp phát tài vị kia ngồi không yên mặc dù đến tiếp sau cải tiến không phải công lao của hắn nhưng cũng làm cho địa vị hắn vững chắc một khi tuân ra tới là mạo hiểm lĩnh công lao kia tuyệt đối có người sẽ đem nghĩ biện pháp đem hắn chỉnh xuống dưới cho nên hắn không thể để cho ta sống thậm chí liền lúc trước ta tiểu đội những người kia đều đã chết chết bởi một trận quái vật dạ tập ta lúc ấy đã phát giác được không ổn cho nên làm một chút chuẩn bị mang theo nữ nhi của ta cả lì trốn thoát nhưng nữ nhân ta ở trên đường bị thương chết rồi ta không còn dám dừng lại tại thủy ngưu thành phạm vi thế lực chỉ có thể tới nơi này làm cái hoang dân kỳ thật cái này ách bắc nô là hai ta năm trước tìm tới cảm giác nó rất thích hợp xem như lương thực chính liền thí nghiệm cải tiến một cái năm nay ta cảm thấy có thể thử quy mô trồng trọt một chút chỉ cần thành công ta cùng cả lì liền sẽ không lại thiếu thức ăn thậm chí làm ra bột mì đem đổi lấy cái khác vật tư kết quả gần thành thục lúc tới một đám quái vật ta chỉ có thể mang theo cả lì chạy trốn không cẩn thận bị làm gãy mất một cái chân chuyện về sau mọi người liền biết chân gãy về sau hai cha con không có thu nhập chỉ có thể đem ý nghĩ động đến tồn kho trên người bao quát trước đó lưu lại một điểm tài liệu cùng với trước thời hạn hái xuống biến dị b ắ p nô cây gậy kết quả may mắn lại không may gặp gỡ linh một khối đường đỏ gạch thành công đưa tới không ít người ngấp nghé thậm chí có người tìm tới hoang dân c h ấ n nhỏ thủ vệ linh nghe đến đó không khỏi lắc đầu bốn người kia lại là cái này c h ấ n nhỏ thủ vệ nhìn đến nơi này có thể tồn tại lớn nhất lý do là thủy ngưu thành muốn để nó tồn tại bất kể là lưu cái phụ trợ hoa hồng lá xanh hay là cất giữ rác rưởi bãi rác thủy ngưu thành căn cứ là vui với cái này hoang dân c h ấ n nhỏ xuất hiện gin nhưng sắc mặt k h ẽ động nhìn ra phía ngoài bên ngoài đến rồi mấy người ngay tại hỏi bọn hắn hai phải chăng ở nơi này hai cha con có chút khẩn trương nhưng không lên tiếng lá bài tẩy của bọn hắn đã lấy ra linh bên này đến cùng có thể hay không che chở quyết định hai cha con vận mệnh linh thực lực gì gin bĩu môi hai cái người siêu phàm năm cái người thất tỉnh linh nghe nhìn về phía tị nạ cùng vạ ly nạ người là của chúng ta các ngươi đi đem bọn hắn đuổi đi tị nạ hay là người siêu phàm người mới cần nhiều hơn lịch luyện chiến đấu là một loại cùng cái khác người siêu phàm liên hệ thì là một loại khác vạn l ý nạ xem như dân chuyên nghiệp lao mang mới vừa phù hợp hai nữ cũng không có nói nhảm đứng dậy ra căn phòng hướng khách sạn phía trước đi đến jin tiện tay hủy bỏ mất thần lực vòng bảo hộ dễ cho mọi người chú ý động tĩnh phía trước hai mươi giây không đến lốp bốp thanh âm từ phía trước chuyển tới jin chật chật có âm thanh vạn l ý nạ cái này tính tình không có chút nào theo ta sa mắn thạ tức giận lường hắn một cái nàng là c u ồ n g võ sĩ người mỗi ngày không nhà người ta cũng không phải thân sinh như thế nào theo ngươi a linh đoán thẩm chương ba trăm sáu mươi tám đánh nhỏ đến lớn ba càng đến nỗi v ạ l ý nạ đi ra ngoài liền là một câu người chúng ta mang đi các ngươi có thể lăn loại này thao tác kỳ thật rất bình thường thả ở trong vòng căn cứ giống nhau là xem ai nắm đấm lớn ai có đạo lý ngoại vực càng là như vậy bất quá đại đa số người hay là sẽ khuyên bảo một cái dù sao không cần thiết tùy thời liều mạng tại tranh đoạt một ít không phải nhạy cảm lợi ích lúc bình thường sẽ không trực tiếp giết người đương nhiên cái này cũng đến thực lực mạnh mẽ cái kia phương đến tuyển tính tình ác liệt lính đánh thuê động thủ liền giết sạch cũng không hiếm thấy không tới một phút hai nữ liền trở lại trên người đều không có gì vết bẩn hiển nhiên vừa rồi thuần túy là các nàng tại đơn phương ẩu đả thủ vệ tất cả mọi người không sao cả để ý cho dù tị nạ cũng chỉ là tại bọn hắn cái này tiểu đoàn đội bên trong thực lực yếu nhất đặt vào bên ngoài đều có thể chính mình xây dựng lính đánh thuê tiểu đội chính mình làm đội trưởng cùng phòng hộ tính nhất lưu và ly nạ phối hợp đây á cái quá toán đoán n chấn nhỏ thủ vệ không khỏi quá nhẹ nhóm. Linh lúc này nguyện không nhận Vốn tính này đồng người rảnh chuyện h thủ khỏi hỏi cha, hay thuê. cha Hai mấy mới ly ly lúc cả có cả c tiếp lại rỗi vài trò vệ quả lao là lao ý ý. u thế biết mới cả l lao cha của chút căn tình huống căn bản, tỉ như tên của hắn một tỉ tên bản, nạ. rẻ ghi Đây không phải hắn tại thủy ngưu t h à n h lúc tên bất quá những năm này tại ngoại vực đều là gọi cái này linh xác định c ả ly cũng biết cái kia một mảnh nhỏ bắp ngô vị trí liền nói cho rệ rina ngày mai để nàng dẫn đường liền tốt mọi người động tác nhanh một chút cùng ngày liền có thể trở lại lại cho hai cha con đi thủy ngưu thành tiếp tế chấn nhỏ đổi tên đổi họ hơn mười năm về sau dễ ghi nạ cửu nhân kia cũng không có khả năng một mực truy xét nơi đó trật tự tương đối tốt thì mấy cái lính đánh thuê bảo hộ đây đối với cha con an toàn chờ linh bọn hắn theo ngoại vực trở lại lại dẫn bọn hắn cùng rời đi đã định thuê sau đó linh mang lên tì nạ còn có không cắt đuôi được vướng v í vã ly nạ chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi tiếp tế chấn nhỏ lấy tới biến dị bắc nô nói không chừng nơi này còn có thể tìm tới điểm đồ tốt không phải nói nơi này hoang dân cùng lính đánh thuê không biết hàng mà là có nhiều thứ đối với bọn họ không có quá tác dụng lớn chỗ nắm giữ tận thế trò chơi linh lại có thể biến phế thành bảo ba người mới đi đến đại môn l ự điếm bên ngoài hơi nghiêng trên đường phần phật liền vọt tới một đám người cách hơn trăm mét liền có người gọi vào chính là các nàng vừa rồi liền là cái kia hai cái nữ ra tay linh có chút hăng hái xem đi qua trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ dưới thái dương không có cái mới xuất hiện chuyện a đánh tiểu nhân đến rồi lớn chỉ là tinh thần đại khái cảm giác bên trong cái kia hơn năm mươi người bên trong liền có tám cái người siêu phạm trong đó bốn cái mới xuất hiện tối thiểu là trung đẳng trình độ chính xác lớn không ít chỉ là trong chốc lát đám người này liền vọt tới gần bên lập tức phân tán vây lại ba người linh không lên tiếng muốn nghe xem đối phương có cái gì mới lời kịch kết quả một người trong đó chỉ là làm cái phất tay động tác một đám người liền động thủ. người liền Linh c ả m nhận đ ư ợ cản cái này, đầu nhìn chăm chú trên người mình trang bị lúc cực độ tham lam cùng mà thôi, rõ ràng ý của cùng c người thôi, đối này lĩnh nhìn trên mình trang ràng phương. Hắn cùng tí nạ xuyên thế nhưng mà là đầu độ đồ lam tham thế tí rõ bị ý mạn ả n cải t o qua c h i ế giáp, liền là l ú cái đầu thần hiểu liệu không tình, dụng việc tài cấp c lạm dụ kia mấy bộ. Có c ả này mản n cái hàng thật giá thật đại sư ra tay dù chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng hai lần cải tạo cũng làm cho bọn chúng biến thành đỉnh cấp đại sư cấp bộ đồ loại này trang bị người khác không đỏ mắt mới là lạ bất quá tiến vào ngoại vực về sau linh vốn là không có ý định thu liễm lấy tiểu đội thực lực những này hoang dân cũng không phải thực lực hùng hậu căn cứ lớn không đến mấy chục chừng trăm cái người siêu phạm muốn dựa vào vây công đoạt trang bị là không thể nào thành công có thể mặc loại này bộ đồ đến ngoại vực người thực lực không yếu người bình thường cũng sẽ không chủ động tới chịu chết cướp đoạt đại sư cấp trang bị đây tuyệt đối là không chết không thôi t ử thủ không có người sẽ lưu thủ nhưng trước mắt nhóm người này rõ ràng là thấy lợi tối mắt ba bộ chuẩn đại sư trở lên trang bị đầy đủ để bất luận cái gì người siêu phàm đỏ mắt có thể k h ô n g chế mình người sẽ cẩn thận thăm dò rồi quyết định phải trang đ ộ n g thủ nhưng theo cái k ê u bốn cái thủ vệ cướp bóc cả l ì cha con loại này thường chú cư dân đến xem nơi này trưởng trấn hiển nhiên không có thông minh như vậy cho nên linh chỉ là ngắn gọn phun ra một câu giết bọn hắn phía sau hắn vã l ù nạ cùng tì nạ sớm tại đối phương vọt tới lúc liền lấy xuống vũ khí tì nạ hay là phong ngữ giả trường kiếm cùng một mặt năm mươi cm dài hạn g nhẹ chiến thuẫn v a l y nạ lại là một tay cự đao một tay gần nhất linh cho nàng thổ thuộc cự hình chiến truy cồn võ sĩ vũ khí chủ yếu đặc điểm là lại đao kiếm truy búa đều xem cá nhân yêu thích v a l y nạ một mực là đao truy tổ hợp truy làm chủ đao làm phụ thổ thuộc xứng chiến truy sử dụng thỏa đáng lực s á t thương cũng không so cự đao kém cơ hồ là trong nháy mắt v a l y nạ trên người vàng hạt ánh sáng sáng lên thần lực vòng bảo hộ mở ra trong miệng phát ra gấu cái gào thét mạnh nhất chi thuẫn sau đó n à n g liên hóa thân hoàng toàn phong đao truy ném thành máy say gió tiến đụng vào trong đám người phanh phanh răng rắc trang bị tiếng vỡ vụn ai nha a a người tiếng kêu thảm thiết còn có như đạn pháo hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài thân thể gần như đồng thời xuất hiện tì nạ thân thể bao vây lấy trong suốt không màu thuộc tính phong thần lực vòng bảo hộ âm thầm theo ở sau lưng vạ ly nạ chiến thuẫn hộ thể phong ngữ giả trường kiếm cũng thay đổi thành mơ hồ không rõ màu trắng đường cong những cái kêu may mắn tránh ra vạ l ì i nạ mạnh nhất chi thuẫn bạo nệ đạo tặc còn chưa kịp cao hứng liền cảm giác tinh tế bóng trắng l o e qua đầu cổ họng trái tim nơi nào đó mát lạnh cả người liền cứng đờ so với vạ l ì i nạ đến thì nạ công kích động tĩnh cực nhỏ cho đạo tặc s á t thương không thấp linh chỉ là lấy xuống phía sau x u ố n g trường cũng không có động thủ nếu như hắn động thủ gió báo liên xạ cấp tốc liên xạ xuống dưới ở đây hơn bốn mươi cái người thức tỉnh đạo tặc sống không quá ba giây đồng hồ có hắn áp trận v á l y nạ dẫn đầu chính là tì nạ luyện cấp cơ hội tốt bỏ lỡ lãng phí trong sân tình hình chiến đấu kịch liệt mà lại biến hóa cấp tốc tại song phương lẫn nhau không n h ư ợ n bộ trực tiếp hạ tử thủ dưới tình huống người siêu phàm chiến đấu cũng không có khả năng kéo quá lâu thậm chí khả năng đã phân sinh tử không đến năm giây đạo tặc hơn bốn mươi tên người thức tỉnh ngã xuống đánh bay hơn hai mươi cái tám cái người siêu phàm bị vùi d ậ p giữa chợ một đôi trong đó người thức tỉnh căn bản là hai nữ một người một nửa hai cái người siêu phàm thì chết bởi vã lì nạ cái kia hố cha mạnh nhất chi thuẫn xuống một cái bị cự đao chặt thành hai đoạn một cái bị chiến truy đem toàn bộ giáp ngực nện vào ngực cơ hồ bẹp một nửa hai người này cũng là thực lực tương đối kém sức lực sơ đẳng siêu phàm cấp mà thôi so tì nạ còn kém một cái cấp độ nhỏ đối đầu vã lì nạ loại này cao đẳng c u ồ n g võ sĩ một chiêu bị dây không có chút nào gan lại qua năm giây hơn bốn mươi cái người thức tỉnh đạo tặc toàn bộ bị vùi dập giữa chợ hai nữ chỉ giết chết hơn mười cái còn lại nghĩ giải tán lập tức kết quả bị linh mấy phát đi qua toàn bộ lưu lại còn lại sáu cái người siêu phàm đạo tặc lại chết hai cái giảm quân số năm mươi cái đầu kia lĩnh đầu góc cuối cùng tỉnh táo trong miệng liên tục la lên cầu xin tha thứ cái gì là lỗi của ta nguyện ý bồi thường cái gì về sau các vị liền là chấn nhỏ quý khách nghe được linh trên mặt lộ ra mỉm cười đầu l ĩ n h kia còn tưởng rằng gặp phải cái kẻ ngu đại thiếu gia nói không chừng hôm nay có thể lăn lộn đi qua lưu lại mạng nhỏ vội vàng tăng lớn cường độ cầu xin tha thứ chương ba trăm sáu mươi chín thu hoạch vẫn được một càng giữa sân v ạ lì nạ chiến truy một cái lực phách hoa sơn đem một tên người siêu phàm đạo tặc đóng cọc giống như n g ệ n vào mặt đất một e m mở, tranh thủ nhìn linh liếc mắt tì nạ lại biết ý nghĩ của nàng nói chỉ là câu hắn nói dết sạch v ạ lì nạ lập tức yên tâm chủ yếu là nàng chưa thấy qua linh giết người bình thường cảm giác hắn hay là rất hiền lành nộ nhỡ liền nghĩ buông tại h những lĩnh nghe thấy a kia người này cũng n ti đâu. Đầu nói, trong lòng hy vọng tàn bỡ. Thảm hại hơn là, hy Thảm tàn hơn liền hắn mấy câu đầu ó có có có công còn cục không nữ lại giết hắn hai người thủ hạ, song phương đã biến thành kiên nửa giết gì phu, hai hai thủ hạ, phút, thể đều lại Tại kết trì tốt. đã đ 2V2. 8V2 2V2 này lĩnh kinh sợ ả o n ã o trong ánh mắt và l y nạ chiến truy đập mạnh hắn đồng thời một đao trở về quét về phía trung đẳng người siêu phàm nhị đương gia nhị đương gia vội vàng không kịp chuẩn bị lực né tránh ra cái này thình lình một đ a o sau đó liền cảm giác trước mặt một mảnh trắng xóa lại là tì nạ nhìn thấy cơ hội phong ngữ giả trường kiếm buộc phát vô số bóng trắng trong nháy mắt toàn bộ rơi vào trên người hắn một đòn phát ra tì nạ vứt bỏ nhị đương ra một cái lắc mình theo vạ lì nạ sau lưng nghiêng nghiêng x u n g ra lại là một mảng lớn trắng xóa kiếm ảnh loại qua thẳng đến luống cuống tay chân đạo tặc đầu lĩnh đầu lĩnh nhìn xem phủ đầu đánh xuống cự hình chiến truy còn có bên người cái kia mảng lớn kiếm quang mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng gào thét lên tiếng à, bà ảnh phốc phốc giơ tay dùng đại đao gác tại chiến truy đầu lĩnh mạnh mẽ bị nện tiến vào mặt đất trên người phong ngữ giả đầm t r ú n g địa phương báo tố ra mấy chục đạo huyết tiễn hai tay của hắn mềm l ũ n chiến truy lần nữa rơi xuống bước a chít chít thân cao hai em mở ra mặt hắn co lại thân thành công biến thành độ cao không đến một em mở người lùm nhỏ lúc này bị tí nạ do lớn đâm t r ú n g nhị đương ra cũng toàn thân phun huyết đầu báo tố đậu hoa phù phù ngã xuống đất ra hiệu hai nữ đem những này ra hỏa thi thể đều kéo vào khách sạn linh liền đứng tại đại môn lữ điếm miệng t r u n g quanh các nơi lờ mờ lộ ra một số người tung tích đều thò đầu ra nhìn hướng nơi này nhìn nhưng không có người đến muốn chết linh vừa rồi giết chết cái này một nhóm người liền là c h ấ n nhỏ trưởng c h ấ n cùng hắn thiết can thủ hạ vị này trưởng c h ấ n thủ hạ hết thệ cũng liền mười cái ra mặt người siêu phàm chừng trăm số người t h ứ c tỉnh vừa rồi ở nơi này bị giết hơn phân nửa mà lại trên thực tế là tì nạ cùng vã lì nạ hai người giết chết bao quát trưởng c h ấ n ở bên trong tám tên người siêu phạm linh chỉ là tiện tay đánh chết mấy cái chạy trốn người thức tỉnh mà thôi chuyện này chỉ có thể nói rõ tì nạ cùng vã lì nạ hai người sức chiến đấu so tám cái người siêu phạm còn mạnh hơn trong chiến đấu mới vừa rồi các nàng trang bị cũng rơi vào trong mắt mọi người hơi có chút đầu góc người liền rõ ràng trưởng c h ấ n vì sao lại đ ộ n g l ò n g tốt như vậy trang bị ai không m u ố n nhìn cái này chiến quả l i ê n biết trang bị khác nhau đối với chiến đấu lực ảnh hưởng đáng tiếc tốt trang bị đến có mệnh mới có thể sử dụng trưởng c h ấ n trộm gà không xong đem mệnh đều đền tiến vào không có ai muốn làm cái thứ hai đồ đần sau một lát linh đi vào lấy đi trưởng c h ấ n nhóm người kia thi thể sau đó mang theo hai nữ tiếp tục đi ra ngoài lần này đi ra ngoài dĩ nhiên không phải vì dạo phố mà là dựa theo vừa rồi ông chủ khách sạn nói địa chỉ vây lại trưởng c h ấ n quê quán cách còn có mấy trăm mét xa ba người chỉ nghe thấy một trận tiền ồn ào còn có không ít người chiến đấu động tĩnh lớn linh không khỏi lắc đầu bật cười người thông minh thật sự là nhiều lắm hy vọng bọn họ có thể thông minh đến cùng nói đối với hai nữ hết lần này tới lần khác đầu ra hiệu lên cho ta vác lý nạ cũng không có hứng thú chơi cái gì mẹo bắt con chuột thấy thế mở ra thần lực vòng bảo hộ trong miệng hét lớn một tiếng lao nương đánh chết người các ngươi cũng dám đến giật đồ tì nạ hay là giữ yên lặng nhẹ nhàng đuổi theo linh nghe vậy nhưng suýt chút nữa cười ra tiếng ừ n nên là lao nương bảo vệ người các ngươi cũng nên đến cướp biết trưởng c h ấ n bị đánh chết còn chạy đến vớt trôi tốt người cơ bản đều mắt thấy một lát trước chiến đấu nghe thấy vã l y nạ cái kia gấu cái tiếng gầm gừ còn có cái kia rất rõ ràng màu vàng nâu thổ thuộc vòng bảo hộ lập tức một trận gà bay chó chạy phần phật toàn bộ chạy bất quá lần này vã l y nạ thật không có ra tay đ ư ợ gác những người này chỉ là đến mượn gió bẻ măng nhưng cùng trưởng c h ấ n đóng giữ giữ nhà hơn hai mươi cái người thức tỉnh hòa mình không có quá nhiều thời gian giật đ ổ h u ố n h ổ lấy cái kia trưởng c h ấ n tính tình cùng trên người trang bị hẳn là cũng sẽ không quá giàu có sự thật lại là vạ l y nạ đoán t r ư ừ n g sai lầm cái này trưởng c h ấ n thật là có điểm độ tốt tại nàng giống to một tiếng hụ chạy một đám người về sau linh không nhanh không chậm tại trưởng c h ấ n trong nhà bắt đầu tìm kiếm chủ yếu là dùng thiết bị kết nối tiến hành q u é t hình rất nhanh liền tại trong tường đá phát hiện một chỗ ẩn nấp bảo hiểm hố không lớn trong hố chỉ có một cái cặp công văn dương r a mở ra xem bên trong thế mà có ba viên thức tỉnh cấp h ạ c tâm một k h ỏ a siêu phàm cấp hạch tâm linh cũng là không quá giật mình hoang dã thế giới vòng căn cứ quái vật quái thú đều so thế giới hiện thực mạnh hơn một đoạn nắm giữ hạch tâm tỷ lệ cũng lớn không ít ngoại vực vực sâu hạt nồng độ càng cao thực lực mạnh hơn hạch tâm xuất hiện tỷ lệ lớn hơn liên cá l ủ cha con đều có thể lấy tới một chút siêu phàm cấp tài liệu trưởng c h ấ n như thế lớn một nhóm người cường thủ hào đoạt điểm hạch tâm thật không khó trên thực tế điểm ấy hạch tâm chỉ là trưởng trấn dùng còn lại mấy năm n à y hắn đã dùng không ít hoạch tâm đi thủy ngưu thành đổi trang bị mặc dù bộ kia miễn cưỡng đủ đến chuẩn đại sư tuyến hợp lệ trang bị chẳng ra sao cả nhưng muốn mua đến cũng không dễ dàng có cái này thu hoạch còn lại các loại rối loạn đồ vật cũng không sao bộ phận tài liệu thu về đạt được hơn một trăm linh điểm năng nguyên còn có như là rượu thuốc lá đường gia vị những vật này linh chính mình t r ứ n g mắt nhưng có thể đi ra ngoài liền dùng xong đổi tài liệu so dùng đường đ ỏ gạch b ấ t lo lại qua một giờ linh mang theo hai nữ trở lại khách sạn trên mặt tất cả đều là nụ cười jin thấy thế hiểu rõ lấy tới đồ tốt rồi hả linh tám k h ỏ a thức tỉnh cấp hạch tâm hai k h ỏ a siêu phàm cấp hạch tâm vận khí vẫn được trong tay đè ép không ít chờ quyền hạn trang bị người jin nghe vậy cũng không nhịn được gật đầu đây không phải vẫn được là hết sức đi dừng một chút hắn hay là nói câu so sánh đúng trọng tâm lời nói chủ yếu là hoang dân bán đồ dễ dàng bị hố bị cướp có đồ tốt cũng muốn đợi đến cơ hội thích hợp mới lấy ra miễn cho mạng nhỏ đều ném linh đồng ý thuyết pháp này giống phía sau hắn lấy tới năm viên thức tỉnh cấp hạch tâm một k h ỏ a siêu phàm cấp hạch tâm liền là mang vạ lì nạ đánh giết trưởng c h ấ n hung uy từ c h ấ n nhỏ những tài liệu kia trong cửa hàng đổi lại vừa v ậ n trưởng c h ấ n thủ hạ trang bị còn có trưởng c h ấ n nhà chép đến tạp vật hắn đều trứng mắt toàn bộ chống đơ cho những cửa hàng kia mà đối với hoang dân tới nói lập tức liền có thể dùng tới trang bị cùng rượu thuốc lá đường gia vị so nguyên vật liệu càng có giá trị cho nên những cửa hàng này tuy là bị ép lấy ra đồ tốt đến giao dịch nhưng một cái đều không c ó thua thiệt ngược lại kiếm lời không ít linh tâm tình rất tốt dứt khoát chế tạo hai cái thức tỉnh cấp quyền hạn trang bị để cả lì cha con sử dụng vừa đến dẽ nản cái này làm ruộng tay già đời xem như người hữu dụng cả lì thì cũng đã từng linh đồng bệnh tương liên thứ hai không có đây đối với cha con linh không đụng tới biến dị b ắ p nô cũng chưa chắc sẽ cùng cái này trưởng c h ấ n đối đầu không có giết chết trưởng c h ấ n nhóm này hạch tâm khả năng rất lớn rơi không đến trên tay hắn thứ ba, biến dị bắp ngô chuyện cũng có thể yên tâm cả l ì cha con tại quyền hạn trang bị khế đ ứ t xuống không cách nào tiết lộ loại thực vật này bất cứ tin tức gì một công ba việc chuyện làm cũng không lỗ chương ba trăm bảy mươi cho lão bản mới vớt chỗ tốt hai cảng đối mặt quyền hạn hệ thống mang đến cá nhân ba lô bảng cá nhân cả l ì cha con trợn mắt há h ố c mồm ở nơi đó choáng váng một hồi lâu chờ tỉnh táo lại trong phòng mọi người đã riêng phần mình bắt đầu nghỉ ngơi hai cha con cũng không thể tại người ta bên cạnh nói nhỏ cái không xong chỉ dùng dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau một lát cũng riêng phần mình nằm ngủ bọn hắn cho là mình sẽ rất khó chìm vào giấc ngủ nhưng đạt được cường lực che chở tương lai có hy vọng để cho hai người một mực khẩn trương tinh thần trầm tĩnh lại bị đánh về sau chữa trị dược tề có hiệu quả lại để cho thân thể bọn họ thoải mái dễ chịu kết quả không bao lâu liền rơi vào mộng đẹp ngày thứ hai trời còn chưa sáng đám người liền đứng dậy bắt đầu chuẩn bị linh gọi tới ông chủ khách sạn nói cho hắn biết chăm sóc tốt dẹn nạn đừng để mắt không mở người đến tìm cái chết ông chủ khách sạn vội vàng đáp ứng hôm qua linh ba người làm ra xem như sớm đã chuyển khắp chấn nhỏ ông chủ khách sạn tận mắt chứng kiến qua trưởng chấn song bóng quá trình mà lại hắn tin tức cũng rất linh thông biết bọn hắn cùng những cửa hàng kia giao dịch hết sức công bằng đối với loại thực lực này mạnh mẽ lại nói quy củ người ông chủ khách sạn hay là hết sức tôn trọng bởi vì hắn biết một khi đối với loại này nói quy củ người không tuân theo quy củ cái kia rất dễ dàng trở thành trưởng chấn thứ hai, chết được cả chủ khách sạn chóng mắt chuyển hoán kia hai, Linh người rời đi, người liền đi thăm hỏi dẹ để cổng tùy thời chờ đợi triệu lao nhanh. Đưa mang rất trở trưởng thành thứ mắt một theo mắt thăm tùy dễ dàng dẹ đoàn nhìn ông chủ khách sạn động, nạn. cổng n chờ Để lì quay ân viên vụ vệ nhiệt giường lôi khói trên ông sạn tình cùng nằm nạn quen, còn phục chủ khách cửa, bảo kéo tốt ra làm ở dẹ lấy đây ế n chia sẻ. Ấn, đây chính là linh theo trưởng chấn nhà chép đến thấp kém hàng tiện tay dùng để giao ở trọ phí đi ông chủ khách sạn đương nhiên thật cao hứng bởi vì khách sạn bản thân liền sẽ tiêu thụ thường ngày tiêu hao phẩm mà hoang dân c h ấ n nhỏ thiếu nhất vừa vận là những vật này một vào một ra ông chủ khách sạn có thể kiếm lời hai lần tiền người hoang dã cũng không chú ý cái gì hút thuốc lá có hại cho sức khỏe dù sao không thể so với phóng xạ càng thai hại hơn Hai nam nhân h nam nuốt u ố t c nuốt nhà khói ở giữa liền thân thiện. mây khói giữa ở c lý lao cha dẹ n ả n vẫn là tương đối thông minh nếu không thì sớm đã chết ở thủy ngưu thành cựu nhân ám sát xuống hắn biết ông chủ khách sạn như thế khốn nún khẳng định không phải sông chính mình cho nên cùng ông chủ khách sạn quỷ kéo nửa ngày thuốc hút hai cây nhưng cái gì hoa quả khô cũng không có thổ lộ ông chủ khách sạn cũng không thèm để ý ngoại vực bên trong miệng không nghiêm ngu xuẩn chết được nhanh nhất trước mắt cái này hiển nhiên không ốc cho nên chụp vào một hồi gần như về sau ông chủ khách sạn bắt đầu tiến vào đề tài chính dẽ nạn lao huynh người ở nơi này cũng ở nhiều năm biết trưởng c h ấ n cùng trong c h ấ n tình hình a dẽ nạn ư một tiếng không nói biết cũng k h ông nói không biết. Ông biết. chủ khách sạn bây giờ trưởng c h ấ n cùng hắn những cái kia siêu phảm cấp thủ hạ đều đã chết mặc dù là bọn hắn đắc tội mấy vị kia đại lao đáng đ ờ i đi chết nhưng cái này c h ấ n nhỏ khẳng định sẽ loạn dẽ nản khuôn mặt bình tĩnh ánh mắt ngốc trệ giống như bỗng nhiên si ngốc như vậy không c ó toát ra bất kỳ phản ứng nào ông chủ khách sạn cười khổ dẽ nản lao huynh ta biết ngươi là người thông minh không cần như vậy phòng bị ta chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện tuyệt không phải ép buộc dễ nản tiếp tục bảo trì ngốc trệ biểu lộ ông chủ khách sạn biết hao t ổ n bất quá hắn cuối cùng nói ra trọng điểm đen ba thẻ hai huynh đệ đầu sắt kỳ dạ lao người thọt nọt liên hệ ta nghĩ liên hợp cùng một chỗ tiếp thu nơi này quyền quản lý dễ gỉ ánh mắt khẽ nhúc ních trong lòng suy tư một lát cuối cùng mở miệng đó là các ngươi chuyện không liên quan gì đến ta đặt được đáp lại ông chủ khách sạn liền vội và ngật đầu đúng vậy đây chỉ là chính chúng ta ý nghĩ tuyệt sẽ không quáy dày đến ngươi nghỉ ngơi dưng một chút hắn hạ giọng nếu như ta chỉ nói là nếu như chúng ta đối ngoại ám chỉ ngươi biết mấy vị kia đại lao không phản đối chúng ta tiếp thu trưởng c h ấ n hết thảy dễ nản liếc mắt nhìn hắn rời đi chỗ khác đầu ta muốn đi ngủ ngươi nói cái gì cũng không biết cứ như vậy nói hắn quay người đưa lưng về phía ông chủ khách sạn ông chủ khách sạn vốn định há mồm nói cái gì đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động chờ một chút cái gì cũng không biết nếu như bọn hắn không hề làm gì dễ ghi có biết hay không lại có ý nghĩa gì cho nên Câu chỉnh Các coi muốn nói này hoàn chỉnh ý là, Các người muốn làm liền làm, ta coi như là làm làm, h ý ta k ông biết. Đương nhiên, Đương chủ á i này đồng n g ĩ a tham với nhiên cái hiểm. dẹ nạn không trong đương không gánh chịu bất luận cái gì nguy、hiểm. Ông sẽ sẽ chịu h gì bất dự đó, c khách sạn nhìn chằm chằm rẽ nản bóng lưng lặp đi lặp lại suy nghĩ một hồi lâu cảm thấy mình điều phỏng đoán này không có vấn đề lại nghĩ tới trưởng c h ấ n chết mất lưu lại cực lớn quyền lợi chân không trong lòng của hắn l ử a nóng được rẽ nản lao huynh ngươi thương thế không nhẹ chính xác cần an tâm nghỉ ngơi không thể quan tâm chuyện bên ngoài có bất kỳ cần gọi bên ngoài tiểu nhị là được nói ông chủ khách sạn đứng dậy vội vàng rời đi dẽ nạn lúc này mới quay người lại nhìn về phía cổng thở dài xem ở dĩ vãng ngươi chiếu cố qua ta mấy lần phân thượng ta coi như nhìn không thấy đi hắn không có khả năng đáp ứng cái gì dù sao hắn cùng con gái mới dựa vào linh cứu được m ệ n h dựa vào cái gì giúp người ta làm chủ cho nên hắn chỉ có thể giả bộ như không biết ông chủ khách sạn bọn hắn thành công thất bại đều là chính bọn họ chuyện nếu là linh trở lại phát hiện bọn hắn cáo mượn oai hùm muốn xử lý bọn hắn đó cũng là đáng đời đương nhiên cái này tỷ lệ không lớn ông chủ khách sạn chỉ nói là linh không phản đối bọn hắn k h ô n g chế hoang dân chấn nhỏ nhưng linh bản thân cũng sẽ không đối với người nào k h ô n g chế cái chấn nhỏ này lại ý kiến chỉ cần không phải vốn là trưởng chấn người là được cứ như vậy dễ n ả n cũng không có giúp linh làm chủ ông chủ khách sạn đám người kia cũng không tính nghiêm ngặt trên ý nghĩa cáo ngợn oai hùm linh cũng sẽ không gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm đã thu được quyền hạn trang bị dẹn nạn cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp lao bản mới vớt một điểm không xuất lực chỗ tốt biến dị b ắ p nô g đối sinh trưởng hoàn cảnh cũng có yêu cầu hoang dân c h ấ n nhỏ vùng này liền tương đối thích hợp linh nghĩ quy mô trồng t r ọ n cái kia trước ở nơi này thí nghiệm thuận tiện nhất một cái quan hệ tương đối thân mật c h ấ n mới dài khẳng định có dùng tối thiểu so lòng dạ hiểm độc ngu ngốc trước trường trấn đáng tin cậy bên này thời gian đang gấp linh để xa măng thả vận dụng nhanh chóng lắp ráp năng lực để cự giải chiến xa nắm giữ bốn chỗ ngồi j i n s u z e n c ạ r l ì toàn bộ lên xe mà linh t i n a và l i n a thì chạy chậm tiến lên siêu phàm cấp đấu sĩ đều là lớn con la sức chịu đựng kéo dài vượt qua tưởng tượng một đường chạy chậm cũng không chậm trễ ba người huấn luyện sau một giờ hướng bắc đi ra năm mươi km biến dị bắc ngô ruộng thí nghiệm gần ngay trước mắt mở đường linh phát giác được động tĩnh trước thời hạn một bước dừng lại hẳn là còn có quái vật ở trong ruộng nhìn đến bọn chúng rất ưa thích gan biến dị bắc n ô a rin theo chiến xa chỗ ngồi phía sau nhẹ nhàng nhảy ra rơi xuống linh bên cạnh hít mũi một cái có mùi rượu còn có chút n g ọ t nói nhịn không được nuốt ngụm nước bọn hoang dã thế giới phổ biến rượu đặc điểm liền một cái c ò n hàm lượng không thể quá thấp hương vị bên trên đại đa số người cũng sẽ không yêu cầu hoặc là nói không nỡ yêu cầu l i ề n cung nước uống tinh khiết không độc không khác vị nước ai cũng thích uống nhưng hắn giá tiền là phổ thông nước gấp mấy chục lần lúc này đại đa số người liền sẽ lựa chọn không uống chết người nước đến duy trì sinh tồn cái gì hiếm lạ cổ quái mùi vị khác thường nhẹ nhàng phóng xạ cùng độc tố đều có thể tiếp nhận chỉ cần đủ tiện nghi 371, Dưỡng Lao Ngưu quái, Bà cùng ả n g c lý lẽ chỉ cần trong rượu cồn đầy đủ k i a cái gì cảm thấy chất phát khổ m ỏ i như cảm giác đều là tiếp theo nhưng nếu có một loại rượu đã có đầy đủ cồn còn mang lên gen người bên trong liền yêu quý vị ngọt cái kia sức hấp dẫn có thể so sánh nước lọc cao hơn bao quát j e n loại này xài tiền như nước lớn h ả o tìm tòi đến cái kia vị ngọt nồng đậm mùi rượu đều vô ý thức nghĩ đến một ngụm linh cũng hít sâu một hơi cảm nhận được loại này kỳ lạ rượu ngọt vị sau đó nhìn về phía thiết bị kết nối bên trên trinh sát nội dung hẳn là có bắp nô g lên men sinh ra cồn j e n hai mắt sáng lên ý là dùng cái kia bắp nô g cất rượu sau cùng đi ra liền là cái này mùi vị linh gật đầu khả năng tốt một chút cũng có thể là suýt chút nữa nhưng đều không sai biệt lắm đối với trường kỳ uống năm khối tiền một bình rượu người năm trăm khối cùng năm phẩy không không khối rượu không có bản chất khác nhau dù sao đều vượt qua độ hài lòng hạn mức cao nhất jin xoa xoa tay vậy còn chờ gì nhanh biết rõ ràng tình huống có thể động thủ liền động thủ không thể để cho bọn này quái vật đáng chết đoạt rượu của ta linh đầu tiên bắp nô còn không có loại tiếp theo cho dù có thể cất rượu đó cũng là chúng ta rượu jin mới không riêng nhiều như vậy thân ảnh biến mất ở trong rừng cây chỉ ở tại chỗ lưu lại mịt mờ dư âm tùy ngươi nói thế nào dù sao ta muốn trước thời hạn cầm tới một nhóm nội bộ đặc cung linh lắc đầu b ắ p nô g rượu mà thôi càng tốt hơn uống ngươi còn chưa thấy qua đâu sau đó hắn liền cảm giác chính mình phía sau l ư n g truyền đến nóng rực ánh mắt còn có vả l u na mưu đồ đã lâu vấn đề thật sao ta đây cũng muốn linh mắt t r ợ n trắng ngươi là tam đệ a như thế nào mỗi lần đều là câu này h ọ a lẫy là một tên đến từ vực sâu tinh anh như mã quái rất nhiều năm trước nó thuận theo vĩ đại mẽn đồ r a đại lãnh chúa triệu hoán theo vực sâu giáng lâm đến cái này thế giới mới trải qua vô số lần chiến đấu bọn chúng cuối cùng khống chế hơn phân nửa thế giới sau đó liền là cùng cái kia vực sâu phản đồ ở giữa dài rằng giặc rằng co sống được lâu nhất tọa là ở trong lúc bất chi bất giác trở thành một tên đồng tộc đại đội trưởng nhưng là mấy trăm năm thời gian đầy đủ nó thấy rõ một ít chuyện bọn chúng không có tại ngay từ đầu chơi chết cái kia vượt sâu phản đồ lại thanh lý không xong những cái kia mềm yếu như côn trùng nhưng theo côn trùng có thể sinh nhân loại dần dần trong nhân loại xuất hiện không ít cường hãn cá thể thực lực tổng hợp cũng so côn trùng mạnh không ít biến đến càng khó sạch trừ mà căn cứ đằng sau đến v ư ợ t sâu đồng bạn nói mẹn đồ gia đại lãnh chúa cùng vị kia vượt sâu phản đồ lại mở ra mấy cái chiều không gian chiến trường song phương đầu nhập lượng lớn binh lực tranh đoạt mới chiều không gian quyền sở hữu phái tới cái này chiều không gian binh lực càng ngày càng ít mấy chục năm xuống tới vốn là chiến tranh tuyến ngoài cùng nơi này không hiểu thấu liền biến thành s ắ p bị lãng quên hoang vu hẻo lánh hoa l ầ i cũng thành công sống đến nay trở thành chỗ này hỏa diễm ma trong quân đoàn trường thọ nhất n h ư ma quái kéo dài tuổi thọ để nó thực lực biến đến mạnh hơn đồng thời đầu góc cũng xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị nói ngắn gọn liền là biến thông minh nó không còn thích một ngựa đi đầu mà là học xong về nước bất kể chiến đấu chỉ cần có thể vẫy nước h o ã lẫy liền sẽ không chút do dự vẽ lên đến thông minh đầu góc nói cho nó biết những n à y chiến đấu đều là không có chút ý nghĩa nào ngay từ đầu mẹ n đ ồ dạ đại lanh chúa ném bọn chúng tới làm phá hôi n à y cũng không tính là gì vượt sâu chiều không gian chính là cường giả t h u ố c d i ụ c kẻ yếu mà bây giờ tình huống nơi này đã sớm không bị mẹ n đ ồ dạ quan tâm chỉ cần không phải hoàn toàn mất đi quyền k h ô n g chế mẹ n đ ồ dạ đoán chừng tiếp qua mấy trăm năm cũng sẽ không nghĩ đến còn có cái này chiều không gian tồn tại cho nên họa là từ bỏ hết t h ể huyễn tưởng cái gì lên cấp thần dụ khiêu chiến đại l ã n h chúa leo lên vực sâu hoạch tâm hết t h ể đều là không thể nào bởi vì không có đại chiến liền tử vong không có tử vong liền không có cơ hội thần dụ cấp đại l ã n h chúa cho tới bây giờ liền là tại điên cuồng trong đại chiến sinh ra bọn chúng điên cuồng giết chóc từng cái chiều không gian cường giả lấy bọn hắn vì chất dinh dưỡng mới có thể nhanh chóng trưởng thành đột phá đến thần dụ cấp cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tùy tiện tại một nơi nào đó không trắng trận giết chóc liền biến thành đại l ã n h chúa ví dụ điểm này vượt sâu chủng tộc cùng cái khác chiều không gian chủng tộc đều là như thế hoa l i tại siêu phàm cấp bên trong cũng không tính quá mạnh khoảng cách cực hạn siêu phàm cấp còn kém hai cái cấp độ nhỏ không có đại chiến nó chỉ có thể tại linh linh tinh tinh trong chiến đấu làm hao mòn s o n g tuổi thọ hoặc là ngày nào không may mà chết thế là nó lựa chọn hưởng thụ sinh hoạt xem như khống chế phần lớn này chiều không gian một phương hay là siêu phàm cấp đại đội trưởng hoãn có thể thu được vượt sâu chiều không gian bên trong tuyệt đối phải không đến hưởng thụ nơi này có thể hưởng thụ đồ vật so quần ma loạn vũ vượt sâu chiều không gian nhiều hơn tỉ như trước mắt loại này có thể sản xuất gia vị ngọt lửa địa ngục rượu thực vật tại vượt sâu chiều không gian bên trong nó liền một khoả trái cây hạt đều ăn không được đó là lánh chúa mới có đãi ngộ bây giờ nó lại có thể chỉ huy khiêu khiêu quỷ làm lao động tay chân ủ ra tới một cái quái c h ầ m rãi uống gặp phải công kích tại bọn chúng thực tế khống chế ngoại vực bên trong phát sinh chuyện như vậy khả năng cực kỳ bẽ nhỏ cho dù thật gặp phải nhân loại nó bên người còn có hơn hai trăm đầu ngưu ma quái còn có phụ thuộc hơn ba trăm dê đầu đàn đầu quái còn có số lớn pháo hôi khiêu khiêu quỷ trùng tử quái tại ngoại vực không có nhân loại sẽ ngốc đến cùng loại này quy mô hỏa diễm ma quân đoàn khai chiến bởi vì chỉ cần không nhanh chóng giết sạch bọn chúng đến tiếp sau liền sẽ vọt tới một đoàn quái vợt cũng liền cái này mấy chục năm phía trên không có tính khí nóng này hỏa diễm cự ma thống lĩnh không có ai lại buộc mọi người tiến công nhân loại cùng cái kia vượt sâu phản đồ nếu không thì gạt ra một chút rác rưởi thức ăn liền có thể nuôi sống số lớn trùng tử quái trực tiếp dùng trùng chiều bao phủ đối thủ cái kia mới gọi thoải mái bất quá cần gì chứ dù sao mẹ n độ g i đại l ã n h chúa lại không quan tâm nơi này đánh thành cái dạng gì một khi thủy hạ chết quá nhiều đến tiếp sau giáng lâm bổ sung khả năng cơ hồ là không vậy cũng chỉ có thể chậm dãi hấp thu bị ăn mòn thành vượt sâu một phần từ nhân loại không có một hai chục năm là không gặp được hiệu quả rõ ràng đầu óc suy nghĩ tung bay h o a l ờ i yếu ớt không sai thở dài một tiếng tràn đầy đối với trước kia chiến đấu phỉ nhổ còn có đối với trước mắt sinh hoạt thỏa mãn nói không chừng tu thân dưỡng tính chính mình có thể trở thành trong truyền thuyết thọ hết chết già ngư mã quái đâu nó nghĩ như vậy trong miệng lửa địa ngục rượu càng thêm thơm ngọt dưỡng lao sinh hoạt h o a l ờ i nhưng lại không biết giờ phút này mấy trăm mét bên ngoài đang có hai cặp ánh mắt chính nhìn chăm chú lên nó trong đó thuộc về j i n cặp mắt kia chừng đến sắp phun ra lửa quái vật đáng chết lại dám uống rượu của ta linh nhưng cảm giác một chút không bình thường thiết bị kết nối cho j i n phát đi một cái an tâm chớ vội tin tức thực ra xem khoảng cách cùng cao tinh thần thuộc tính dưới cảm giác cái kia nằm tại trên nham thạch một ngụm lại một ngụm uống rượu như mã quái rất quái dị dĩ vang những quái vật này động một tí bắt người điên cuồng gặm cử chỉ điên cuồng nóng n ả y dù là chính bọn chúng đợi tại cùng một chỗ đều có thể vì tranh đoạt một điểm ăn ngon thức ăn đánh nhau mà trước mắt đầu này siêu phàm cấp ngưu mã quái thân thể hiện ra màu quýt cùng cái khác màu đỏ đèn sắc điệu ngưu mã quái khác biệt không nhỏ uống rượu động t á c không nhanh không chậm dù là biểu lộ hết sức hưởng thụ mỗi lần lượng uống cũng không lớn không có chút nào vội vàng sao động cảm giác 372, quái vật họp, một càng. cẩn n g c thận cảm nhận một lát sau linh thậm chí cảm thấy chính mình theo này quái dị ngưu mã quái trên người cảm nhận được một loại cán bộ kỳ cựu khí tức nó là đang uống rượu cũng là tại uống cô quạng thế nhưng là một đầu cán bộ kỳ cựu bản n h ư mã quái còn có giúp nó cất rượu một đám khiêu khiêu quỷ cái này thật có chút quái dị chẳng lẽ là cảm ấy linh nhũ mày cho j i n phát đi điểm đáng ngờ cũng để hắn cùng mình cùng một chỗ lần nữa khuyết t r ư ờ n g trinh sát phạm vi xác định không có mai phủ có thể hai người bỏ ra hơn mười phút lục soát qua phủ cận mười km phạm vi nhưng không có bất luận phát hiện gì một lần nữa tụ hợp hai người hai mặt nhìn nhau hay là linh mở miệng trước nhìn đến thật sự chỉ có những quái vật này j i n cũng trong đoạn thời gian này phát giác được dị thường mặt mũi tràn đầy không h i ể u thấu cái này mẹ nó là chỗ nào đến quái vật như thế nào cảm giác cả đám đều giống như là tại hắn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phù hợp hình dung tử linh nghỉ phép j i n suy nghĩ một chút cảm thấy không sai đúng những quái vật này liền loại kia thích g i ế t chóc hung t à n khí tức cũng không có nếu như không phải ngoại hình ta sẽ coi là bọn chúng là loại kia trồng trọt nhân loại c h ú nếu g động công không chúng không ta phát một lát, lát đầu, tạm thời vật chút tứ. ta lúc Linh lại, kích? cần, có nào nhóm này muốn Mà do phải đầu, k quái i dự tìm ý m khả thần năng tồn tại thần dụ cấp q á i đi vật theo b ọ như c ú n không có thu hoạch. Jin, nếu n g sẽ có có hoạch. hay thu h bọn chúng trở về xào huyện có một chút như vậy tỷ lệ đi t ỷ như giống ta cùng cỡ lão đụng vào đầu kia hỏa diễm cự ma thống lĩnh chính là mình chạy tới bên ngoài khu vực tuần tra linh im lặng ta nghe như thế nào cảm giác nó là vội vàng cho các n g ư ờ i đưa lên cấp thần dụ cấp nguyên vật liệu đâu làm ra quyết định hai người trở lại tiểu đội vị trí mang theo đám người rút lui mười km sau đó jin mới đem vừa rồi cái kia quái dị như mã quái cùng nó những cái kia nghỉ phép thủ hạ hình dung một lần tất cả mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên s a m ă n thạ cũng tại lắc đầu ta mấy năm nay chủ yếu ở trong vòng căn cứ hoạt động thật không có gặp qua loại này kỳ quái quái vật trước rút lui là đúng làm không cẩn thận cái kiêng như mã quái liền có vấn đề gì hỏa diễm ma quân đoàn quái vật bên trong khá là cổ quái kỳ lạ năng lực cùng vật phẩm gây tức giận dùng đến rất dễ dàng bị hố đây là thương thức cho nên nhân loại ngoại trừ theo thành mã thủ không nguyện ý cùng hỏa diễm ma quân đoàn tại giã ngoại đại chiến linh bọn hắn ngược lại không quá sợ cái này đều là siêu phàm cấp đi lên một cái duy nhất c ả l ì nhét vào chiến xa bên trên có thể không nhìn quy mô lớn quái vật tốc độ di chuyển đổi không kịp bọn hắn quy mô nhỏ quái vật đuổi theo đơn thuần đưa đồ ăn một đoàn người đợi tại hơn 10 km bên ngoài thương giới sư nhãn lực là có tiếng tốt tự xưng cùng võ sĩ linh nói có biện pháp cho nên do hắn cùng jin thay phiên giám thị động tĩnh nơi xa t h ẳ n g đến vào đêm trực ban jin bỗng nhiên theo chỗ cao nhảy xuống tới bọn chúng hành động đang theo phía tây rút lui linh gật đầu để bọn chúng đi chúng ta sáng mai lại đuổi theo ngoại vực ban đêm đi đường rất dễ dàng làm lớn động tĩnh cũng không thích hợp theo dõi Đám đầu người không có gì nghỉ, bắt đầu nghỉ ngơi. gì có bắt sáng sớm hôm sau đám người xuất phát đi trước cái kia phiến biến dị b ắ p nô g kiểm tra một hồi kết quả b ắ p nô g bị ngắt lấy không còn j i n hận hận tại quái vật cất rượu máng bằng đá trố nuốt mấy ngụm nước bọn sau đó theo quái vật lưu lại tung tích về phía tây mà đi đi lần này liền là hai ngày nhưng chỉ đi hơn hai trăm km chủ yếu là chi kia kỳ quái quái vật quân đoàn đi không nhanh linh bọn hắn cũng không muốn áp sát quá gần cho nên chỉ là xa xa gián tại đằng sau linh cùng tin a vác lì nạ còn có thể thuận tiện săn giết quái vật dùng thực chiến đến huấn luyện thẳng đến ngày thứ hai vào đêm trước chi kia quái vật quân đoàn mới tiến vào một chỗ trong hẻm núi jin tìm kiếm thiết bị kết nối bên trong bản đồ dành trước rất nhanh lắc đầu chúng ta thu thập trong tình báo không có vùng này tin tức linh lơ đễm ngoại vực quá lớn quái vật quá nhiều có thể là không có người từng điều tra nơi này hoặc là từng điều tra lại không công bố ra ngoài tin tức cho nên không có tình báo không tính là gì đám kia quái vật trở lại xào huyệt về sau ngược lại là hoạt bát không ít có thể rõ ràng cũng thư giãn rất nhiều linh cùng j i n tại phụ cận du đ n g trinh sát hai ngày phát hiện bọn chúng đều hết sức phật hệ nên ăn một chút nên uống một chút liền tuần tra cùng canh gác đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới j i n cuối cùng nhịn không được chúng ta cứ như vậy trông coi bọn chúng linh hai ngày này cũng lặp đi lặp lại cân nhắc qua nghe vậy lắc đầu chúng ta trực tiếp rút lui nơi này giữ lại j i n người nghĩ thả dây dài câu cá lớn linh gật đầu đã tìm được một cái quái vật xào huyệt nói không chừng liền có thể theo tìm tới cái thứ hai bất quá không cần thiết chết trở bọn gia hỏa này quá cá ớt muối trước đưa cả l ù trở về sắp xếp cẩn thận bọn hắn cha con trở lại j i n không có ý kiến gì c á l ù tiểu cô nương này mới thức tính cấp đi theo đám bọn hắn hành động chính xác không t i ệ n lắm làm cái gì đều muốn ngẫm lại nàng có thể hay không gặp nguy hiểm sử dụng qua quyền hạn trang bị người dù l à thức tỉnh cấp cũng có bồi dưỡng giá trị huống hồ cha nàng sẽ còn làm ruộng cũng không thể mang theo sống tiểu cô nương đi ra đưa trở về lại là một cỗ thi thể một tuần sau h o lấy lười biếng nằm tại chính mình thoải mái dễ chịu trên giường nhìn xem trước mặt một đầu tinh anh chi mặt người có chuyện gì nói thẳng một tiếng không được a làm gì để cho ta lãng phí thời gian đi qua chi mặt người không dám đối với cái này siêu phàm cấp đại đội trưởng vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ là cúi đầu cung kính đến nghe nói là phía trên đã xác định cái kia phản đ ổ phân thân nhãn ma bị nhân loại chơi chết bây giờ là tiến công nhân loại cơ hội tốt u thống linh chuẩn bị thừa cơ đối với nhân loại căn cứ phát động một lần quy mô lớn tiến công hoàn thành đại lãnh chúa giao cho chúng ta nhiệm vụ hoặc l i trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu dùng nhân loại lời nói tới nói đây chính là khịt mũi coi thường nhưng nâng lên mẽn độ ra đại lãnh chúa nó không muốn gây phiền thoái cho nên dứt khoát đáp ứng biết ba ngày sau ta liền xuất phát chi mặt người có chút khó khăn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở đến nhưng là sau năm ngày liền là ủ thống lĩnh xác định này có thể hay không quá muộn rồi hả hoã lầy gật gật đầu được ta sẽ tại hai ngày rưỡi về sau xuất phát được rồi chim mặt người không có gì để nói được rồi thỉnh hoã lầy đại đội trưởng ngươi cần phải đúng giờ đổi tới ta lập tức trở về phục mệnh nói liền lui ra ngoài đám người mặt chim người mang tin tức rời đi hoã lầy mới theo trên giường của mình ngồi xuống mặt dài bên trên lộ ra nụ cười rễu cận h á t hát. hát. nhiệm vụ chúng ta còn có cái gì nhiệm vụ ngoan ngoan ở nơi này sống đến già chết không tốt sao nhất định phải dãy rủa một cái không biết còn tưởng rằng ngươi muốn lên cấp thần dụ cấp đâu lời tuy như thế nó lại biết lần này quân đoàn cao tầng gặp mặt không thể thoái thác dù nói thế nào u cũng là có mẽ n độ dạ đại lanh chúa bổ nhiệm bản triều không gian thống lĩnh quản lý nó tuyệt đối danh chính ngôn thuận thực lực càng là hàng thật giá thật cực hạn siêu phán khớp phiền thoái hơn là u không phải n g ư mạ quái mà là một đầu nhân loại ăn mòn mà đến hỏa diễm cự ma là đại lãnh chúa tám gậy tre bên ngoài thân thích hóa lời dám công nhiên kháng m ệ n h u liền dám đánh báo cáo chương ba trăm bảy mươi ba bệnh tâm thần đại thống lĩnh hai c ả n g ai nhìn đến lại muốn đưa một nhóm thủ hạ đi chịu chết có đầu h ố c như mã quái đại đội trưởng trong lòng thở dài một tiếng không làm theo lời nói lấy hỏa diễm cự ma nhất tộc cái kia khuyết đại bệnh đa nghi khẳng định sẽ bẩm báo đại lãnh chúa nơi đó đi Nộ nhớ đại lãnh chúa đại t â m t ì n h h k ô n g tốt tốt, hoặc là quá đ i ề về u nó không、tốt. Những năm trở tốt. sẽ gần đại â y n g o trừ thấu cái kia không hiểu không nhân bị lanh o ạ i giết chết tiền nhiệm thống chết lĩnh, h ỏ diễm cử ma cử ấ t t ộ chúa liền p ổ thông tộc nhân đều không sao cả chết. nhân không lãnh h Mẹn cả c đều đồ đại sao ra thanh tẩy c h i tâm lộ rõ trên mặt chính là muốn đem bọn nó những n à y có tiềm lực cường lực chủng tộc số lượng không chế tại nhất định phạm vi không phải liền là sợ chủng tộc khác cũng xuất hiện thần dụ cấp uy hiếp đến đại thống lĩnh địa vị mà nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng chỉ là gọi tới thủ hạ đem sau một ngày xuất phát mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới hai ngày d ư ớ i chỉ là một cái nguy trang tránh khỏi ủ tên kia lấy chống lại mệnh lệnh không đúng hạn đến vì lấy cớ tìm phiền toái trừng trị nó một lần nữa trở về linh đám người đương nhiên sẽ không không nhìn thấy quái vật quy mô lớn xất u động tình hình bọn quái vật nghỉ phép giống như đi xa để bọn hắn có thể nhẹ nhõm đuổi theo đồng thời còn có thể thuận tiện soát một chút tiểu quái bất quá bọn quái vật thái độ hết sức nhàn nhã có thể chất người ở đó mặt chim mỗi ngày dành đến phơi chim chơi nhàm chán mới có thể tới bầu trời bay một vòng nhỏ thư sống gân cốt tác dụng so tuần tra để phòng lớn linh cũng là không vội mà sông đi vào chỉ là mỗi ngày tại chu vi tìm tới phù hợp chút cao xa xa đánh nhìn cái này rõ ràng càng to lớn xào huyệt theo tinh thần lực cùng dao có thể độ thuần thục tăng lên trí mạng chi nhãn càng ngày càng tốt dùng lại phối hợp cực xa xem khoảng cách có thể hoàn thành rất nhiều dĩ vãng không thể tưởng tượng công năng tỉ như đối với mấy chục cây số bên ngoài mục tiêu thật cực xa chính xác loại này khuyết đại khoảng cách xuống linh thị giác đương nhiên không thể giống một nghìn hai nghìn m ở bên trong như thế có gần trong gang tấc hd hình ảnh cảm giác trên thực tế quan sát đo đạc chủ lực biến thành trí mạng chi nhãn nó đối với hạ thần tính quỹ tích có thể gần nhìn chỗ rất nhỏ nhìn từ xa chính thể phối hợp cực xa xem khoảng cách loại kia mắt thấy tức phân tích hiệu quả đó có thể thấy được rất nhiều thứ một phương diện khác siêu viễn c ử ly hạn chế linh năng lực cũng làm cho những quái vật kia không thể phát giác trí mạng chi nhãn quan sát đo đạc một nghìn hai nghìn m ở bên trong linh toàn lực khởi động trí mạng chi nhãn nhìn chăm chú mục tiêu đều sẽ sinh ra một loại mánh liệt bị nhìn trộm thậm chí là bị thấu thị cảm giác nguy cơ tiểu quái coi như xong siêu phàm cấp quái vật tuyệt đối không phải đồ đần khẳng định sẽ cảnh giác lên mà lại j i a n chuyên môn đánh giá qua trí mạng trí nhãn nói loại kia bị thấu thị cảm giác nguy cơ rất đặc thù nhất định phải nói lời nói có lẽ chỉ có khủng cụ nhãn ma nhìn chăm chú so sánh cùng loại lão hồ ly nói lời này lúc biểu lộ tương đương nghiêm túc linh không thể không sáng tỏ biểu thị chính mình không có bị nhãn ma hoạch tâm ăn mòn cũng nhắc nhỏ jean mình mới là quyền hạn trang bị nguyên chủ lão hồ ly lúc này mới yên lòng lại dưới tay hắn những cái kia tiêu thụ chuyên viên thực lực tăng lên cũng có định kỳ kiểm tra đo lường chính xác không có bất kỳ cái gì bị ăn mòn án lệ ngược lại trước đó có mấy cái nhẹ nhàng ăn mòn trạng thái người hoàn toàn khôi phục bình thường bất quá có thể để cho j i n đều nghiêm túc kỳ sự nhắc nhở một phương diện chứng minh rồi nhãn ma để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc một phương diện nhưng cũng là đối với trí mạng chi nhãn tiềm lực khẳng định cảm giác cùng nhãn ma cùng loại năng lực cái kia có thể là bình thường mặt hàng khủng cụ nhãn ma thế nhưng là vậy một cái mấy ngàn mạnh nhất thần dụ cấp không có linh gian lận loạt nó còn có thể đem cỡ lập cùng d i a n đây đối với thần dụ giả vương bài tổ hợp cùng lúc làm sạch linh nếu như trưởng thành đến cái kia cấp độ hoang dã thế giới có thể ngăn cản hắn người cùng quái liền không tồn tại dù sao hắn là bất hắc nương tựa theo cường đại chuyên môn năng lực cùng cơ sở năng lực phối hợp linh chạy tại mấy chục cây số bên ngoài một ngày liền đem cái này xào huyệt nhìn cái đủ hoa l i xào huyệt nhiều nhất tính cỡ nhỏ thậm chí có thể nói cỡ nhỏ trước mắt cái này lại là cỡ lớn ánh sáng quái vật số lượng liền thêm ra gấp trăm lần trở lên đương nhiên trong đó chủ yếu là trùng tử quái cùng khiêu khiêu quỷ những này rác rưởi pháo hôi công lao chủ chiến chủng tộc quái vật số lượng t r ê n l ệ n h cũng liền gấp mấy chục lần trong lúc đó bất quá quan sát một ngày linh đã sớm nhìn ra không ít dị thường cơ bản xác định nơi này quái vật cũng không đều thuộc về nơi đây xào huyệt bởi vì lượng lớn pháo hôi quái vật trực tiếp ngủ ở dã ngoại còn tiến vào trạng thái ngủ đông nằm ở nơi đó không nhúc nhích không ăn không uống nhưng trạng thái ngủ đông chỉ có thể tại mấy ngày trong hơn mười ngày duy trì sau đó còn cần bổ sung tương ứng thức ăn cho nên quái vật xào huyệt cơ bản sẽ không sinh sôi ra như thế quá lượng binh lực loại tình huống này chỉ là tạm thời tụ tập mới có thể phát sinh chẳng lẽ hỏa diễm ma quân đoàn muốn có động tác lớn đối thủ là thủy ngưu thành căn cứ linh trong đầu không khỏi hiện ra cái suy đoán này ngoại trừ cái này căn cứ lớn h á n cũng không nghĩ ra phụ cận còn có cái gì thế lực c ầ n hỏa diễm ma quân đoàn làm to chuyện cũng không thể nơi này tiểu thập vạn quái vật đều là đi ra nghỉ phép đi dù là trong đó phần lớn là t r ù n g tử quái các loại phá hôi vậy cũng không có khả năng tại linh bí mật quan sát lúc trong xào huyệt đang tiến hành một trận hiến tế lượng lớn quái thú trộn lẫn lấy một ít nhân loại bị ném vào một cái cực lớn đỏ sầm huyết trì nó hán nhóm cũng còn sống nhưng tại huyết trì bên trong rẽ rụa một lát liền bị tan rã thành huyết trì một bộ phận sau đó huyết trì càng sáng tỏ một chút c h ọ n vẹn một ngày thời gian tích lũy như núi vật sống toàn bộ ném vào huyết trì thậm chí bên ngoài lượng lớn t r ù n g tử quái cùng khiêu khiêu q u ỷ đều bị gọi đi vào góp đủ số cuối cùng huyết trì biến thành xinh đẹp màu đỏ đậm lan lộn sôi trào như dung nham lượng lớn hạt thần tính bị vững vàng trói buộc ở trong ao máu không cách nào thoát đi một đám siêu phàm cấp quái vật thống lĩnh nhóm nhao nhao bắt đầu niệm động thần văn câu thông ngoại giới hạt thần tính đồng thời cũng đem tự thân hạt thần tính phong thích cùng một chỗ rót vào tiến vào trong ao máu lượng lớn hạ thần t tính đạt được hướng dẫn bắt đầu sinh động chập trần càng ngày càng mãnh liệt sau cùng một cái cao tới ba m mờ đỏ ngầu vòng xoáy tại cạnh huyết trì xuôi theo mở ra một cái khôi ngô cái bóng cất bước mà ra đứng ở huyết trì bên ngoài ngẩng lên thật cao đầu thả ra không gì so sánh nổi c u ồ n g bá chi khí ừ m nơi này không khí cũng không tệ lắm nhìn đến cần ta đến đại s á t một trận chúng quái vật thống lĩnh mặt lộ n h ấ t cả chứng chi sắc nhao nhao không n g ư i tuy h Phạm Lanh Chúa. Thừa nhận Phạm thả thượng a m kiến Đại Tờ Tờ Lộ Lộ ra vị uy áp, b ọ nhiên c ú n phóng thích hạt thần tính, g thích hạt h duy ế tế huyết n hành vi cũng không dám ngừng, ngừng cái kia đằng sau lượng lớn binh lực liền không qua được. Nói như vậy, một ngày đầu nhập lượng lớn vật sống liền trôi theo dòng nước, sẽ còn n trì một vật trôi theo sau qua đầu vậy, gây vi cái kia lực được. dám sẽ Phạm không vừa lòng. Tuy nhiên Tờ Tuy Lộ lòng. vừa cái này vẫn để khẳng định có một phần là vị này đen đ u ổ i đại thống linh tạo thành nhưng ai bảo nhân ra là đại thống linh đây hơn nữa còn là mẹ đổ dạ đại thống linh trực hệ huyết duệ cho nên Hạp thống lĩnh tờ lộ lấy đại không dù chương ó đầu c cùng không cao hứng nghe tiếng cao vực sâu, n g c h ba trăm bảy mươi bốn trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa còn kém một chút xíu ba càng thật buồn bực là giờ phút này chúng thống lĩnh đáy lòng phàn nàn nhất định phải chỉ n h ầ m vào ủ nếu không thì ngay trước thần dụ cấp cường giả mặt trong lòng côn mắng rất dễ dàng bị hắn cảm nhận được các ý cái khác đại thống lĩnh coi như xong pape lô loại này bệnh tâm thần từ t r ư ớ c là ta muốn ta cảm thấy chỉ cần cảm thấy cái khác quái ở trong lòng m a n g nó liền sẽ không chút do dự ra tay chơi chết đối phương cho nên dù là nhất phân tán đọa l ờ i cũng đem trong lòng tức giận toàn bộ đưa cho ủ. gia hỏa này tuyệt đối là cấy ghép chi mặt người giờ y cờ cờ ngớ ngẩn đã ngắn lại sợ hoàn toàn không có vực sâu giống được nên có cứng rắn phong thái chính mình làm cái độc lĩnh một phương thống lĩnh không thoải mái thế mà lặng lẽ mời đến cái không thể khống chế đại thống lĩnh kỵ trên người mình cái này mẹ nó không phải có bệnh à. p ạ p t ớ lộ ở nơi đó b ả y vượt qua mười giây đồng hồ b ộ t nhìn xem một đám thống lĩnh sắc mặt biến thành màu đen xanh lét run lẩy bảy bộ dáng mới thỏa mãn mở mắt ra dùng lỗ mũi nhìn chằm chằm bọn chúng t ố t tăng lớn cường độ để cho ta đội thân vệ tới chúng thống l ĩ n h như gặp đại xá cố gắng nghiền ép tự thân tiềm lực tăng lớn hướng hiến tế huyết chỉ đưa vào hạt thần tính bọn chúng sắc mặt khó coi cùng run dậy thân thể không một không chứng minh giờ phút này có bao nhiêu p h i sức còn có vừa rồi có bao nhiêu thống khổ nói đùa đây chính là mở ra trực tiếp truyền t ố n g cao quy cách hiến tế không phải cho những cái kia cấp thấp binh chủng thông qua tinh thần thể hình chiếu cỡ nhỏ thông đạo bình thường mà nói loại này truyền t ố n g mở ra thời gian đều là lấy một phần ngàn giây đến tính toán hai bên đều sẽ trước đó làm tốt phối hợp tranh thủ không lãng phí không không, không một giây thời gian mà vừa rồi vị này như thần p h ạ m tợ lỗ đại lanh chúa liền ngăn ở chuyện tống thông đạo trước im lặng nhìn trời phóng thích mười giây đồng hồ thượng vị huy áp vượt qua một phần ba hiến tế vật sống còn có chúng thống lĩnh tự thân đầu nhập hạt thần tính cứ như vậy uổng phí mà lại nếu không phải hoang dã thế giới nhiều năm không có đại chiến hỏa diễm ma quân đoàn tích lũy ra lượng lớn siêu p h à m cấp đến phụ trợ phát ra vừa rồi cái kia mười giây đồng hồ thượng vị huy áp quánh i ề u chúng thống lĩnh liền phải toàn bộ quỳ hiến tế huyết chỉ mở ra càng là sẽ trực tiếp gián đoạn thật sự cho rằng duy trì thực thể xuyên qua chiều không gian hiến tế huyết chỉ là tại chơi nhà tròi a em tốt ta tại bạp tợn lồ trong lòng cái này cùng chơi nhà tròi không có gì khác biệt dù sao lại không cần nó xuất lực không xong nhiệm vụ vậy liền ban được chết không có năng lực phế vật tốt thân là thần dụ cấp đại l ã n h chúa nó có quyền lực này mà tại mấy chục cây số bên ngoài linh cùng j i a n sắc mặt nghiêm chỉnh cổ q u á i nhìn chăm chú lên xào hết chỗ nếu như đem hai người ánh mắt vẽ ra đến vậy chúng nó sẽ tại cái nào đó điểm giao tập nơi đó chính là p a t ờ lộ đại thống lĩnh vị trí linh đã tại hơi có cảm ứng lúc thu lại toàn lực phát huy trí mạng chi nhãn đổi dùng cực nhỏ công suất vận hành dùng cái không thích hợp ví von cái kia trước đó toàn bộ công suất trí mạng chi nhãn cùng loại chủ động ra đạ chủ động thăm dò địch nhân đồng thời cũng dễ dàng bại lộ tự thân bây giờ loại này thấp công suất vận hành trạng thái thì là bị động ra đạ có khuynh hướng bị động tiếp thu về sau phân tích tương đối bí mật hơn mà đối mặt cái kia đang bị động cảm giác bên trong như là như mặt trời hừng hực hạt thần tính làm giàu cá thể bị động tiếp nhận như cũ vô cùng rõ ràng nhanh chóng xác nhận nhiều lần linh mới thấp giọng hỏi zin cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa ngươi thấy thế nào zin hắc hắc cười nhẹ một bàn tay đập vào trên bả vai hắn tiểu tử chúng ta phát đạt ra hỏa này chỉ là cái sơ đẳng thần dụ c ấ p cơ hội phù hợp ta một phát súng liền có thể giết nó một trăm phần trăm là đến cho c ơ lào đưa linh lại không đại ú như vậy ngươi xác định Jin không vừa lão ò còn n thần、so、ngươi. Nói đến đây, hắn nhớ tới Linh cũng nhăn thần lan lộn gần một năm người, Gia châu lập tức thổi không nổi nữa. Nhiều hơn ngươi nhiều g gặp giả ta tới dết theo một tức thổi qua qua hai ra cấp lập châu dụ dụ cái so đi đây, lắm. là l mà, hồ ly đã chuyển xuống dùng từ tiếp tục nói khoác nhãn lực của mình g i a hỏa này tuyệt đối là sơ đẳng mà lại thiên phu chẳng ra sao cả đoán chừng là dựa vào vận khí miễn cưỡng lên cấp thần dụ cấp linh lắc đầu có thể trở thành thần dụ cấp ai cũng hết sức cần vật khí cái này không thể trở thành chúng ta khinh thị lý do của nó thấy j i n không phục hắn dứt khoát lấy kia chi mâu công nó thuẫn điểm này quan hệ cỡ lầu mạng nhỏ phán đoán của chúng ta tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm lão hồ ly á khẩu không trả lời được cứu mạng chuyện lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng vốn cho rằng vận khí tốt mấy tháng một năm có thể đụng vào một đầu thần dụ cấp quái vật cũng không tệ rồi thực lực đối phương không mạnh đó là đương nhiên càng tốt hơn nhưng hôm nay thế mà không hiểu trên trời rơi xuống thần dụ thực lực còn như vậy phù hợp loại này cơ hội tốt xuất hiện sai lầm vậy đơn giản bệnh thiếu máu thần dụ cấp quái vật hết thảy đều là có tiền mà không mua được hy hữu c h i vật nếu là thu hoạch được hoàn chỉnh thần dụ cấp quái vật thi thể hắn giá trị so một ít căn cứ lớn cũng còn cao nơi này không phải sở hữu căn cứ lớn cũng có thần dụ cấp áp trận ngược lại là một đống lớn kẹt ở siêu phàm cấp người nghĩ lên cấp thần dụ nếu như ai bỏ được lấy ra một k h ỏ a thần lực kết tinh làm thù lao yêu cầu hủy diệt cái nào đó không có thần dụ giả căn cứ lớn tuyệt đối có rất nhiều thần dụ giả ra tay một tòa không thể động căn cứ lớn nhiều nhất tính một đầu voi mà da dày thịt béo lúc nào cũng có thể chạy trốn thần dụ cấp quái vật liền là một đài có thể phi hành cơ giáp chiến đấu hủy diệt cả hai độ khó hoàn toàn không ở trên một cái cấp độ cho nên đối phó thần dụ cấp quái vật cẩn thận hơn đều không quá đáng sau một lát những người khác tập thể đường về chỉ để lại linh cùng j i a n ở nơi này đối phó thần dụ cấp quái vật người siêu phàm là không đáng chú ý linh có thể lưu lại đó là bởi vì hắn tự tay chơi chết xem qua ma còn có đặc biệt bảo mệnh kỹ xảo bao quát t ì n ạ ở bên trong đều không có do dự nói cái gì muốn đi cùng đi tại hoang dã thế giới không mạo hiểm giả căn bản sống không nổi muốn sống thật tốt cái kia nguy hiểm tất nhiên tùy theo mà đến mà lại linh đơn độc bàn giao t ì n ạ để nàng làm tốt tài liệu thu thập cũng định kỳ đưa đi căn cứ tiền phương thu về thành điểm năng nguyên chuyện này với hắn có trợ giúp rất lớn t hai nạ trịnh trọng đáp ứng, đáp định quyết s u k h trở về chỉ c hai h làm u y ệ ngày chuyên c huấn luyện n tâm ù thu mắt Linh nhìn nguyên. về điểm năng nguyên. Linh đưa năng n các n nhìn chính mình điểm năng n g g rời lại điểm xa, u ê n 7380.000. sau đó, hắn đem hắn ánh mắt ném n gin j thở a còn cần c một ú giúp chút t vật thi thể. ta tại giết một chút liền tốt. Linh lộ ra mỉm cười, thật là quá tốt t xíu quái quá sau, Jin ngươi liền Linh cười, kia rồi. Hai Jin vấn cận không phụ h ngày lơ lộ là đếm, mỉm có đề, ra hổn hển đốt lên x ì gà ngồi chung một chỗ trên đá lớn nuốt mây nhà khói đợi đến khí tức dần dần bình phục hắn mới mắng một tiếng đáng chết ngươi cái này muốn là một chút xíu sao linh cũng là một bộ đầy bùi đất bộ dáng bất quá nắm giữ cùng võ sĩ năng lực hắn như cũ tinh thần sáng láng nghe vậy chỉ là cười đến đều là một chút tiểu quái vật không cần tức giận như vậy đi jin cũng chỉ là thói quen chửi bậy một câu dù sao đã nói xong giết một chút xíu quái vật biến thành hai ngày chu du hai trăm km p h ạ m vi san giết vượt qua năm mươi đầu quái v ậ t cho dù hắn là thần r ụ giả cũng cảm thấy quá phát rộ cũng liền nơi này là ngoại vực quái vật số lượng phong phú chất lượng càng cao đổi thành vòng căn cứ bên trong đại đa số địa phương đến chạy năm trăm linh km phạm vi mới có thể tập hợp đủ cái này một chút xíu số lượng chương ba trăm bảy mươi năm thương minh phát tải một càng lấy linh cùng d i a n thực lực đều khổ cực như thế thu hoạch tự nhiên không nhỏ những cái kia còn giữ siêu phàm cấp tài liệu không đề cập tới giờ phút này linh điểm năng nguyên vì một mươi một trăm hai mươi một lần phục sinh cơ hội đến tay xem như vì tiếp xuống hành động tăng thêm một lá bài tẩy có cái này thời khắc mấu chốt chịu chết hắn đi jin chạy trốn liền tốt cùng lúc đó hai người còn phát hiện ngoại vực hỏa diễm ma quân đoàn ngay tại tụ tập cái kia xào huyệt chung quanh lại lần lượt chạy đến vượt qua một trăm linh đầu quái vật tăng thêm lúc đầu đám kia tổng số vượt qua hai trăm linh đầu trong đó chủ chiến chủng tộc số lượng hơn 20,000, siêu phạm cấp quái vật vượt qua 500. linh l n h a i người sở dĩ đem đi săn phạm vi đặt vào 500 km cũng là bởi vì tới gần cái kia xào huyệt một trăm km bên trong khắp nơi đều là quái vật lượng lớn quái vật đi ra tìm kiếm thức ăn pháo hôi quái có thể nhịn đói bụng ngủ đông chủ chiến chủng tộc lại sẽ không bọn chúng cần ăn uống sức ăn còn không nhỏ trăm km trong phạm vi biến dị côn trùng cùng quái thú đều bị ăn sạch bọn chúng chỉ có thể đem đi săn phạm vi khuyết t r ư ờ n g hai trăm km mới có thể duy trì linh hai người chỉ có thể trước một bước hướng ra ngoài đi săn giết thậm chí nửa đường chặn giết mấy nhóm số lượng một nghìn hai nghìn đầu quái vật quân đoàn bất quá nhiều như vậy quái vật tụ tập để bọn hắn không quá lo lắng bên trong cái kia thần dụ cấp quái vật chạy mất lấy j i a n kinh nghiệm phong phú tới nói quái vật động tĩnh mang ý nghĩa bọn chúng sắp phát động một lần quy mô cực lớn công kích mà loại công kích này không thể thiếu thần dụ cấp quái vật chủ trì thùy ngưu thành căn cứ thế nhưng là có một vị tên là huyết tinh châu điên thần dụ giả s ơ n ga mặc dù huyết tinh châu điên chỉ là một tên cuồng võ sĩ trên chiến trường quần sát hiệu suất không bằng cơ giới sư điểm giết sát xuất thành công không bằng thương giới sư nhưng chỉ cần tại thời khắc mấu chốt dẫn đội xung phong trong thời gian ngắn liền có thể đánh giết lượng lớn hỏa diễm ma quân đoàn siêu phạm cấp thống lĩnh không có những này bên trong cao tầng hiện trường chỉ huy hỏa diễm ma quân đoàn tiểu quái liền là nhân loại vũ khí nóng bia sống đây cũng là hai người có thể đi càng xa địa phương cày quái một trong những nguyên nhân thậm chí còn tiện đường đi qua hoang dân chấn nhỏ đem hỏa diễm ma quân đoàn lượng lớn tụ tập tình báo nói cho chấn mới dài cũng chính là vị kia ông chủ khách sạn vị kia mặt đổ giống muốn khóc lên giống như ông chủ khách sạn sẽ ứng đối như thế nào vậy liền không liên quan linh chuyện dù sao hắn yêu cầu hồi báo liền là ông chủ khách sạn hỗ trợ một giờ bên trong quét sạch hoang dân trong tiểu chấn nhưng cầm tới tay tài liệu cao thấp không giới hạn linh sẽ dùng trang bị viên đạn sinh hoạt vật tư đến nổi cái này khiến ông chủ khách sạn sắc mặt lại đẹp mắt đại chiến trước mắt tài liệu gì đều không có thực sự có thể dùng trang bị vật tư càng thực tế linh cho giá cả hết sức công bằng cũng không có dùng đại chiến sắp nổi lý do tăng giá ông chủ khách sạn cũng không dám lộn xộn cái này giá thu mua nhưng lại có thể đang bán nhà nơi đó ám chỉ một cái cho thấy như thế ưu đ ạ i giá cả có công lao của hắn như thế hắn liền có thể theo người bán nơi đó cầm tới một nhóm tiền hoa hồng vội vàng tập hợp đủ một ư ơ i triệu điểm năng nguyên phục sinh phí tổn linh lời nhắc quản ông chủ khách sạn loại này m ở ám yêu cầu của hắn liền một chữ nhanh hai giờ không đến hoang dân chấn nhỏ tám thành tài liệu bị vơ vét không còn gì hắn trực tiếp đi ông chủ khách sạn cũng không có thua thiệt mấy ngày nay phụ cận sớm có linh linh tinh tinh hoang dân trốn tới c h u y ê n g i a quái vật số lượng kịch liệt biến nhiều tình huống linh tin tức chỉ là tiến một bước xác nhận tin tức này hơn nữa cung cấp chuẩn xác hơn tin tức chỉ là hỏa diễm ma quân đoàn đại khái binh lực ông chủ khách sạn liền có thể cầm đi thủy ngưu thành nơi đó đổi đến không ít chỗ tốt tỉ như tiến vào thủy ngưu thành phía sau vệ tinh thành trấn tị nạn trực tiếp tiến vào thủy ngưu thành căn cứ là không thể nào người ta còn có càng nhiều tin tức con đường biết quái vật b ộ c kích trọng yếu hay là khoảng cách gần quan sát quái vật đoạt được trực tiếp quái vật số lượng cùng tạo thành tình báo mà thôi bất kể hỏa diễm ma quân đoàn hoa dân thủy ngưu thành căn cứ như thế nào chuẩn bị khai chiến linh cùng d i a n như cũ tiến hành kế hoạch của mình phục sinh mười triệu điểm năng nguyên tập hợp đủ cái kia còn có thể tập hợp đủ thứ hai thứ ba cái mười triệu bất kể giữ lại thăng cấp hay là tăng cường căn cứ điểm năng nguyên thứ này vĩnh viễn không đủ dùng hai người du đãng tại xào huyệt bên ngoài chỉ cần phát hiện tụ tập mà đến quái vật quân đoàn tìm cơ hội làm một phiếu trên thực tế loại này lẻ tẻ chiến đấu cũng không hiếm thấy phân tán tại đây xào huyệt mấy trăm km bên trong hoang dân hoặc nhiều hoặc ít hay là có mấy chục thậm chí một triệu người mặc dù tuyệt đại đa số không cách nào cùng quái vật quân đoàn trực tiếp đối cứng nhưng có thể sinh tồn ở ngoại vực hoang dân cũng không có dễ khi dễ như vậy các loại cổ quái kỳ lạ cảm ấy mai phục đào hố đầu độc xem như trò trẻ con có một nhóm người dứt khoát làm sập gần một nửa tòa phong hóa nham thạch núi t r ô n sống hơn ngàn con quái vật linh hai người tập sát quái vật hành động sen lẫn trong đó không tính quá dễ làm người khác chú ý hai người tuân theo hành động phương châm là quái thiếu liền giết tuyệt quái nhiều liền tùy tiện hại ngầm một cái thần dụ cấp thương giới sư tăng thêm cả người kiêm thương giới sư cơ giới sư bật h o ặ người cỗ nhỏ quái vật căn bản không có cá lọt lưới không cách nào t r u y ề n về tình báo cỗ lớn quái vật có thể t r u y ề n về tình báo nhưng liền người đều tìm không thấy không cách nào t r u y ề n về hữu dụng tình báo cái kia thần dụ cấp quái vật sau khi xuất hiện hai người cứ như vậy lén lén lút lút làm hơn mười ngày linh điểm năng nguyên đã đạt tới mười bảy triệu trong đó có hai triệu đến từ tì nã bên kia nàng trở về không có nhàn g rỗi lượng lớn vơ vét tài liệu trở về căn cứ lại từ căn cứ mua nước đạn cùng trang bị trở về tiêu thụ mà lại sa mắn thạ vallina s u z h n cũng có cá nhân ba lô bốn người cộng lại vận chuyển số lượng cũng có linh một nửa bốn siêu phàm tổ hợp ở trong vòng căn cứ chỉ cần không bị người để mắt tới nhằm vào cơ bản không có nguy hiểm mà theo thủy ngưu thành nơi này đạt được h ỏ a diễm ma quân đoàn tụ tập tin tức toàn bộ vòng căn cứ không sai biệt lắm cũng biết tin tức này hoàng kim thương minh 12 cổ đông bên trong có người n gửi được một điểm m ù i vị đây là phát tài hương vị thủy ngưu thành căn cứ bản thân có lượng lớn nghề chế tạo bao quát trang bị viên đạn có thể thỏa mãn căn cứ thủ vệ quân vật tư nhu cầu nhưng thủy ngưu thành căn cứ khu vực mấy trăm ngàn nhân khẩu bọn hắn gặp phải quái vật đột kích trước viên đạn trang bị nhu cầu lại không phải bản địa nghề chế tạo có thể thỏa mãn bởi vì thủ vệ quân nhất định phải vì chính mình lưu đủ sung túc tiếp tế không có khả năng tại chuẩn bị chiến đấu lúc giảm bớt dự trữ cường độ quái vật công thành chuyện như vậy nếu như ở trong game đó chính là khắp nơi ăn mừng công việc lớn động mà ở trong hoang dã thế giới làm không cẩn thận liền là dài đến mấy tháng vây quanh tiến công khi đó căn bản đừng nghĩ lại từ bên ngoài lấy tới chế tạo viên đạn nguyên vật liệu thế là thương minh mười hai cổ đông đến rồi mấy cái còn cố ý mang tới riêng phần mình phân phối đến mua sắm chuyên viên làm ăn trọng yếu nhất là cái gì là hiệu suất chỉ cần quay vòng rất nhanh lợi nhuận kia liền có thể không ngừng tăng gấp đôi mua sắm chuyên viên loại này cùng ngày thu cùng ngày tính tiền ba năm ngày bên trong đến hàng người công cụ thực sự dùng quá tốt đến nỗi mua sắm chuyên viên nói nhóm đầu tiên về sau đến tiếp sau hàng hóa sẽ tới đến chậm một chút loại tình huống này các cổ đông cũng nhận biết không thì làm sao bây giờ khoảng cách dài vận chuyển chính bọn họ phụ trách chỉ biết chậm hơn càng không an toàn ân m ộ mươi hai cổ đông bên trong còn chỉ có xa măn thả cái này người một nhà biết cá nhân ba lô bí mật Những người h k á chương ba trăm bảy mươi sáu quân đoàn tới gần hai cảng theo nhóm đầu tiên mua sắm chuyên viên mang đến lượng lớn đạn dược trang bị tiêu thụ ra đi lượng lớn tài liệu tùy theo tới tay đổi lại di vãng thủy ngưu thành căn cứ khẳng định là muốn nghiêm khắc kiểm tra loại này đoạt mối làm ăn hành vi nhưng bây giờ có thể hướng bọn hắn nơi này đưa vào đạn dược trang bị thương nhân đều là tốt thương nhân dù là những này đạn dược trang bị cơ bản đều tiêu thụ cho lính đánh thuê cùng tầng dưới chót bình dân chỉ khi nào phát sinh vây thành những vật này phải dùng đến chống cự quái vật thịt này trung quy là nát trong nồi không phải thế là hoàng kim thương minh ngoài dự kiến hợp tình hợp lý tiến vào thủy ngưu thành căn cứ cực lớn thị trường thậm chí còn thu được không ít chiếu cố tị nạ kiếm lời cái kia hơn hai triệu điểm năng nguyên rất lớn bộ phận liền đến từ đây trong lúc đó linh cùng j i n còn cùng một tên chú đóng ở tiếp tế trấn nhỏ mua sắm chuyên viên thiết bị kết nối kết nối với tuyến quả đoán đem biết hết thệ tình báo phát cho hắn để hắn trích dẫn cho xa mắn thạ đây chính là thần dụ giả cực h ạ n người siêu p h à m đích thân tới một đường điều tra đến trực tiếp tình báo chắc hẳn có thể tại thủy ngưu thành căn cứ bán cái giá tốt thương minh cũng vì dựa vào này điều động nhân viên bước lên nhỏ nhất nguy hiểm kiếm lấy lớn nhất lợi nhuận bất quá những sự tình này đều không cần linh hai người quan tâm chiến lược mạnh nhất liền nên chuyên tâm chiến đấu nếu không thì muốn nhiều như vậy người hợp tác cùng thủ hạ làm gì ma hỏa diễm ma quân đoàn một phương tại q u ầ n bá chi khí tuyệt luân phạm tợ lộ đại thống lĩnh giáng lâm sau m ộ ư ơ i hai ngày phát động tiến công t r u n g t r u n g điệp điệp hoặc là nói đầy khắp núi đồi quái vật hướng phía phía đông bắc tiến lên trên đường đi biến dị côn trùng q u á i thú thực vật chỉ cần có thể hạ miệng đều tiến vào lượng lớn pháo hôi quái bụng quá anh minh phạm tợ lộ đại thống lĩnh mạnh mẽ để bọn chúng ở trong đất hoang đói bụng m ộ ư ơ i ngày qua nếu không phải những n à y pháo hôi quái bản thân có ngủ đông duy sinh năng lực sợ là muốn đói song chóng mặt một mảng lớn sau khi tỉnh dậy bọn chúng cần đại lượng ăn uống mới có thể khôi phục trạng thái bình thường nếu không thì đói bụng mười ngày qua bụng còn muốn chạy thật nhanh một đoạn đường dài lại đ ầ u nhập công thành đại chiến loại này thao tác trực tiếp liền có thể thao luyện chết một mảng lớn pháo hôi quái trong lúc nhất thời toàn bộ hỏa diễm ma quân đoàn những nơi đi qua như cá giết sang sông ngoại trừ những cái kia thực sự không thể ăn có lẽ có đặc thù sinh tồn năng lực động thực vật những vật khác quét qua ánh sáng từ trên cao nhìn xuống xuống dưới liền có thể nhìn thấy một đầu rõ ràng chống g ô n g thông đạo đang không ngừng hướng thủy ngưu thành căn cứ tới gần linh cùng j i a n trước thời hạn một ngày tiến vào thủy ngưu thành căn cứ bây giờ thủy ngưu thành căn cứ đối với siêu phàm cấp kẻ ngoại lai áp dụng hoàn toàn mở ra thái độ chỉ cần ngươi dám vào bọn hắn liền dám chiếu đơn thu hết dù sao sở hữu kẻ ngoại lai chỉ có thể dừng lại ở căn cứ phía ngoài nhất vòng phòng ngự mà chỉ có vòng ngoài một phần mười hạch tâm vòng phòng ngự mới là căn cứ tự thân chủ lực vị trí bất quá cũng không có ai không vừa lòng người ta chính mình tu đồ vật chỉ cho chính mình dùng cái này không tật xấu đương nhiên càng quan trọng hơn là người ta đủ mạnh nghe nói huyết tinh châu điên đã ở năm ngày trước tiến vào chiếm giữ hạch tâm vòng phòng ngự thậm chí còn gọi tới một tên hảo hưu áp trận đương nhiên người bạn thân này cũng là một tên thần dụ giả tên là báo táp lôi đ ỉ n h là một tên thần dụ cấp cơ giới sư trong truyền thuyết vị này b a o táp lôi đ ỉ n h toàn lực phát động lúc viên đạn hỏa lực liền sẽ như gió báo nhanh chóng như lôi đ ỉ n h uy mãnh tin tức này cực lớn ổn định thủy ngưu thành căn cứ sĩ khí cồn g võ sĩ cơ giới sư tổ hợp dù không tính tuyệt đối hoàn mỹ nhưng đặt ở thủ thành trong chiến đấu cũng đã là phối hợp tốt nhất có căn cứ vô hạn số lượng cung ứng đạn dược trang bị cơ giới sư một trăm phần trăm là đại quy mô chiến đấu bên trong người thống trị lại thêm cồn g võ sĩ làm khiên thịt b ả o tiêu hỏa diễm ma quân đoàn đại thống lĩnh muốn chơi chém đầu chiến thuật đều rất khó đi ở ngoại vi vòng phòng ngự linh nhịn không được cùng lão hồ ly nói đùa nhìn xem người ta lực ảnh hưởng bao lớn m ẫ u chốt là tên tuổi nhiều khí phách lại là báo táp lại là lôi đỉnh nói thực ra ngươi lúc nửa đêm có hay không ước ao ghen tị qua j i n liếc mắt đó là cơ giới sư ta là thương giới sư vốn chính là đi hai con đường dừng một chút hắn vẫn có chút khó chịu hừ hừ ra một câu cơ giới sư thì thế nào Sạ mắn thạ còn bị người gọi là ngọn lửa hừng hực vòi rồng đây ta còn không phải muốn ngủ liền ngủ một buổi tối ngủ bảy lần đều có thể linh bỗng nhiên không nói lấy đánh bởi vì lao hồ ly có đáng giá cái vốn để kiêu ngạo người ta dựa vào cũng không phải thần dụ giả địa vị mà là thuần túy dựa vào miệng lưỡi công phu để một tên cao đẳng cơ giới sư lấy lại đổi thành thời kỳ hòa bình đại khái liền là nam hải vương mê hoặc tài sản hàng tỷ nữ tổng giám đốc để hắn lấy lại không nói còn tùy tiện hắn tiếp tục hải vương nói theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng không so trở thành thần dụ giả kém bao nhiêu thậm chí càng có thể hiện lộ rõ ràng nam tính thực lực nói đến chỉ có c ơ là có thể để cho j i n lão hồ ly tự bế người ta nhiều năm ẩ n cư một lần ra tay lại chủ động dính sắt một cái s ù ghen theo thực tế địa vị tới nói mục sư có thể không so cơ giới sư thấp đừng nói s ù ghen có rất lớn cơ hội nắm giữ chế tạo thái dương chi nước mắt địa vị sánh vai t r ở cơ giới sư còn phải cao hơn nửa bậc hai người r i á c nhạc trong lòng vẫn còn có chút cao hứng hỏa diễm ma quân đoàn binh lực quá hoảng sợ hơn m ộ ư ơ i ngày xuống tới tổng số lượng vượt qua một triệu trong đó chủ chiến chủng tộc liền có ba trăm linh bốn trăm linh trái phải siêu phạm cấp thống lĩnh đã trải qua ngàn càng đáng sợ là linh cùng d i a n chạy ám sát lúc phát hiện còn không ngừng có mấy ngàn hơn m ộ ư ơ i ngàn quái vật quân đoàn chạy đến Hiện nhiên, giờ phút hỏa binh lực còn không phải cực hạn. Cái này mấy chục năm không riêng gì nhân th giờ diễm Cái riêng loại tại này quân đoàn còn này năm gì tu mấy ma lực cực nhanh chóng phát triển hỏa diễm ma quân đoàn càng là dựa vào thời gian trồng chất lên số lớn binh lực chỉ có điều bình thường những binh lực này phân tán tại toàn bộ ngoại vực thuận tiện thu hoạch thức ăn cho nên nhân loại cảm giác không thấy áp lực quá lớn bây giờ những này phân tán các nơi quái vật quân đoàn lần lượt chạy đến thủy ngưu thành căn cứ thậm chí toàn bộ vòng căn cứ nhân loại đều đem gặp phải trọng đại thử thách lần này hỏa diễm ma quân đoàn có thần dụ cấp đại thống lĩnh có thể chỉ huy thống nhất phần lớn quái vật nhân loại lại là lấy căn cứ phân tán các nơi bọn quái vật mới là tập trung ưu thế binh lực có thể tiêu diệt từng bộ phận phía kia những tin tức này linh cùng j i a n đã truyền ra ngoài liền là không biết có bao nhiêu căn cứ lớn sẽ minh bạch môi hở g i a n g lệnh đạo lý tiếp viện thủy ngưu thành căn cứ đây là một cái không biết câu đố vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân loại hành vi ngu xuẩn trình độ bởi vì chắc chắn sẽ có cả ngu xuẩn hành vi xuất hiện không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng linh truyền ra ngoài tình báo cũng không phải tất cả mọi người có thể nhận thức đến lần này quái vật công thành ẩn chứa nguy cơ lại nói trời sập xuống không phải còn có người cao chịu lấy a thủy ngưu thành căn cứ là người cao lại hướng bắc mấy trăm km thợ thủ công móng thành cũng thế đến nơi phía bắc xa xôi thạch du thành sắt thép thành viên đạn thành sẽ lo lắng ngoài ngàn dặm thủy ngưu thành an nguy a đừng nói văn minh đứt gãy một trăm n ă m hoang dã thế giới cho dù trong xã hội hiện đại chín năm giáo dục bắt buộc thậm chí đọc xong tiến sĩ còn có nhanh gọn mạng lưới thu hoạch lượng lớn tri thức không giống cũng có rất nhiều ngu xuẩn tỷ như loại kê hòa bình trong xã hội mỗi ngày la hét muốn qua mệnh muốn tự do muốn lật đổ giai cấp thống trị người thông minh thật đem bọn hắn ném tới ý dắc liby sợ là hưởng thụ một ngày tự do liền muốn khóc hô hào cầu trở lại hòa bình xã hội mới là bình dân lớn nhất âu dù mà nghĩ tái tạo một cái xã hội mới liền tất nhiên phải đổ máu lại tuyệt đại đa số cũng sẽ là bình dân máu chương ba trăm bảy mươi bảy tội phạm truy nã không là một tòa khách quý b à cảng tựa như thế giới hiện thực này g tận thế tới tầng trên nhân sĩ tỷ lệ tử vong như cũ thấp hơn nhiều bình dân tận thế một tháng chicago bình dân tỷ lệ tử vong vượt qua 30%, m à các loại đại tập đoàn người không chế quan phương cao tầng cơ hồ đều trước thời hạn một bước rời đi tỷ lệ tử vong không đến 5%. đây là x ư ơ n g mù dày đặc chi thụ gian lận đ ỗ n g nhiên dùng x ư ơ n g mù dày đặc chi vách đá phong bế chicago đánh một ít đóng giữ cao tầng trở tay không kịp mà giống như rót loại này thành phố lớn Gặp phải tận thế nguy cơ, bình dân lệ tử vong phải thế bình thời i tận tỷ tử vượt dân qua cơ, lệ 10% đ ể một phú phú dịp cướp hào thậm chí sinh chưa Thậm chí nhiều hào thừa nhiều nhiều giàu càng trong vong loạn đoạt tỷ tử tới rất tài m có còn càng lực. nguyên, quyền bên vẫn ra lệ 1%. khi tìm tới hạ thần tính chính xác phương pháp sử dụng tỷ như dược t ề những phú hào này lại sẽ lắc mình biến hóa trở thành tận thế thế giới thế lực lớn thủ lĩnh Số siêu rất trở rất ít bình dân may mắn thức tỉnh, thậm chí trở thành t� chí bình dân mắn người siêu phàm, rất lớn phàm, may mà tuyệt đại đa số bình dân chỉ biết càng không may theo hòa bình xã hội người làm công biến thành nửa nô lệ liền giống như hoang dã thế giới đây không phải cái gì phán đoán chỉ là lịch sử tỷ như châu âu cổ đại nơi đó đại đa số tầng dưới chót người là cái gì nông nô mà thôi những cái kia quốc vương lãnh chúa biết cái gì gọi là giải phóng sức sản xuất a biết cái gì là khoa học công nghệ là đệ nhất sức sản xuất a bọn hắn không biết bởi vì không có người dạy bọn họ mà có thể nghĩ rõ ràng việc này đều là thiên tài như mã đại gia cùng ân nhị ra cho nên thủy ngưu thành căn cứ muốn sống sót liền không thể gửi hy vọng ở cái khác căn cứ lớn trợ giúp so sánh với đó hoàng kim thương minh đối với tài liệu cực độ khao khát lại vật tư dồi dào muốn phát tài các cổ đông làm ra một cái quyết định chính xác bây giờ linh trở về chắc chắn để cái này tài liệu đổi vật tư quá trình tốc độ tăng vọt hắn nhưng là có thể tại trò chơi trong ba lô trực tiếp đem nguyên vật liệu chuyển đổi thành thành phẩm mà lại đầu nhập một điểm năng nguyên chi phí kiếm lời 99 điểm năng nguyên cái kia chi phí tăng gấp đôi cũng bất quá hai điểm năng nguyên vậy cũng muốn kiếm lời 98 điểm năng nguyên linh không lỗ hai ngày thời gian thương minh tại thủy ngưu thành căn cứ thu mua lượng lớn nguyên vật liệu đồng thời cũng bán ra lượng lớn vật tư loại hành vi này thậm chí kinh động đến thủy ngưu thành căn cứ cao tầng một tên phó thành chủ chuyên môn mời thương minh người nói chuyện tiến hành hưu hảo trao đổi trước đó thương minh tại thủy ngưu thành cao nhất chức vụ người là mười hai cổ đông thứ hai nhưng bọn hắn không phải yêu cầu không muốn mạng người đuổi tại quái vật hoàn thành vây quanh trước liền rút lui thủy ngưu thành thương minh tầng cao nhất liền biến thành vừa tới d i n lão hồ ly lần này lộ mặt dự tiệc lúc ấy không có vấn đề gì sau đó nhưng chấn kinh thủy ngưu thành bên trong cao tầng bởi vì có người phát hiện tấm mặt mo này nhìn rất quen mắt sau đó nhớ tới nó tựa hồ xuất hiện tại nào đó phần treo rất nhiều năm trong lệnh truy nã sau đó chạy tới t r a một cái thình lình phát hiện vị lão đại gia này quả nhiên ghi tên trong đó tội danh là lừa gạt kết xù tài vật nhưng thật ra là cùng căn cứ một vị nào đó bộ môn chủ quản nữ nhân cùng con gái phát sinh một chút không thể nói tỉ mỉ g ấ p mắc t h ủ y ngưu thành cũng là lão hồ ly số lượng không nhiều bị người dùng bộ mặt thật truy nã căn cứ ai cô gái còn biết dùng mỗi ngày chịu lấy mặt giả a bất quá vị này bộ môn trưởng phòng đã tại hai năm trước ngoài ý muốn bỏ mình chương này lệnh truy nã cũng chính là treo ở nơi đó căn bản không có người để ý điều tra rõ ràng về sau tình huống này bị trước báo cho phó thành chủ phó thành chủ tại chỗ vung tay lên phần này treo rất nhiều năm lệnh truy nã liền thành chưa từng tồn tại đồ vật ở đây thời khắc nguy cơ thân là hoàng kim thương minh lớn giám sát jin k e n h y w o o d nhất định phải là thủy ngưu thành căn cư trọng yếu minh hữu cùng khác h nhân đừng nói là cùng kiểu quá khứ nào đó trưởng phòng nữ quyến thật không minh bạch liền là lập tức cùng tại vị chủ quản nữ quyến thật không minh bạch cũng bất quá là cười một tiếng mà qua việc nhỏ đại lao đặc biệt đam mê có thể gọi khuyết điểm a không đó là do chuyện thú vị thậm chí còn có thể đường hoàng lưu danh sử sách cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng c ù n g bái không thì tào thừa tướng là như thế nào ở trên một thế trên internet kéo dài không suy linh vẫn quy củ cũ tuyệt không lộ diện cùng công khai thương minh thân phận j i n cũng không còn tiếp xúc dù sao liên hệ có cối mang giao dịch có người ba lô để cho người ta vui mừng chính là tại j i n dưới sự cố gắng thủy ngưu thành căn cứ cuối cùng móc ra một khoản nội t ì n h thức tỉnh cấp hạch tâm một trăm khỏa siêu phàm cấp hạch tâm mười khỏa thần dụ cấp tài liệu một số linh cần thiết bỏ ra bất quá là hai trăm bộ xác định thuộc tính chuẩn đại sư bộ đồ mà thôi mặt khác phổ thông tài liệu cùng chuyên gia cấp bộ đồ đạn dược giao dịch hạn g ngạch cũng mở rộng đèn xanh chỉ cần thương minh có thể vận đến thủy ngưu thành đến cái kia tùy tiện bán thế nào đều được cuộc giao dịch này bên trong linh cũng đã nhận được chỉ dựa vào người rất khó thu thập quý hiếm nguyên vật liệu Thủy、Nghiêu、Thành cũng không có ăn thiệt hỏi, hoàn toàn không Ngưu cũng ăn hoàn máu có kiếm hỏi, lời. bởi vì hỏa diễm ma quân đoàn đã tới gần đến căn cứ chủ thành một trăm km bên ngoài bắt đầu bốn phía tảng ra thanh lý chu vi vệ tinh thành trấn vì tiếp xuống vây thành đại chiến làm thêm nhiệt đại chiến lửa xém lông mày bên ngoài mang đến thủy ngưu thành vật tư ngay tại kịch liệt giảm bớt chẳng mấy chốc sẽ về không không có thế lực nào sẽ tại lúc này xông phá một triệu quái vật tuyến phong tỏa đưa tới số lớn vật tư bao quát linh cũng giống vậy hắn bây giờ bất quá là dùng thu thập đến vật tư chuyển đổi ra thành phẩm bất quá thủy ngưu thành căn cứ coi là những vật tư này trang bị là thương minh vì phát đại tài đoạt tại sau cùng thời gian trước đưa vào mà thôi cho nên làm hỏa diễm ma quân đoàn đối với thủy ngưu thành căn cứ hoàn thành vây quanh lúc linh cũng đang nhìn mình điểm năng nguyên thỏa mãn thở dài một tiếng hơn hai mươi ba triệu hai cái mạng hẳn là đủ rồi những trận chiến đấu tiếp theo bên trong nếu như thủy ngưu thành kiên chỉ phải lâu một điểm linh còn có thể phát ra một khoảng kết x ụ chiến tranh tài nơi này là nắm giữ hạt thần tính hoang dã thế giới công thành chiến cùng thế giới hiện thực khác nhau rất lớn căn cứ lớn không có cái gì tương thành bởi vì cái kia đối nắm giữ lượng lớn siêu phàm cấp quái vật hỏa diễm ma quân đoàn không có ý nghĩa tụ tập một nhóm siêu phàm cấp thống lĩnh đồng thời buộc phát liền có thể mở ra một cái cực lớn lỗ hổng binh lực chiếm cứ ưu thế hỏa diễm ma quân đoàn chỉ cần muốn theo lúc có thể mở ra mấy chục hơn một trăm cái lỗ hổng cứ như vậy tốn hao lượng lớn tài nguyên xây dựng tường thành liền mất đi phần lớn tác dụng cũng không có lời cho nên trong căn cứ chỉ có từng mảnh từng mảnh kiên cố cùng loại lô cốt phòng ốc khu kiến trúc bình thường cư trú thời gian chiến tranh liền là lô cốt quái vật cho dù theo những kiến trúc này trong đám mở ra một con đường cũng bất quá là nhiều một đầu chiến đấu trên đường phố chiến trường mà thôi song phương nhất định phải tại chiến đấu trên đường phố bên trong một chút xíu thúc đẩy chiếm giữ giang co nhân loại cho dù thất bại cũng không cách nào hướng ra ngoài thoát đi chỉ có thể từng bước một bên trong co lại tiến một bước tăng cường bên trong vòng sức chống cự nói ngắn gọn toàn bộ căn cứ liền là một cái cực lớn huyết nhục cối say quái vật cùng nhân loại lẫn nhau mài mòn thẳng đến một phương nào triệt để bị tiêu diệt mới có thể phân ra thắng bại cái này hết sức huyết tinh hết sức tàn nhẫn nhưng không có cách nào nếu có đường lui cái kia thủy n ư u thành cái này mấy trăm ngàn người nhiều nhất tổn thất hai ba thành liền sẽ chạy tán loạn khi đó tất cả mọi người sẽ nghĩ đến ta chỉ cần so đồng loại trốn được nhanh lực lượng đề kháng có thể bỏ qua không tính mấy vạn con trùng tử quái liền có thể đổi một trăm hai t r ă m n g à nhân n loại giết sau cùng chạy đi nhân loại m ư ờ i không còn một hỏa diễm ma quân đoàn nhưng có thể giữ lại phần lớn chủ chiến chủng tộc tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy Trường 378, Chiến tranh của cải, một, càng. một khi phong thái bá chủ thủy ngưu thành căn cứ đều bị triệt để đánh đổ đằng sau thợ thủ công thành có thể chịu nổi nửa năm trước đáp án này có lẽ là chia năm năm nhưng bây giờ vừa nguyên khí tổn thương nặng nề thợ thủ công thành tuyệt đối chịu không được chỉ biết so thủy ngưu thành đổ đến càng nhanh huống hồ chủ yếu sản nghiệp tại lương thực cung cấp thấp trang bị thủy ngưu thành so nửa cái đồng hành thợ thủ công thành càng thích hợp làm hợp tác đồng bạn hoang dã thế giới bên trong cao cấp trang bị thị trường không có lớn như vậy có linh cái này tài liệu đầy đủ liền có thể đại lượng chế tạo chuẩn đại sư cấp trang bị bật học người tại thợ thủ công thành sinh ý khẳng định khó thực hiện chí ít bán không nổi giá cao mà lương thực đối với hoang dã thế giới tới nói là vĩnh viễn không đủ cho dù có thể nuôi sống một ư ơ i triệu người cái kia còn có thể dùng để chế tạo đường cùng cồn căn bản là lam h ả i thị trường tổng hợp cân nhắc linh lần này đương nhiên muốn lấy sức mạnh lớn nhất ủng hộ thủy ngưu thành thủ thành chiến thương nghiệp liền là tốt nhất ủng hộ thủy ngưu thành căn cứ bên này toàn diện tiến vào trạng thái chiến tranh hỏa diễm ma quân đoàn cũng không có cô phụ nhân loại dự đoán tại pháo hôi tiểu quái sau khi đến thả chúng nó gặm ăn hết thệ có thể dùng ăn đồ vật t h ủ y ngưu thành ngoài trụ sở mảng lớn đồng ruộng trở thành những này tiểu quái chỗ vui chơi dù là t h ủ y ngưu thành đã trước thời hạn tiến hành gạt gấp tận khả năng đem có thể dùng ăn cây nông nghiệp thu hoạch vận vào trong thành dự trữ nhưng thời gian q u á gấp gạt gấp chỉ nhằm vào có giá trị nhất cái kia bộ phận giờ phút này đồng ruộng một mảnh hỗn độn còn lại lượng lớn d ễ cây thân cành phiến lá những này đều biến thành tiểu quái nhóm no bụng thức ăn ở vào tầng dưới chót nhất bọn chúng vào lần này lặn lội đường xa bên trong đói thảm rồi ánh mắt tựa hồ cũng tại phát lục quang trung tử quái tại bùn đất tầng bên trong chui vào t hưởng thụ lấy dưới mặt đất nước phong phú dễ cây khiêu khiêu quỷ nhóm thì nhặt lên trên mặt đất thân c ả n h phiến lá liền hướng trong miệng nét ở căn cứ chỗ cao nhìn lại tựa như vô số châu chấu cùng dòi bỏ đang n g ọ ngoại buồn nôn vô cùng bỏ ra gần nửa ngày thời gian phá o hôi tiểu quái nhóm ăn một bữa lửng dạ tiễn đưa cơm còn nghỉ ngơi mấy giờ trời sắp tối thời gian bọn chúng bị xua đổi hướng phía căn cứ vào tới Lại cao cấp hơn mấy ộ t chút quái vật tiểu chế, cũng không những này pháo hôi tiểu quái kéo đến、so、sánh mở, nhưng quái quái dưới lượng sự so số kéo này đến mở, r t Chật nhìn tựa nhiều. nhìn như v vào vườn, vậy, là bánh bột ngô bên bọn ngô trên đen hạt vừng, hướng căn cứ nhúc nít Đúng vậy, bọn chúng liền là đang ngọ ngại. Không có chạy nước rút, không cồng nhiệt, liền hạt chạy h tới. rút, cứ có có c ậ mươi n h vậy về đẩy Mấy thôn thôn hướng đẩy về trước tiến hướng ư bảo. m phút về sau kịch liệt tiếng súng tiếng la rết vang lên nhân loại lô cốt quần tuyến đầu cuối cùng bắt đầu cùng tiểu quái nhóm chém rết tại một chỗ linh ngồi tại một tòa ba tầng lầu cao kiến trúc bên trên dùng thấp công s u ấ t trí mạng chi nhãn liếc nhìn nơi xa tình hình chiến đấu không khỏi lắc đầu thở dài nhìn đến lần này cái kia thần dụ cấp đại thống lĩnh không phải ngu xuẩn thủy ngưu thành căn cứ phiến phước pháo hôi tiểu quái loại này chậm dãi nhưng từ đầu đến cuối không ngừng phương thức tấn công rõ ràng liền là dùng số lượng tiêu hao căn cứ đạn dược cùng nhân viên tinh lực hòa diễm ma quân đoàn nhiều nhất liền là loại này rác rưởi pháo hôi tổn thương không tính mạnh mẽ nhưng sinh sôi dễ dàng có thức có có cầu có nhóm thể một Trung tử tự thể tiểu thể hại khiêu khiêu hỏa hủy hoại ăn liền nuôi lớn. người, đạn quái quỷ ra bạo dùng ư ợ c c t r a những g bị, bị c ó quái c ắ một cái c ũ n sẽ ả này h hưởng chiến những đến Dùng n đấu. tiếp sau sức chiến đấu. Dùng những này pháo hôi xem như tiên phong b ư ớ c bách căn cứ hao tổn nhân lực vật lực hỏa diễm ma quân đoàn nhưng thoải mái hơn bởi vì pháo hôi chết được càng nhiều liền càng không cần quan tâm thức ăn của bọn nó vấn đề hậu cần áp lực cũng không có chiến đấu mở màn trực tiếp liền đánh suốt cả đêm thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mọc hỏa diễm ma quân đoàn mới thấp xuống pháo hôi tiểu quái ném đưa tần suất tiếng súng tiếng la g i ế t cũng t h ấ p xuống trong căn cứ mọi người nhao nhao thở dài một hơi ngày đầu tiên rút cục đã trôi qua lấy hỏa diễm ma quân đoàn tập tính bọn chúng cũng không rất ưa thích tại ban ngày tiến công ban ngày cũng càng có lợi cho nhân loại căn cứ phát huy hỏa lực ưu thế cho nên bọn chúng tại ban ngày thế công cũng sẽ không quá mạnh lại càng dễ ngăn cản nhưng số ít người nhưng nhìn bên ngoài thành không ít địa phương n h ư mày một đêm trôi qua h ỏ a diễm ma quân đoàn ở trên mặt đất số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt chỉ có lượng lớn hang chuột cùng một thứ trải rộng ngoài trụ sở ruộng đồng ở giữa hiển nhiên một đêm này đằng sau quái vật cũng không có nhàn rỗi đã ở dưới đất mở ra đầy đủ nương thân chỗ kể từ đó nhân loại muốn dùng vũ khí hạng nặng oanh kích bọn chúng phía sau tạo thành lượng lớn s á t thương ý nghĩ liền không cách nào thực hiện cái này nằm trong dự liệu nhưng vẫn là làm cho người ta có hơi thất vọng tối hôm qua pháo hôi tiểu quái nhóm phát động tiến công lúc Chủ c h i ế những c ủ n còn tại mấy cây số bên ngoài, vũ khí hạng nặng đều rất khó chuẩn sắc công、kích. Hiện nhiên, hỏa diễm ma quân đoàn không đần đang chỉ huy, cũng không căn nào. n g tộc tại rất một vật bất bộ đội hội chục cây sắc kích. chỉ có cho căn cứ bất cứ đại đều đám đồ diễm phải quái mấy ma huy, khí khó hỏa số vũ cơ hội nào. Những ngày tiếp theo chiến tranh tiến vào ngột ngạt lại khốc liệt đánh rằng co giai đoạn mỗi ngày đều có lượng lớn pháo hôi tiểu quái cùng số lượng nhất định nhân loại tử vong nhưng linh quan sát được nơi xa còn không ngừng có cỗ nhỏ quái vật hội hợp tiến vào hỏa diễm ma trong quân đoàn cái này cũng mang ý nghĩa tại thủy ngưu thành lần này công phòng chiến bên trong người loại là chết một cái thiếu một cái hỏa diễm ma bên kia lại là chết một nhóm bổ sung một nhóm cái này dĩ nhiên không phải tin tức tốt gì linh nhưng cũng không có gì biện pháp chỉ là để đóng giữ tại thủy ngưu thành căn cứ mua sắm chuyên viên không giới hạn số lượng thu mua quái vật thi thể những này phá o h ô i tiểu quái thi thể đối với thủy ngưu thành là gần gà giữ lại không nhân lực xử lý xử lý đi ra cũng có rất nhiều không dùng được bây giờ căn cứ bị hoàn toàn vây quanh cũng không cách nào bán đi cái khác căn cứ không nào bán đi đổi lấy thế à i nguyên. t ư ơ n minh không giới hạn g giới s là ư ợ n g thu thực mua quả l không không cái kia mấy tên mua sắm chuyên viên mỗi ngày đều đến ngồi s ổ m tại tạm thời cải tạo ra chế biến nhà máy bên trong tiếp thu như ngọn núi nhỏ tiểu quái thi thể ngày thứ hai lại từ bên trong vận ra số lớn đạn dược trang bị giao dịch cho căn cứ bộ hậu cần cửa mười ngày công phòng chiến đánh xuống thủy ngưu thành căn cứ cao tầng ngạc nhiên phát hiện căn cứ đạn dược trang bị dự trữ số lượng không riêng không ít ngược lại còn hơi gia tăng một chút đương nhiên bọn hắn sẽ không cho là loại tình huống này có thể không hạn chế tiếp tục kéo dài thương minh nơi đó hàng tồn lại nhiều cũng có một cái mức độ nhưng hoang dã thế giới dài đằng đắng nhất một lần quái vật công thành chiến cũng chỉ kéo dài chừng nửa năm hai trăm ngày bộ dáng dựa theo cái này tiêu chuẩn cao nhất để tính căn cứ chỉ tổn thất chút ít nhân viên liền chống nổi một phần hai mươi thời gian cái này tình thế không thể nghi ngờ là một mảnh tốt đẹp không phải nhỏ hơn căn cứ chống đỡ chưa tới nửa năm làm sao bây giờ chống đỡ không đến liền chết khi đó càng không cần quan tâm tàn khốc chiến đấu cứ như vậy tiếp tục lấy thời gian rất nhanh đi tới một tháng sau lúc này căn cứ cao tầng đã không còn tâm tư kiểm tra thương minh l à như thế nào vận đi vào lượng lớn đạn dược trang bị vấn đề bởi vì một cái khác tất nhiên xuất hiện phiền phức bắt đầu hiện ra đó chính là nhân viên thương vong tăng nhiều các loại giảm quân số tiếp cận 10%. jin lần nữa đến nhà bái phỏng cùng thành chủ tiến hành tư mật trao đổi đúng vậy cái này đã từng thủy ngưu thành tội phạm truy nã đã trở thành thành chủ đều muốn khách khí mà đối đ ạ i siêu cấp khách quý rất nhanh thành chủ vẻ mặt tươi cười đưa jin ra khỏi thành chương 379, đánh răng co hai càng nửa ngày về sau thủy ngưu thành căn cứ cùng thương minh lần thứ hai trọng yếu giao dịch chính thức hoàn thành bọn hắn lấy ra hay là một trăm khỏa thức tỉnh cấp hạch tâm mười khỏa siêu phàm cấp hạch tâm chút ít thần dụ cấp tài liệu cùng với lượng lớn quái vật bình thường thi thể thương minh thì cung cấp một mươi chi lượng nhỏ chữa trị dược tề một chi phổ thông chữa trị dược tề một trăm chi cường lực chữa trị dược tề mười chi siêu cấp chữa trị dược tề linh chế tạo nhóm này dược tề điểm năng nguyên cùng tài liệu tốn hao không đến quái vật bình thường thi thể thu về đoạt được một phần mười còn lần nữa lấy được quý hiếm hoạch tâm cùng thần dụ cấp tài liệu hai lần giao dịch xuống tới hắn trong ba lô thần dụ cấp tài liệu tổng lượng đã đạt đến bốn mươi ra mặt hai lần chuyển chức cần thiết đã nhanh tập hợp đủ một nửa bất quá thần dụ cấp tài liệu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu t h ủ y ngưu thành căn cứ nơi này có thể gầy ra hai mươi đơn vị rất có thể là nó lớn dựa vào sơn thần dụ người huyết tinh châu điên cùng với hắn bằng hữu báo táp lôi đình ủng hộ m u ố nhưng từ bọn ắ lắc n nơi này đơn Linh nghị nhiều. Chân chính thần dụ cấp tài liệu bao còn ở ngoài thành, thỉnh thoảng tại mấy chục cây số bên ngoài tiếp tài liệu tại là thấy mấy cây trực chộp cảm cấp chục đủ đó vị, l quá dụ bao ở số một mới cái, á đó đ là tại i đi. n nhất đường、đi. Nhưng t đi soát cái kia siêu cấp tài liệu bao trước đó căn cứ nơi này tác dụng rất lớn lấy trước mắt tình huống đến xem căn cứ thật có thể đem số lượng hơn trăm vạn hỏa diễm ma quân đoàn dọn dẹp sạch sẽ linh tối thiểu có thể vơ vét đến năm vạn điểm năng nguyên đầy đủ đem xạ thủ cùng đấu sĩ cơ sở nghề nghiệp đẳng cấp lên tới cấp 60. vậy còn muốn cái gì xe đạp một tháng này xuống tới ban đầu một triệu đầu pháo hôi tiểu quái đã tiêu hao đến không sai biệt lắm quái vật đầu dê ngưu ma quái an mục nát quạ đen trở thành chiến trường chủ lực trước 20 ngày nhiều pháo hôi tiểu quái nhóm mấy ngày tiến công đều thúc đẩy không đến 1 0 0 m về sau 10 ngày chủ chiến chủng tộc ra sân về sau một hai ngày liền có thể thúc đẩy 1 0 0 m sau đó lại bị căn cứ phản công đoạt lại đi mỗi một chỗ đường phố hẻm nhỏ đổ sụt khu kiến trúc lỗ hổng đều là s o n g phương lặp đi lặp lại rằng có tranh đoạt chiến trường nhân loại cùng quái vật tử thương số lượng bắt đầu kịch liệt tăng lên cái kia một m ư ơ giảm quân số tuyệt đại bộ phận đều phát sinh tại đây ngắn ngủi trong m ộ ư ơ i ngày nếu không phải như thế thủy ngưu thành cao tầng cũng sẽ không đối với lượng lớn cung cấp dược t ề thường mình coi trọng như vậy dù sao căn cứ binh lực cố định hỏa diễm ma quân đoàn vẫn còn có đến tiếp sau bổ sung dù là rõ ràng không bằng lúc đầu hội hợp quy mô lớn nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng có thể gia tăng năm mươi trở lên lấy cái này xu thế tiến hành tiếp khai chiến hai ba tháng về sau căn cứ có thể sẽ tổn thất ba bốn thành nhân viên hỏa diễm ma bên kia vẫn còn có thể bảo trì ngay từ đầu nhiều như vậy binh lực ở căn cứ binh lực đỉnh cao nhất bây giờ mười ngày đều giảm quân số mười cái kia hai tháng sau căn cứ không sai biệt lắm liền sẽ bị mạnh mẽ đ ạ chết không cách nào tại binh lực thượng nguồn mở căn cứ chỉ có thể tiết kiệm dùng dược t ề tận khả năng tăng cao thủ vệ thậm chí lính đánh thuê bên trong tinh nhuệ sinh tồn dẫn đầu tranh thủ đem thời gian kéo tới bọn quái vật cũng không chịu được cấp độ có thương minh cung cấp lượng lớn chữa trị dược tề phe nhân loại giảm quân số số lượng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống nguyên bản muốn kéo mười ngày nửa tháng thương thế một chi c ỡ nhỏ dược tề xuống dưới ba năm ngày liền có thể sống động một tuần liền có thể nặng hơn chiến trường người siêu phàm nhóm thì có phổ thông chữa trị dược tề vương tâm không phải trí mạng cùng tứ chi tàn tật loại thương、thế. phần phục. cấp thể khôi phục. Cường lực chữa dược tề có thể cứu ít, có thể khẩn thương thế, như cho lớn trong ngày liền Cương mạng trọng người lực trị tề trị một ít trí yếu có dược có cứu có địa vị xem siêu phàm nhóm tăng thêm một đạo sinh mệnh bảo hiểm. một tăng Siêu đạo bảo cấp dược tê trực tiếp bị thành chủ lấy đi mang ý nghĩa bọn chúng là thủy ngưu thành căn cứ tầng cao nhất mấy người vật bảo vệ tính mạng có dược tê loại này đại quy mô chiến đấu chung quan phím sinh mệnh bảo hộ thủ vệ căn cứ lực lượng trung kiên cảm xúc ổn định lại bọn hắn dù không xác định căn cứ từ chỗ nào lấy được dược tê nhưng khổng lồ như thế số lượng đã có thể chứng minh thủy ngưu thành căn cứ cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái loại này lượng lớn dược tề ủng hộ khẳng định là cái nào đó thậm chí nào đó mấy cái căn cứ lớn cung cấp viện trợ đối với thủy ngưu thành ủng hộ không thể so trực tiếp xuất binh kém bao nhiêu nếu như là cái khác căn cứ lớn hỏa diễm ma quân đoàn còn một lựa chọn đó chính là sử dụng vây thành chiến thuật hai ba tháng liền để căn cứ hết đạn c ả lương tự động tan tác nhưng hôm nay thương minh giải quyết đạn dược trang bị cung ứng lại cung cấp dược tể chữa trị thương binh thủy ngưu thành căn cứ tự thân hay là sản xuất lương thực nhà giàu gặt gấp đi vào các loại lương thực cùng gia súc thua lỗ một số lớn càng có chút hơn tác ao bắt cá ý vị nhưng lại đầy đủ mấy trăm ngàn người c h è o c h ố n g mấy tháng đại chiến trọng yếu nhất mấy hạng hậu cần bảo hộ toàn bộ giải quyết thủy ngưu thành vô cùng có khả năng thành công đem trận đại chiến này kéo vào giai đoạn sau cùng chỉ cần hỏa diễm ma quân đoàn không nói trước chạy trốn song phương tất nhiên chỉ có thể là một trận đại quyết chiến đến phân ra thắng bại Phải bọn i quái cái quái thiết nhiều quái biến cái quái nơi ế tế, t vật trăm vật thức ăn càng là khủng bố. Trên thực tế, rất nhiều trùng tử thành vật thức một trong. cung khác vạn cũng cần cần càng cấp ăn hơn ăn khủng ăn gì, là là bố. b đã chúng có thể xâm nhập lòng đất tìm các loại thức ăn ác liệt nhất dưới tình huống ăn chút mục nát chất hữu cơ liền có thể nuôi sống mà đến tiếp sau chạy đến quái vật quân đoàn trùng tử quái nhóm một đường đi một đường cùng ăn đem chính mình tiến hóa thành một loại dùng ăn hình l ụ c trùng bọn chúng thể nội ăn mòn dịch thể k ị c h đ ộ c tự bạo nhân ă n trên g lực đều p ạ m mất, đem dinh dưỡng toàn bộ dùng cho vô béo chính mình, mấy trăm vi vô vậy, biến dinh in. chiến lớn là là lực dưỡng toàn dùng chính phần dùng ăn cung ứng ngàn chủng ăn đến. n suy yếu, đều hay bộ béo thể tê tộc thức Dù cho chủ chưa h có có 7-8 rổ loại đói bụng không có sức chiến đấu quái vật cũng không phải chân chính nợp tờ đói bụng đồng dạng sẽ tay chân như nhuộm da không đánh tan thủy ngữ thành bọn quái vật liền không cách nào tại công phá căn cứ về sau ăn uống thả cửa bổ sung năng lượng ngược lại phải đối mặt đói bụng bị thủy ngưu thành căn cứ truy sát hoàn cảnh cho nên trận đại chiến này mấu chốt ở chỗ hỏa diễm ma đại thống lĩnh lựa chọn nếu như nó xem thời cơ đ ế n sớm thừa dịp quân đoàn thức ăn áp lực không lớn dưới tình huống trước thời hạn rút lui cái này cuộc chiến đấu sẽ trong hai tháng đầu voi đuôi chuột kết thúc song phương riêng phần mình tổn thất một nhóm lớn binh lực sau đó ai về nhà l ấy tất cả tìm tất cả mẹ tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm lại mở làm một cái khác khả năng liền là hỏa diễm ma đại thống lĩnh cắn chết không rút lui đại chiến phát triển đến hậu kỳ khi đó song phương liền sẽ tiến vào đầu chó phân đoạn phải chết một cái mà lại ai trước tiên lui hay chết linh không quá quan tâm đại chiến phát triển đến đâu một loại phương hướng dù sao đều mang ý nghĩa lượng lớn điểm năng nguyên cùng quý hiếm tài nguyên thu hoạch quái vật công thành cũng không phải hắn đưa tới phải t r ă n g trước thời hạn rút đi cũng không phải hắn có thể quyết định hắn cũng không phải n h ă n ma không có độc thân xông vào quái vật quân đoàn đánh g i ế t cái kia đại thống lĩnh năng lực thủy ngưu thành cùng hỏa diễm ma quân đoàn chiến đấu trên bản chất cũng là song phương thần dụ cấp đấu tranh kéo dài ai trước san bằng đối phương thủ hạ binh lực liền có thể dùng binh lực của mình đi vây khốn tiêu hao đối phương đại đa số thần dụ cấp cũng không giống như linh động một tí tới một lần một vs mấy chục ngàn chiến đấu bọn hắn nhưng không có kiêm chức càng không có thêm điểm đầy máu đầy lam mấy chục ngàn chủ chiến chủng tộc vây công là có thể đem bọn hắn hao tổn đến gần chết nếu như không muốn chết vậy cũng chỉ có thể nhanh chạy cho nên trừ phi thủy ngưu thành phía sau hai vị kia thần dụ giả nguyện ý chung sức hợp tác cùng linh jin đồng loạt ra tay nếu không thì vị kia hỏa diễm ma đại thống lĩnh hay là rất khó giết chương ba trăm tám mươi đấu sĩ sáu mươi b à cảng đáng tiếc cái này nhất định là cái tốt đẹp h i ễ n tưởng thần dụ cấp quái vật thi thể đủ để cho thân nhất hảo hữu trở mặt chớ nói chi là người xa lạ trong lúc đó liền sợ cái kia đại thống lĩnh trước khi chết thủy ngưu thành thần dụ giả sẽ trước một bước trở mặt giết chết linh cùng j i n cho nên hay là thực lực bản thân không đủ a hắn không khỏi âm thầm thở dài nếu là chính mình có thể hai lần chuyển trước hoặc là cỡ là có thể khôi phục sức chiến đấu chỗ nào đến phiên người khác nhung tay có linh cái này bật h o ặ người tại tăng thêm cỡ l ộ o j i n tổ hợp trợ giúp thần dụ cấp quái vật còn không tóm lại một cái diệt một cái chỉ cần đối phương không phải cái thứ hai nhan ma vậy thành công dẫn đầu tuyệt đối rất lớn thời gian cực nhanh trong nháy mắt thủy ngưu thành căn cứ công phòng chiến đã tiến hành hơn hai tháng cái này vòng căn cứ bên trong tin tức lớn đã chẳng phải lửa nóng càng ngày càng nhiều người từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ bất an biến đến lạnh nhạt lẫn nhau nói chuyện trời đất nói lên cũng không giống lúc đầu như thế nước miếng tung bay phần lớn chỉ là thuận miệng một ngụm a vẫn còn đang đánh a như vậy không sao nhưng tất cả căn cứ lớn cao tầng còn có bộ phận muốn đi thủy ngưu thành kiếm tiện nghi lính đánh thuê đoàn đội lại biết tình huống thực tế còn lâu mới có được người bình thường coi là nhẹ nhàng như vậy bọn hắn đi tới thủy ngưu thành điều tra tình báo nhân viên tổn thất không nhỏ cũng mang về không ít tin tức đơn giản khái quát một cái đó chính là thủy ngưu thành đã biến thành một cái cực lớn huyết nhục cối x a y mấy chục cây số cơ sở chính nội thành bên trong s o n g phương thây ngang khắp đồng điên cuồng chém giết phái đi điều tra tình báo người không may trực tiếp đụng vào giết đỏ mắt quái vật quân đoàn trong nháy mắt bị xử lý trở thành trận đại chiến này không có ý nghĩa bổ sung tổn thất v ậ n khí tốt kịp thời chạy trốn theo binh lực giảm bớt rất nhiều quái vật quân đoàn trong tay nhặt về một cái mạng đáng tiếc không có người có thể trực tiếp cùng thủy ngưu thành bên trong người liên hệ với linh thương minh không tính ở bên trong trên thực tế linh dùng thiết bị kết nối không ngừng trở lại tình hình chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ xa mắn thả lại đem hắn nửa bán nửa tặng cho tất cả căn cứ lớn kết quả đại đa số người cũng không quá tin tưởng những tin tình báo này bởi vì cảm giác có chút giả những này căn cứ lớn căn bản không cho rằng thủy ngưu thành có thể tại loại này quy mô quái vật công thành chiến bên trong kiên trì lâu như vậy lấy bọn chúng trước đó đối với thủy ngưu thành hiểu rõ cho dù đạn dược trang bị điều trị vật tư binh lực tăng gấp đôi thủy ngưu thành cũng không thể đứng vững có thể theo hai tháng đi qua thủy ngưu thành bên trong tình huống cụ thể người của bọn hắn tìm hiểu không đến có thể nơi đó chiến đấu như cũ kịch liệt quái vật quân đoàn số lượng cũng trên phạm vi lớn giảm bớt trước đó hoàn toàn không tin thương minh chiến báo lại có như vậy giờ dưới tin nửa n g h i dù sao lực tác dụng lẫn nhau có thể đánh bên trên hai tháng ở ngoại vi quái vật cũng còn có nhiều như vậy nói số lượng không đáng giá nhắc tới tuyệt không có khả năng cho nên thương minh chiến báo có lẽ có nói ngoa nhưng khả năng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy bất quá thủy ngưu thành căn cứ đến cùng như thế nào kỳ thật không có trọng yếu như vậy trọng yếu là song phương tất nhiên dây dưa hai tháng tình hình chiến đấu còn kịch liệt như vậy cái kia có hay không có thể đi vào kiếm tiện nghi rồi hả tất cả căn cứ lớn bao nhiêu đều trải qua quái vật công thành khác nhau chỉ là số lần và số lượng cấp khác biệt t h ủ y ngưu thành căn cứ cái chủng loại kia s ắ c rùa đen chiến thuật chính là tất cả căn cứ lớn một trăm năm kéo dài thực chiến được đến kinh nghiệm tất cả mọi người đang dùng bởi vì nó chính xác dùng tốt căn cứ không có cái kia hết t h ể quyền lực cùng tri viện cũng mất cùng hắn đánh tới một nửa chạy trốn còn không bằng cắn răng kiên trì tháng quán ba kỹ sư thua hết thẻ đều là nghỉ huống hồ căn cứ lớn thành chủ phó thành chủ những này bên trong cao tầng ai không có mấy cái không biết tên nhi nữ cùng với hậu bị mật khố ở bên ngoài xem như hậu t r i ề u những này nhi nữ có lẽ cũng không biết mình cha mẹ thân phận lại từ nhỏ đạt được các loại tài nguyên bồi dưỡng chỉ cần có năng lực làm cái tiểu thành chủ trưởng c h ấ n lính đánh thuê dẫn đầu không khó gia tộc huyết mạch kéo dài sẽ không đoạn tuyệt đương nhiên xem như căn cứ chỗ dựa thần dụ giả rất ít quyết một trận tử chiến cùng thành đều là mất có hay không căn cứ Thần dụ cho ấ p đều là t ế giới này, tầng nhất cái kêu mười mấy cái cái tồn tại này nhất tồn mấy chót một t kêu r nên g người Chỉ cần người sống, tái tạo một cái căn cứ lớn cũng bất quá mấy chục năm chuyện. Theo 80 tuổi đều tính sống, lớn cũng tái tạo một bất tuổi mấy năm b quá đều dụ giả thần r trẻ o n g tuổi ậ u đấu nấu bối bình bọn tới nói, người nổi. tương thường t năm đương phân năm, hắn nên, mấy chục Cho h dụ giả nhạt giọng nói mệnh lý do cho dù thủy ngưu thành bây giờ có hai vị thần dụ giả c h ấ n thủ cũng vẫn không có chủ động ra trận giảm bất thủ hạ binh lực tổn thất chính là nguyên nhân này nói đến hai vị này thần dụ giả tại trận này trong đại chiến cống hiến còn không bằng linh đâu xem như ở kiếp trước hai m chủ nghĩa người nối nghiệp ít phong gia ông người thừa kế làm việc tốt không lưu danh người hảo tâm hắn hai tháng xuống tới trường kỳ du đãng tại các nơi nguy cấp chiến trường tuyến đầu mà lại vì không lưu danh linh đã đổi n bộ bất đồng kiểu dáng chiến giáp xuống ống dù vậy hắn tại các nơi chiến trường đại phát thần uy liên miên chơi chết hành vi cũng tại cơ sở nhân viên chiến đấu lưu lại các loại không thể tưởng tượng truyền thuyết cái gì g i ế t quái như cắt cỏ u linh cơ giới sư c ù n g nộ i chi sư hai thế dung manh cuồng võ sĩ nhạy bén vô song kiếm ra quái chết quỷ vũ sĩ tất cả đều là một mình hắn đây vẫn chỉ là hắn so sánh nổi danh áo lót trên thực tế mấy chục thương kích g i ế t toàn bộ quái vật đại đội tinh anh tiểu đội dài ám sát thương giới sư súng kiếm hai cầm trong kiến trúc kịch đấu súng đấu sĩ chờ một chút truyền thuyết cũng tồn tại bất quá những n à y áo lót người chứng kiến quá ít rất nhanh liền bị bao phủ tại bay đẩy trời theo như đồn đại dù sao thủy ngưu thành bây giờ người siêu phàm vượt qua năm trăm tên bọn hắn cũng tại trong giết chóc thành lập truyền thuyết của mình đánh ra chính mình tên hiệu tên tuổi so thường thay ngựa giáp người nào đó càng cuồng bá khốc huyễn treo tạ tiên linh không thèm để ý cái gì tên tuổi hắn cũng không phải thần dụ giả muốn tên tuổi tới làm gì so với chính mình làm cái không trên không giới mạnh nhất người siêu phàm tên tuổi còn không bằng nhanh chữa trị song khát cha thương thế sau đó mở miệng liền l à một câu nhạc phụ ta là cuồng nội chi sư tới thoải mái hai đời cộng lại hắn nhưng cho tới bây giờ không có chơi qua loại này ta ít ít ít là hai mươi sáu lộ thực sự rất chờ mong a một phương diện khác hai tháng kịch liệt công phòng chiến mang cho linh thu hoạch khổng lồ mỗi ngày liên tục không ngừng quái vật thi thể để hắn điểm năng nguyên đạt tới lịch sử chút cao năm nghìn vạn lúc này lại giữ lại không cần không thể nghi ngờ là lãng phí sớm có dự định linh tốn hao hai mươi bảy phẩy năm triệu trước đem đấu sĩ nghề nghiệp lên tới cấp sáu mươi thu hoạch được hai cái năng lực mới cồn g võ sĩ năng lực là lưới đao giáng lâm sử dụng hạt thần tính trên phạm vi lớn tăng cường sát thương hiệu quả cấp năm mươi cồn g bạo thân thể là tăng cường thân thể lực bộc phát tiến tới tăng lên lực công kích mà cấp sáu mươi lưới đao giáng lâm chủ yếu hiệu quả là để công kích phá p h ò n g thậm chí đem địch nhân một đao trẻ làm hai đương nhiên vũ khí là búa cây gậy lời nói vậy liền sẽ đem địch nhân đánh bẹn đập dẹp đập nát là cái một trăm phần trăm thuần phát ra năng lực ảnh võ sĩ năng lực là lôi đình lực trường phóng ra ngoài hạt thần tính áp chế quấy nhiều trong phạm vi mục tiêu chỉnh thể thuộc tính nhìn thấy năng lực này linh đều bị hù nhảy một cái bởi vì lôi ương thống lĩnh lưu cho hắn ấn tượng quá sâu sắc nếu như không phải hắn bất hắc siêu phàm cấp gặp phải lôi ương thống lĩnh rất có thể liền sức đánh trả đều không có người ta chỉ cần nghĩ đối thủ ngay cả dùng hạt thần tính nhảy dựng lên đều làm không được thật nhảy dựng lên đều đánh không đến đầu gối cái chủng loại kia ngẫm lại đều xấu hổ chương ba trăm tám mươi mốt lôi đình l ự c trường một càng nhưng cẩn thận trải nghiệm qua lôi đình lực trường về sau linh không thể không thừa nhận nó không bằng lôi ương thống linh cái kia thiên phú quấy nhiêu năng lực chí ít trước mắt là như thế ngẫm lại cũng là một cái mới đến tay độ thuần thục không phần trăm năng lực liền nghĩ cùng lôi ương thống linh không biết dùng bao nhiêu năm cơ hồ bản năng thiên phú cùng so sánh cái kia thật không dễ dàng bất quá lôi đình lực trường cũng không phải là không còn gì khác vừa vặn ngược lại nếu như không nhìn hiệu quả mạnh yếu chỉ nói hiệu quả bản thân nó kỳ thật hết sức b u ồ n bởi vì nó đối với địch nhân quấy nhiều áp chế là toàn bộ phương hướng chỉ cần linh nghĩ vậy nó liền có thể từ trong tới ngoài nhằm vào địch nhân hết thảy bao quát lực lượng tốc độ phản ứng phòng ngự hạt thần tính cường độ đều tại có thể làm quấy nhiều trong phạm vi trên thực tế nó cùng tị nạ siêu phàm cấp thức tỉnh trừng phạt chi kiếm cùng loại chỉ có điều tị nạ trừng phạt chi kiếm là thả ra ngoài tính nhắm vào suy yếu cái nào đó mục tiêu hắn cái này thì là lực trường hóa tùy thân đất p hắn đến hắn nguyên bác tì nạ đến hắn sở trường bởi vậy tì nạ trừng phạt chi kiếm vừa xuất hiện liền có năm phần trăm trái phải suy yếu hiệu quả hắn lôi đình lực trường nhiều nhất một hai đối với cái này linh cũng không có cảm thấy bất ngờ theo lâu dài đến xem hắn độ thuần thục tăng lên một mực nhanh hơn tì nạ mấy lần chỉ cần một đoạn thời gian lôi đình lực trường hiệu quả thực tế liền sẽ vượt qua tì nạ thậm chí tuyệt đại đa số sẽ trừng phạt chi kiếm ảnh võ sĩ kỹ năng hiệu quả huống hồ hoang dã thế giới người siêu phạm muốn đem một cái chuyên môn kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới năm mươi phần trăm trở lên phần lớn cần lấy mười năm làm đơn vị dài dàng dặc thời gian mà cho linh mười năm độ thuần thục không đến một trăm phần trăm cũng tối thiểu là chín mươi công hiệu quả như cũ sẽ vượt qua tuyệt đại đa số người trừng phạt chi kiếm tiếp theo là kỹ năng hiệu quả phạm vi khác nhau tị nạ vừa học được trừng phạt chi kiếm lúc phóng thích khoảng cách thì tại hai trăm m ra mặt bây giờ đã tăng lên tới ba trăm bốn trăm m ở giữa trong truyền thuyết uy tín lâu năm ảnh võ sĩ có người có thể đạt tới 8 0 0 m đến 1 0 0 0 m khoảng cách này vừa tới tay lôi đình l ự c trường thì chỉ có 1 0 0 m bất quá có cái có sẵn ví dụ lôi ương thống lĩnh nó quấy nhiều suy yếu lực trường phạm vi tiếp cận 1 0 0 0 m linh cảm thấy mình cố gắng một cái nên có thể vượt qua nó thân là một cái ham mê quần soát tiểu quái nam nhân phạm vi đật phập so đơn thể đật phập tính thực dụng mạnh đến mức quá nhiều hoàn toàn không ở trên một cái cấp độ cuộc sống sau này hắn nhất định sẽ chăm học khổ luyện lôi đình l ự c trường tranh thủ chơi chết càng nhiều quái vật quái thú bất quá vừa tới tay lôi đình l ự c trường còn có một cái phiền thoái nhỏ đó chính là âm thanh quang điện hiệu quả có chút rõ ràng một khi vận dụng nó áp chế quái nhiễu sẽ tại mục tiêu bên ngoài thân xuất hiện tia điện biến chứng ra đôm đốt âm thanh cảm giác khá giống một cái bị phát động tĩnh điện tràng mặc dù tia điện cùng đôm đốt âm thanh đều rất bé nhỏ ban ngày lúc càng không rõ ràng nhưng đây đối với siêu phàm cấp tới nói hay là rất rõ ràng nếu là một trăm em mở bên trong có mấy chục con quái vật đồng thời bị điện đến đôm nốt vang cái kia người thức tỉnh đều có thể tùy tiện phát giác cái này cùng linh khiêm tốn nội hàm quen thuộc không quá phù hợp không chín mùi luyện độ sau khi tăng lên chút vấn đề nhỏ này hẳn là có thể giải quyết bây giờ sử dụng lời nói chỉ cần trong cùng một lúc chỉ đối với số ít mục tiêu sử dụng không đến mức gây nên quá nhiều người chú ý dù sao hoang dã thế giới cổ quái kỳ lạ năng lực rất nhiều nhiều cái thịt người vợ ậ bắt muôi không có gì chỉ cần không phải toàn trường đều là vợ ậ bắt muôi như vậy hùng vĩ l i ề n tốt thu được hai cái này đấu sĩ cấp 60 năng lực linh càng thêm tích cực đầu nhập vào giết quái bên trong so với thủy ngưu thành hai vị tia thần dụ đại lao hắn là không có bất kỳ cái gì cao thủ mỗi một lần ra tay đều có thể là một nhóm điểm năng nguyên vào sổ cũng là tại vì kỹ năng độ thuần thục góp một viên lệch bất kể cái nào một đầu đều là linh mạnh lên chi lộ nền tảng cho nên hắn làm cẩn trọng tràn đầy phấn khởi đây cũng là tại vì soát cái kia thần dụ gói q u ả lớn làm sau cùng chuẩn bị vì thế hắn mới lựa chọn trước tăng lên đấu sĩ đến cấp sáu mươi theo lần trước đánh chết lôi ương thống lĩnh lần kia sau khi chiến đấu linh phong cách chiến đấu ngay tại từng bước hoàn thiện bên trong quá trình này sẽ rất dài dang dặc nhưng ban đầu thay đổi cũng tất nhiên muốn xuất hiện đầu tiên linh liền đem lập nghiệp xạ thủ nghề nghiệp loại bỏ ra tương lai chủ công phương hướng mà là để lại cho đấu sĩ nghề nghiệp s ạ thủ nghề nghiệp rất mạnh cơ giới sư thương giới sư còn có thể chiếu cố quần soát tiểu quái cùng đơn giết bột nhu cầu nhưng là nó vấn đề lớn nhất ở chỗ đối mặt ngang cấp cường thủ lúc chính diện sức chiến đấu không đủ cơ giới sư cũng không đủ ưu tú đặc chế vũ khí đạn dược rất có thể không phá được đối phương phòng phá cũng rất khó giết chết đối phương thương giới sư có thể giết chết đồng cấp cường thủ cực hạn thao tác thậm chí có thể càng lớn cấp bậc giết địch nhưng đây là xây dựng ở thời gian dài chuẩn bị sau cùng mai phục bố trí thỏng l ọ n g trên cơ sở mà giống bây giờ thủy ngưu thành công phong chiến linh liền không nghĩ tới để jin dẫn đầu x u ố n g trận đi chém đầu hỏa diễm ma đại thống lĩnh như thế hai người sống sót tỷ lệ sẽ không vượt qua một thành thành công chém đầu sát xuất vô hạn tới gần bằng không đem jin đổi thành cỡ l ầ u hai người sống sót tỷ lệ vượt qua năm mươi mà là cỡ l ầ u chạy mất linh tự bạo lại phục sinh như thế năm mươi đây chính là cồn u g võ sĩ chỗ cường đại cồn võ sĩ giết quái hiệu suất thấp hơn nhiều đạn dược vô hạn cơ giới sư b ê n bị không bằng bóp c ó súng liền có thể giết quái thương giới sư càng không thể giống mục sư tế tự quần thể tăng thêm quân đội bạn nhưng nói đến trên chiến trường xung phong phá trận một cái cường địch cực hạn đánh giết thời gian đối mặt vây đánh kháng đánh trình độ vô suất kỳ hữu người đi theo cồn võ sĩ xung phong cứng rắn nhất phòng tuyến có thể giao cho bọn hắn cứng rắn nhất địch nhân cũng có thể giao cho bọn hắn địch nhân công kích mãnh liệt nhất như cũ có thể giao cho bọn hắn bởi vì jin nói đến rất rõ ràng dù là hỏa diễm ma đại thống l ĩ n h thảm bại nó bên cạnh quái vật đội thân vệ số lượng cũng sẽ không ít hơn 1,000. n ó i cách khác muốn giết nó liền phải trực diện ít nhất 1,000 đầu tinh anh quái nếu không nhanh chóng đột phá chịu lấy những n à y đội thân vệ công kích cường sát đại thống lĩnh nếu không liền hạn chế lại đại thống lĩnh trước một bước thanh lý mất đội thân vệ lại mất quay đầu giết nó bất kể loại nào phương án đều nhất định muốn có một cái đủ thịt đủ mạnh c n g võ sĩ xung phong phía trước tình huống hiện thật là linh chỉ có gin cái này ra dòn thương giới sư có thể dùng vậy hắn chỉ có thể vào một bước tăng cường tự thân đấu sĩ thực lực hoàn thành s u n g phong liều chết gánh quái nhiệm vụ lấy hắn bật hoặc người thực lực phối hợp gin chỉ cần không phải không may gặp gỡ hai cái thần r ụ cấp muốn chết không dễ dàng như vậy mà lại hắn còn giữ hai mươi triệu vạn hơn điểm năng nguyên có thể phục sinh hai lần chết thật một lần cũng bất quá là bình thường đầu nhập và hao tổn t h ủ y ngưu thành công phòng chiến thắng thứ ba đi qua trận đại chiến này đang theo một trăm ngày tiếp cận nhân loại cùng quái vật quân đoàn đều giống như hai cái trọng lượng cấp quyền vương ở trên lôi đài liên tục đánh lộn sáu cái hiệp song phương đều không có lấy được tính quyết định đánh bại nhưng đánh cho máu tươi mồ hôi văng khắp nơi răng nước miếng văng tung tóe tình cảnh tương đương bạo lực tàn nhẫn cách mỗi mấy ngày lẫn nhau dừng lại nửa ngày mấy tiếng thở dốc trình đốn sau đó lại tiếp tục đánh bất quá cùng quyền anh thi đấu bất đồng là song phương bên ngoài sân người ủng hộ xuất hiện một chút biến hóa hỏa diễm ma bên kia cùng lúc trước không sai biệt lắm mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít có mấy ngàn con quái vật đổi tới gia nhập công thành thủy ngưu thành bên này bị vây đến xích sao nhưng bên ngoài căn cứ lớn đội tiên phong lính đánh thuê tiểu đội thậm chí không ít hoang dân đoàn thể bắt đầu tấp nập hoạt động chương ba trăm tám mươi hai u thống linh tính toán nhỏ nhặt hai cảng những nhân loại này đội ngũ nhỏ không có giúp thủy ngưu thành hấp dẫn hỏa lực làm kẻ chết thay ý nghĩ nhưng lại không trở ngại nhờ vào đó đại chiến phát t à i d u n g khoe ứng mệnh đào hố bố trí mai phục tập kích tiểu đội tiếp viện mà đến hoặc ra ngoài tuần tra quái vật biến tướng địa hình thành vây điểm đánh viện binh tư thế những này tiếp vào hỏa diễm ma đại thống lĩnh mệnh lệnh chạy chết chạy sống chạy đến tiểu đội quái vật giết thật không muốn quá dễ dàng cái này cũng không tính là hỏa diễm ma đại thống lĩnh sai lầm nếu không có linh cái này bật h ạ c người điên cuồng ở bên trong thủy ngưu thành tiêu thụ đạn dược trang bị dược tề quá độ chiến tranh của cải giờ phút này căn cứ không chết cũng nửa tàn nếu như căn cứ tổn thất quá lớn quái vật quân đoàn tiến công áp lực liền sẽ thu nhỏ tự nhiên sẽ rút ra bộ phận binh lực đối với phụ cận mấy trăm km bảo trì cường đại uy hiếp loại tình huống này đường xa chạy đến nhóm nhỏ quái vật mỏi mệt một chút cũng không có gì nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể khôi phục phần lớn thực lực nhưng căn cứ mặc dù vững vàng hạ p h ò n g nhưng thủy t r u n g duy trì rất mạnh sức chiến đấu quái vật phương này không thể không đầu nhập càng nhiều binh lực miễn cho căn cứ thở phào được một hơi cân bằng tỷ số thế cuộc ở trong thế giới hiện thực có câu nói gọi là chiến tranh là khoa học công nghệ tốt nhất chất xúc tác mà tại hoang dã thế giới người liền là lớn nhất khoa học công nghệ thủy ngưu thành gặp phải cực lớn chiến đấu áp lực phân phối đến toàn bộ căn cứ nhân loại trên người cùng nhau phân phối xuống tới còn có lượng lớn lên cấp tài nguyên thiên phú xuất chúng người bắt đầu nhanh chóng lên cấp mà tại cái nào đó làm việc tốt không lưu danh dị giới s ô n g ít m ù i dưới sự trợ giúp căn cứ bên này các loại vật tư dồi dào chữa trị dược t ề c à n g là trên phạm vi lớn thấp xuống tỷ lệ chiến tồn một lần chiến đấu giết không chết lần thứ hai chiến đấu sống sót tỷ lệ lớn hơn có người thiên phú nắm giữ càng lớn thử lỗi cơ hội nhanh chóng mạnh lên sau đó thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn cùng cứu trợ tự nhiên là cường giả hàng cường cho nên thủy ngưu thành bên này dù từ đầu đến cuối ở vào yếu thế nhưng ngoan cường mà bảo lưu lấy đánh ngang thậm chí phản s á t cơ hội mà tại một bên khác hỏa diễm ma trong quân đoàn tình huống lại cũng không như nhân loại trong tưởng tượng hài hòa thủy ngưu thành cao tầng còn có linh cùng j i n đều cảm thấy năng lực chỉ huy không tệ chiến đấu cay độc một vị nào đó đại thống lĩnh tính tình ngay tại từng ngày xấu đi giờ phút này vị này anh minh thần võ phạm tợn lộ đại thống lĩnh ngay tại tổ chức cấp thống lĩnh hội nghị tác chiến cụ thể tình hình liền là từng cái thống lĩnh đứng ra bị đại thống lĩnh một hồi cố u mắng xui xẻo hơn sẽ còn bị đại thống lĩnh nắm qua bên cạnh hai cái giống cái phệ năng quái thị nữ roi trong tay lốp b ố t một hồi rút duy nhất đáng được ăn mừng là vị này bệnh tâm thần đại thống lĩnh còn không có chân chính lên cơn chỉ là phổ thông quật không có cho trên roi bổ sung hạt thần tính không thì mấy chục tên thống lĩnh đoán chừng phải không phải chiến đấu giảm quân số gần một nửa bởi vì trong đó gần một nửa đều không có chạy thoát một trận này rút hà tơ lộ phát tiết một trận cuối cùng bắt đầu bình thường hội nghị quá trình u n g ư ơ i đến nói một chút vì cái gì còn công không được tòa này nhân loại thành phố mặt mày ủ rũ u lập tức k h ô n g người xuống thân thể trả lời đến đại thống lĩnh. thế công của chúng ta từ đầu đến cuối kém một chút rất ít xuất hiện phạm vi lớn bao vây tiêu diệt nhân loại thành quả điều này khiến nhân loại ta bảo vệ càng đánh nữa hơn đấu lực mà lại đấu trí càng mạnh b ạ b t e l ộ không kiên nhẫn vung tay lên ta muốn là giết chết bọn hắn nói thẳng phương pháp nghe thấy lời này ưu trong lòng thở dài cảm giác chính mình lần này gọi b ạ b t e l lộ tới có chút thiếu suy tính nhưng nó cũng là không có cách nào nếu như không muốn tại cái này bị lãng quên chiều không gian thế giới chậm dãi chết giả Cũng chỉ có hai cái phương hai pháp. thứ n hai ấ t diệt trừ nhân loại, giết chết loại, cái i nhân k vượt sâu phản đồ, đem c á này không gian chiều tăng h hoàn Khi chính phương khác không cần lại sử dụng hiến tế huyết loại này hao phí siêu cao bảo vật. Thứ hai, ế tế giới trong dụng nơi đi lại loại siêu toàn vào cao bảo này là này muốn cần đặt vượt vượt vượt trì đó địa vật. sâu. sâu, sâu sử thực lực lên lên cấp thần dụ thần dụ cấp đại thống lĩnh có tư cách yêu cầu nghỉ ngơi thậm chí có thể điều nhiệm chúng tộc khác ra cái thần dụ cấp còn muốn làm tâm mẽ đồ dã đại lãnh chúa hạ độc thủ Ú lại là hỏa diễm ma nhất tộc càng là đại l ã n h chúa dòng chính người trong nhà t h a n h thần dụ cấp lại đối với đại l ã n h chúa bảo trì tuyệt đối cung kính nghĩ điều nhiệm hay là không khó hai cái phương pháp bên trong cái thứ nhất ủ sớm đã tuyệt vọng vượt sâu phản đồ tại cái này chiều không gian thế giới chỉ có một cái phân thân nghe nói còn bị chơi chết tạm thời không cần cân nhắc nhưng nhân loại những năm này biến đến rất cường đại loại này cường đại không đơn thuần biểu hiện tại thực lực tổng hợp tăng lên còn có số lượng vượt qua hai mươi tên thần dụ giả n g h ĩ triệt để diệt trừ nhân loại nhất định phải giết chết những này thần dụ giả mà liền thần dụ cấp đại thống lĩnh đều bị điều đi hỏa diễm ma quân đoàn căn bản không làm được đến mức này sở dĩ nhân loại còn ở thế yếu bất quá là những cái kia thần dụ giả không có ai muốn vì giải phóng toàn nhân loại mà hy sinh bản thân bọn hắn đều là đứng tại đỉnh phong người chỉ cần không tìm đ ư ờ n g chết liền có thể thỏa thích hưởng thụ an ổn vượt qua mấy trăm năm sinh mệnh trở về dã man thời đại văn minh đứt gãy thế giới nghĩ ra một cái có bản thân hy sinh tinh thần thần dụ giả rất khó cái này có bản thân hy sinh tinh thần thần dụ giả còn phải có thông minh đầu não xuất chúng thủ đoạn mới có thể hoàn thành loại này nghiêng trời lệnh đất sự nghiệp to lớn u mấy chục năm qua duy nhất cảm giác khả nghi mục tiêu lớn đại khái liền là thủy n g ư u thành đây cũng là hỏa diễm m à quân đoàn cách mấy năm liền muốn công kích một lần thủy n g ư u thành nguyên nhân u tính nhắm vào định kỳ đà kích chính là muốn để thủy n g ư u thành biết hỏa diễm ma quân đoàn tại t r ì n h thể số lượng cùng trên thực lực ưu thế không cách nào dung chuyển miễn cho trái lại bị để mắt tới nhưng làm như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc một trăm năm lại hoặc hai trăm năm thở ra hơi nhân loại một ngày nào đó sẽ kìm nén không được đối với hỏa diễm ma quân đoàn thống trị địa vị phát động khiêu chiến sau cùng nhân loại hay là sẽ bị mẽn đồ dạ đại l ã n h chúa đại quân n g h i ề n thành tạt bã nhưng thân là cao nhất nơi đây đóng giữ thống lĩnh đủ chú định không may cho nên không cam tâm ủ chỉ có thể đi con đường thứ hai mà lên cấp thần dụ cấp phương pháp nhanh nhất liền là lấy tới một k h ỏ a thần lực kết tinh ngoại vực ngược lại là có mấy đầu thần dụ cấp quái thú nhưng chúng nó cũng không có lòng xấu hổ còn có khá cao trí tuệ hơi có gì bất bình thường liền trốn đi không có thần dụ cấp kiềm chế u rất khó giết chết bọn chúng bị hỏa diễm ma quân đoàn vây đánh mấy lần về sau mấy tên kia hơi có gì bất bình thường liền chạy căn bản không cùng u dây dưa so sánh với đó nhân loại thần dụ giả lại càng dễ bị tìm tới hơn nữa hạn chế tại một chỗ t ỷ như thủy n g u thành căn cứ cho nên ủ cuối cùng liếm động tính khí nóng này lại bất thường tạm tợn l ộ đại thống lĩnh không có cách cái khác đại thống lĩnh liền để nó liếm cơ hội cũng không cho tạm tợn l ộ đã là lựa chọn duy nhất trên thực tế những ngày này cùng nhân loại đại chiến một mực là ủ đang chỉ huy cùng nhân loại đánh sống đánh chết mấy chục năm ủ cho dù không phải cái gì chiến thuật đại sư cũng là một cái đạt yêu cầu thống xoái đặc biệt là lợi dụng ưu thế binh lực á p chế nhân loại xem như quen tay hay việc trình độ nhất lưu mới có thể đem thủy ngưu thành căn cứ đánh cho thảm như vậy những ngày này nó một bên dùng các loại phương pháp chấn an phạm tợ lộ một bên cùng nhân loại đại chiến còn có thể chiếm thượng phong này đôi tuyến thao tác quả thực xuất sắc chân trời thật làm cho phạm tợ lộ đến chỉ huy hỏa diễm ma quân đoàn đoán chừng không tan tác liền là tại tan tác trên đường ư nhưng g bắt quyết đầu c i ế n Cảng. n bà h u cũng biết ba tháng này xuống tới phạm tợ lộ kiên nhẫn đã đến cực hạn có thể thủy ngưu thành nhân loại liền như uống thuốc đánh ba tháng còn mạnh hơn đến không được nghĩ trong vòng mấy ngày triệt để đánh đổ rất khó cho nên nhất định phải mạo hiểm nghĩ như vậy nó ánh mắt đảo qua ở đây mấy chục tên thống lĩnh trong lòng hạ quyết định chúng ta nhất định phải đầu nhập một lần trọng binh nhanh chóng phá hủy một phiến khu vực để bọn hắn khu vực hạch tâm bại lộ tại công kích của chúng ta trong phạm vi b ạ p t e r lộ không lên tiếng nó chỉ cần kết quả U hơi ngồi dậy ta đọc lên tên thống lĩnh ngày mai dẫn đầu toàn thể thủ hạ phát động tổng tiến công lốp bốc cổ bên trong s ạ c đem chính mình n u ố t ở chúng thống lĩnh bên trong họa l ờ i sắc mặt phát khổ ù vê đ ú t giờ nợ mờ giờ. ta đều trốn đến đằng sau ngươi cũng còn nhớ do ta trên thực tế cùng loại thầm mắng tại bị đọc đến tên hơn mười cái thống lĩnh trong đầu điên cuồng hiện lên không thể mắng bệnh tâm thần đại thống lĩnh vậy cũng chỉ có thể mang cái này chó săn đ ù mấy cái thống lĩnh thậm chí âm thầm hối hận không có t r ư ớ c thời hạn tìm cơ hội chơi chết đủ tiện nhân này đương nhiên cũng chỉ là n g ấ m lại mà thôi thân là đại l ã n h chúa người trong nhà bị thủ hạ chủng tộc khác ám sát vậy ít nhất có một hai cái tộc đàn phải vì thế mà trốn cùng động thủ tên kia tuyệt đối chạy không thoát sẽ bị đại l ã n h chúa sách về đi tra tấn cái một trăm năm a một trăm -105, năm gian đe vào buổi tối chiến đấu lần nữa kịch liệt t h ủ y ngưu thành mọi người đã thành thói quen thậm chí đại đa số người biến thành con cú cái này cùng nhân loại đồng hồ sinh học trái ngược nhưng đại chiến trước mắt đồng hồ sinh học chỉ có thể khuất phục ở chiến trường thế cuộc linh tinh thần rất tốt dù sao mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi hai giờ hắn đồng hồ sinh học đã sớm phi nhân loại mà tại vào đêm trước hắn liền ẩn ẩn cảm giác được một loại nguy cơ cùng nhằm vào tự thân cái chủng loại kia nguy cơ bất đồng loại nguy cơ này tựa như là sương mù dày đặc chi v ế t đá diện tích che phủ cực lớn nhưng đơn độc cùng cá nhân mà nói cũng không khuyết đại chỉ là hơi suy nghĩ một chút hắn đại khái có phỏng đoán cho jin phát đi thông báo ta dự cảm đến tối nay quái vật có thể muốn quy mô tiến công nhắc nhở thủy n ư u thành tăng cường phòng bị j i n sẽ không coi nhẹ lời của hắn khẳng định sẽ chuyển cáo thủy ngưu thành cao tầng có nghe hay không nghe bao nhiêu là chính bọn họ chuyện linh chỉ có điều xem ở lượng lớn điểm năng nguyên phân thượng tận hết nhân lực bất quá lấy jin bây giờ tại thủy ngưu thành cao tầng trong suy nghĩ địa vị ở trước mặt thả cái giám thành chủ đều phải khen một tiếng thoải mái phó thành chủ vậy thì phải ca ngợi thương quá không có cách linh thông qua jin tới tay đi ra ngoài các loại vật liệu chiến tranh đã chiếm được thủy ngưu thành trước mắt hao phí bốn mươi trở lên có thể dự trù tương lai cái số này sẽ còn nhanh chóng tăng trưởng có thể nói thương minh lấy sức một người kháng khởi liêu thủy ngưu thành hậu cần nửa giang sơn không có những vật tư này trong căn cứ lòng người sớm nên tán loạn không có khả năng còn duy trì mãnh liệt đấu trí bởi vậy mười một giờ đêm lúc chiến đấu đột nhiên kịch liệt mấy lần về sau thủy ngưu thành bên này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn đã trước thời hạn có chỗ chuẩn bị hậu bị đội nhanh chóng điền lên tuyến đầu cùng quy mô lớn đột kích ngưu mạ quái quái vật đầu dê chém giết tại một chỗ từng phát pháo sáng từ từ bay lên sau đó không ngừng bị không trung xuyên qua ăn mục nát q u ả đen đập xuống đến nhân loại bên này chuyên môn chút cao xạ thủ thì điên cuồng khai hỏa s ă n g i ế t những này q u ả đen tia sáng đối với nhân loại chiến đấu có lợi dù là người thức tỉnh thị lực đã có thể thích hướng ánh sáng nhạt hoàn cảnh nhưng cuối cùng là phải chịu ảnh hưởng chiến đấu kịch liệt bên trong điểm này ảnh hưởng đủ để quyết định sinh tử cho nên ăn mục nát q u ả đen cùng nhân loại xạ thủ ngay tại pháo sáng nơi này so sánh lên sức lực linh nhưng từ thủy ngưu thành nơi đó lấy được số lớn nguyên vật liệu chế tạo pháo sáng lại xem như tặng phẩm phụ đưa trở về thủy ngưu thành sử dụng hoàn toàn không có nỗi lo về sau bởi vì tại sương mù dày đặc chi trong vách thua thiệt qua linh cung ứng pháo sáng vượt qua một trăm linh phát một đêm túi c h ả o mà tám trăm phát đều có thể lại đánh ba tháng mặt đất nhóm pháo đài kiến trúc bên trong khắp nơi đều là họng súng diệm bắn ra đ á vụn cột gỗ bay tứ tung bọn quái vật không có súng ống nhưng sẽ ngay tại chỗ cầm lấy kiến trúc hải cốt xem như bên trong khoảng cách vũ khí dùng để ném tại khoảng cách có hạn chiến đấu trên đường phố bên trong hắn tác dụng cũng không nhiệt dung riêng vũ khí kém lực lượng cường hãn n h ư mã quái hóa thân quái thịt máy ném đá quái vật đầu dê biến thành đạn pháo vận chuyển tay cùng nhân loại súng ống hỏa lực gác chiến tại một chỗ linh chạy tại sáng cùng tối trong bóng tối trong tay kẻ ám sát súng trường động tĩnh cực nhỏ ở trong lúc bất chi bất giác thu gặt lấy bọn quái vật sinh mệnh u thống linh cảm giác căn cứ sức chống cự vượt qua dự trù một m ạ n g lớn đây là chính xác không đề cập tới tiếp tế sung túc đối với những nhân loại khác sức chiến đấu gia trì chỉ là linh cái này một cái bắn tỉa lên giá q u ầ n sát tay thiện nghệ đánh lén hộ chuyên nghiệp chiến trường thanh lý đại sư trong vòng ba tháng liền đánh chết vượt qua năm trăm linh đầu quái vượt ma hỏa diễm ma trước sau cộng lại tổng cộng binh lực cũng bất quá năm triệu trái phải phần lớn là chủng tử quái cùng khiêu khiêu quỷ loại này phá hôi linh nhưng nương tựa theo cực xa xem khoảng cách còn có đ ố i với hỏa diễm ma quân đoàn các loại quái vật vinh diễm loại quái giá i hỏa hơn ma dự quân đoàn chương các trị, dết s ê u phàm cao ấ p p h í dưới dê, vượt rưỡi ngưu quái Nói giá điểm giác quái giá điểm quái vật đầu dê, ngưu ma quái, tại hắn nơi cái qua nguyên đầu đều phát. cách khác, tháng vật vật trị tử trị sẽ không không hơn chủng hắn h năm năng cùng này ma là bóp ặ c cái, cái cỏ xuống chuyện.、Siêu、cao là Siêu súng thuộc tính cơ sở độ thuần thục đ ầ y tràn cơ sở kỹ năng càng làm cho hắn lực bền bị kinh người thường xuyên một đám liền là cả đêm còn có số hai ba lô tùy thời cung cấp viên đạn đây cũng chính là thủy ngưu thành bản thân phòng ngự rất có một bộ thủ vệ quân nhóm đoạn h ắ n quá nhiều mục tiêu nếu không thì một đêm giết cái mười không không không hai mươi không không không đầu quái vật dễ dàng có cái bật hoặc người quẻ dối trong lúc vô tình chơi chết không sai biệt lắm mười phần trăm binh lực c u thống lĩnh nếu là không có cảm giác đến dị thường mới là ngớ ngẩn nó chuyên môn phái ra ăn mục nát quả đen cùng chi mặt người từ không trung giám sát chiến trường ý đồ tìm tới thủy ngưu thành che giấu nào đó cỗ tinh nhuệ cũng chính là lâm mẫu người đáng tiếc thủy ngưu thành thủ vệ quân xuất sắc phát huy để linh không cách nào đặt bao hết chỉ có thể khắp nơi chạy bù lỗ hổng thực ra xem khoảng cách phạm vi công kích rất lớn căn cứ lại chơi là lô cốt quần chiến thuật linh đánh một trận súng liền đổi vị tiện đường rèn luyện đấu sĩ cấp 60 năng lực cứ như vậy qua đen cùng chim mặt người thường xuyên mới phát hiện chút đoan n g h ề linh cái này đấu sĩ liền theo bọn nó dưới mí mắt rời khỏi đi những vị trí khác soát quái bất quá tối nay cày quái quá trình hiển nhiên sẽ không cùng trước đó ba tháng theo ưu mệnh lệnh cái đám kia đội cảm tử x u ố n g tới linh cùng căn cứ thủ vệ quân đều phát giác được không thích hợp số lượng gần vạn chủ chiến chủng tộc mánh công biên giới tây nam đã tổn hại nghiêm trọng khu kiến trúc lỗ hổng địa bộ này thấy thế nào đều muốn là một lần hành động phân thắng thua một khi bị quái vật quân đoàn thành công nguyên bản mai rùa trận hình phòng ngự sẽ xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng thể chất vượt xa thế giới hiện thực nhân loại song phương trong vòng một đêm là có thể đem cái này lỗ hổng dẫm thành đất bằng chiến đấu trên đường phố sẽ hướng đất bằng quyết chiến phát triển đối với binh lực thực lực đều yếu hơn một cái cấp bậc nhân loại tới nói trực tiếp quyết chiến rất có thể diễn biến thành lẫn nhau đội quân không thể nghi ngờ hết sức không có lời cho nên chiến đấu trình độ kịch liệt lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ kịch liệt kéo lên chương ba trăm tám mươi bốn tạm thời tay x u ố n g máy một càng người quái song phương tại mặt tây nam khu kiến trúc hải cốt bên trong triển khai đại chiến điên cuồng chém giết tiếng súng tháo tiếng kêu thẳng thiết kiến trúc sụp đổ âm thanh nối thành một mảnh để cho người ta hoa mắt chóng mặt mỗi một khắc cũng có số lớn nhân loại cùng quái vật chết đi cùng lúc trước bất đồng lần này người chết mất cùng quái vật bao quát số lượng không thấp siêu phản cấp bọn hắn là nhân loại tiểu đội trưởng thậm chí là trung tầng sĩ quan cùng lính đánh thuê dẫn đầu bọn chúng thì là quái vật phó thống lĩnh thống lĩnh dĩ vãng tại song phương bên trong đều thuộc về phú hảo hoặc là nói quyền lực tầng lớp tồn tại giờ phút này nhưng cùng pháo hôi đại đầu binh không phải điên c u ồ n g chém giết trước mặt địch nhân liền là bị trước mặt điên c u ồ n g địch nhân chém giết n g ã xuống về sau đều không có nhiều người cùng quái vật chú ý nhưng là theo tổng thể tới nói bọn quái vật lấy được quyền chủ động cũng chiếm cứ ưu thế lượng lớn chủ chiến chủng tộc không ngừng ép tới để thủy ngưu thành thủ vệ quân cũng bắt đầu không chịu được nổi dù là trước thời hạn đạt được gin thông báo tái bút lúc tăng thêm hậu bị đội chi viện nhân loại vòng phòng ngự cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ không hề nghi ngờ như thế đánh xuống ủ thống linh kế hoạch tất nhiên thành công đây chính là ưu thế binh lực mang đến chỗ tốt không cần cái gì mưu kế chỉ cần đâu ra đ ấ y đánh xuống yếu thế phương liền sẽ chịu không được khuyết điểm duy nhất liền là tổn thất sẽ rất lớn nhưng ù không sợ tổn thất lớn so với phạm tợ lộ đại thống lĩnh lên cơn chút tổn thất này không đáng giá nhắc tới thủy ngưu thành cơ bản xác định gìn tình báo tính chính xác chủ yếu là xác định nghiêm trọng trình độ số lớn thủ vệ quân bắt đầu điều động gia nhập mặt tây nam trong chiến đấu từ trên cao nhìn lại liền sẽ phát hiện hai bên trái phải thủ vệ quân ngay tại tập hợp hướng chỗ lỗ hổng bọn quái vật giáp công mà đi chỗ lỗ hổng bọn quái vật cũng đang không ngừng tràn vào tiến lên đồng thời còn hướng hai bên bên ngoài khuyết t r ư ờ n g ý đồ tăng lớn làm sâu sắc cái này lỗ hổng phạm vi linh trước thời hạn một bước triệt thoái phía sau tiến vào một khoảng cách không có rơi vào lỗ hổng đại hôn chiến bên trong nhìn lên bầu trời xoay quanh quạ đen cùng người ở ngoài xa mặt chim hắn ánh mắt lấp lóe một lát suy nghĩ khẽ động trên người chiến giáp liền chuyển đổi thành một bộ phổ thông cấp c đồng phục chiến đấu tại hắn ra sức cung ứng xuống ab cấp c tiêu chuẩn đồng phục chiến đấu cơ hồ phổ biến đến toàn bộ thủy ngưu thành chiến đấu đơn vị bao quát thủ vệ quân cùng lính đánh thuê đoàn đội bất quá thủ vệ quân làm à u đen làm chủ lính đánh thuê hơi vàng hạt sa mạc sắc lồng ngực lại thêm riêng phần mình huy chương ký hiệu dễ dàng cho phân chia linh bộ này cấp c đồng phục chiến đấu là màu đen vừa tạm thời lại tăng thêm thủ vệ quân ký hiệu quân hàm là binh nhất phía dưới còn có phổ thông binh cùng binh nhì tồn tại đơn giản tới nói đây là một cái hơi có địa vị nhưng lại nhất định phải thủ vững tại tuyến đầu tiên quân hàm cùng loại với lớp trưởng đội bộ này đồng phục chiến đấu về sau linh cũng coi như tạm thời gia nhập căn cứ hàng ngũ chiến đấu hắn lách mình đi ra ngoài thẳng đến mấy chục mét bên ngoài một cái chức cao súng máy mặt trận bởi vì là người quái đại chiến cho nên hắn cái này binh nhất tiến vào trận cũng không có ai cảnh giác liếc mắt qua hắn nhanh chân đi đến một cái binh nhì sau lưng g i a hỏa này đã đánh hụt dây đạn nhưng thần sắc điên cuồng chụp lấy cò súng không bông tay linh một cái cầm lên cái này bị kích thích quá mức g i a hỏa ném ra hai cái đạn dược tay kiêm dự khuyết tay súng máy mặt mui tràn đầy kinh ngạc nhìn tới linh không có thêm lời thừa thãi chỉ nói là đến để hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút các ngươi tiếp tục giả vờ đạn lao tử muốn đánh một trăm cái. cái đạn dược tay cơ hồ không sao cả do dự lập tức làm theo trên chiến trường cao quân hàng người có thể trực tiếp chỉ huy thấp quân hàng người nhất là tại cái này mệnh lệnh cũng không không hợp thói thường dưới tình huống thì càng là không có người kháng mệnh cũng không thể thật chờ lấy cái kêu binh nhì tay súng máy tỉnh táo lại lại đánh đi bọn hắn có thể đợi quái vật cũng sẽ không các loại một cái đạn dược tay nhanh nhẹn lấy ra đánh hổ súng máy một người khác thì để lên bên cạnh một thanh khác sớm đã sắp xếp gọn dây đạn súng máy ân cái này lại đến cảm tạ linh nghiêng kho đại bán phá giá súng máy điểm đều là hai thanh thay p h i n dùng thuận tiện tùy thời thay tay cất đạn cùng nắm súng. Đạn đổi mới dây dược khoảng ỹ súng n máy, l i tay mắt Thinh thịch, thinh thịch, thinh thịch. sau lấy nháy liền liền nắm căn súng, súng. cỏ h đó bóp k cách rất ngắn nhưng tiết tấu rõ ràng hai phát liên xạ bắt đầu l i ê n phụ trợ tay súng máy phát hiện khóa chặt mục tiêu tay quan sát cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía súng máy vị trí cái này mới tới tay súng máy đang dở trò q u ỷ gì quái vật ngay tại điên cồn u g vào tới bây giờ cũng không phải tiết kiệm viên đạn thời điểm nhưng linh căn bản không có phản ứng những người khác ý tứ chỉ là duy trì loại này cực nhanh tần suất hai phóng da kích tay quan sát chỉ là nhìn hắn một giây đồng hồ liền bất đắc dĩ quay đầu trở lại đến lại điên rồi một cái mười giây đồng hồ về sau tay quan sát lần nữa nghiêng đầu liếc đến liếc mắt ánh mắt nhưng hoàn toàn khác nhau ngay tại vừa rồi trong thời gian thật ngắn này hắn đã báo lên ba cái trọng điểm mục tiêu cơ hồ là hắn vừa dứt lời bên hai cái kia quái dị hai phóng da kích văng lên mục tiêu quả đoán bị vùi dập giữa chợ liên tục ba lần ba cái mục tiêu đều không có sống qua một giây đồng hồ mỗi cái mục tiêu chúng quanh cái khác quái vật thuận tiện ngược lại cũng xuống bảy tám đầu tay quan sát càng chú ý tới phần lớn thời gian bên trong mới tới tay súng máy đều tại chính mình tìm mục tiêu chỉ là tranh thủ đánh chết tay quan sát báo lên mục tiêu mà thôi mười giây ngắn ngủi thời gian cái này thích dùng hai phóng da kích quái dị tay súng máy liền đánh chết ba mươi bốn mươi đầu quái vật lại nghĩ tới vừa rồi vị này nói câu kia muốn đánh một trăm cái tay quan sát không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm một câu ngài mục tiêu thật là thấp sợ không phải quên rồi thêm thời gian thì như ba mươi giây giết đủ một trăm cái đây chỉ là tay quan sát vô ý thức chửi bậy nhưng rất nhanh liền biến thành hiện thực linh cứ như vậy thình t h ị c h thình t h ị c h đánh không đến hai phút đồng hồ hai thanh súng máy bốn trăm phát đạn đánh chết hơn hai trăm đầu quái vật sau đó hắn đem vừa đánh hụt thanh thứ hai súng máy quán g ra t ố t tiếp xuống để hắn tiếp tục nói xong dùng ngón tay chỉ bên cạnh an tĩnh lại vốn là tay súng máy chính hắn thì đứng người lên lách mình đi ra cái này x u ố n g máy điểm phía sau tay quan sát cùng hai cái đạn dược tay đều là mặt mũi tràn đầy một b ớ c chờ một chút vừa rồi xảy ra chuyện gì vị này kỹ thuật bắn tốt đến không hợp thói thường binh nhất là cái nào bộ phận chẳng lẽ là trong truyền thuyết thành chủ đội thân vệ linh không có hứng thú giải những thủ vệ quân này tâm lý hoạt động chỉ là lại thoát ra hơn trăm mét tiến vào cái thứ hai x u ố n g máy điểm đem vừa rồi bộ kia lại tới một lần như thế như vậy lặp lại nhiều lần chỉ là chi tiết có khác biệt tỉ như có chút tay súng máy không muốn thoái vị bị hắn bóp cổ sách mở có chút đạn dược tay không có trước tiên lắp đạn sau đó bị hắn dùng súng ngắn chỉ vào nói muốn hành quân pháp các loại đây đều là vấn đề nhỏ trì hoãn thời gian cũng không quá nhiều đại đa số thủ vệ quân hay là chiến đấu đệ nhất căn bản không có thời gian suy nghĩ dù sao linh cũng không phải đến làm phá hoại chỉ là đoạt lấy súng máy đánh một hai phút chiến quả dựng xào thấy bóng vượt xa nguyên bản tay súng máy quái vật phương diện chẳng qua là cảm thấy bỗng nhiên ngã xuống một nhóm tinh nhuệ nhưng n không có ai có thời gian đi suy nghĩ vì cái gì nhân loại tay súng máy trình độ bỗng nhiên gia tăng một mực đang tìm kiếm cái nào đó đơn thể thực lực cường hãn nhân loại phi hành quái vật bị cái này thủ đoạn nhỏ lừa gạt đi qua chương ba trăm tám mươi lăm báo táp lôi đ ỉ n h ra tay hai càng linh thành công quán triệt chính mình nhận thân tại dân sách lược không có bị người quái song phương xác định hắn tồn tại muốn sơ cá nhất là sờ đến thần dụ cấp cá lớn cái giác cùng tồn tại. Nội nhớ phát giác được cường lực chiến, phát phát khoát kia hai dinh tại. Nội tại, hai ba ai về nhà nấy nữa nha. tốt nhất tồn thứ tồn dứt đừng này hắn nhớ bên ngưng nhà nấy phe phe để về mà tại mấy trăm mét bên ngoài đang sờ cá ngư mã quái thống lĩnh họa l ẩ i trốn ở một tòa rắn chắc kiến trúc về sau đem tiện tay nhặt được dịu vươn đi ra dùng hết trượt mặt bên quan sát phía trước tình hình chiến đấu chỉ là nhìn một lát nó liền yên lặng thu hồi lơi bữa giơ tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trong miệng thì thảo không thích hợp không thích hợp vì cái gì ta đều đổi ba cái địa phương mỗi cái súng máy điểm xạ thủ đều như vậy hung tàn nhân loại đã mạnh như vậy a sắc mặt biến đổi một lát hoa lầy nằm qua bên cạnh đi theo nút ở góc tường quái vật đầu dê lính liên lạc đi truyền lệnh xuống để mọi người không muốn tùy ý ngoi đầu lên ta cảm giác chúng ta bị cái gì địch nhân đáng sợ n h ầ m vào lính liên lạc mặt dê bên trên lộ ra hoảng sợ vẻ mặt đại nhân ta không muốn bị một phát súng nổ đầu a hoa lầy l ư ớ t mắt chẳng lẽ ta liền không sợ bị bể đầu d ừ n g một chút nó hay là an ủi một câu bò đi qua thân thể trôn thấp tận lực không nên rời đi che đại v ậ t như thế liền không thành vấn đề lính liên lạc thật hoa l ờ i lại nói nhảm ta liền trực tiếp đem n g ư ờ i ném ra lính liên lạc tuân lệnh đại nhân ta lập tức liền đi truyền đạt mệnh lệnh của ngài nói nó liền thuần thục dùng tứ chi quỳ xuống đất tư thái dọc theo góc tường trượt chân đi nhất là viên kia đ ầ u dê càng là ước gì g á n tại trên mặt đất nhưng lại không biết như thế để nó dê cái mông n ô lên rất cao h ọ a lấy bĩu môi trong miệng thì thảo ừ m như thế chính xác không có vấn đề gì c h ỉ ít nhìn không thấy bay tới viên đạn người đi được sẽ an tâm một điểm đẩy ra thủ hạ nó quả đoán chuyển tiến vào dựa vào tàn tạo phong ốc sau đó một cước đạp ở trên tường trong tiếng ầm ầm phong ốc sụp đổ xuống tới đưa nó t r ô n ở trong phế tích bụi mù tỏa ra về sau chỉ để lại lấy cái khe hở bên trong một đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài người nào thích l i ề u mạng id dù sao tọa lẫy là sẽ không làm loại này coi tiền như rác ngay tại vừa rồi nó trong c õ i u minh cảm nhận được mấy lần m á n h liệt nguy cơ giống như là bị nhân loại dùng thương chịu lấy chán sắp chụp xuống cái chủng loại kia cầm rác tọa lấy quả đoán lựa chọn ổn một tay dù sao nó đối với cái gì chiến công cái gì lên cấp không hứng thú trên thực tế nó cho là mình hơn hai trăm năm quái sinh đều là cái bị trước vị quái vật dày vò bi kịch theo hỗn loạn máu tanh trong vực sâu chạy ra liền được phái tới làm b ĩ a đỡ đạn theo cái kẻ ngu bị phía trên thống lĩnh đại thống lĩnh chỉ huy cùng nhân loại đánh sống đánh chết trên thực tế đây đối với nó có chỗ tốt gì ân tốt ta lên cấp nhanh chóng là một điểm có thể ở trong vực sâu cũng có thể lên cấp đi tới cái này chiều không gian thế giới cái khác đồng bạn cao hứng tại có thể tùy tiện ăn người hoãn lầy nhưng có điểm quái gì, đối với ăn người một chút h ứ n g t h ú không có ngược lại càng ưa thích hưởng thụ nhân loại chế tạo ra thức ăn đồ gia vị rượu đồ uống thậm chí mùi thuốc lá những này so thịt người hương vị thật tốt hơn nhiều chỉ có những cái kia không có đầu góc ra hỏa mới có thể ăn lông ở lỗ theo ngu xuẩn nhất dã thú một cái đức hạnh cho nên thanh thản ổn định ngồi ăn rồi chờ chết không tốt sao tại sao phải l i ề u mạng chém giết nào đó cá ướp muối thống lĩnh thành công đem chính mình vùi vào trong phế tích t h ở ơ lạnh nhạt chiến đấu ban đêm mười một giờ quái vật tổng tiến công bắt đầu về sau liền không có ngừng nghỉ từng tốp từng tốp quái vật không ngừng chăn vào bọn chúng số lượng kinh người tiến vào chiến trường thời cơ nhưng k h ô n g chế được rất tốt vĩnh viễn sẽ không có số lớn quái vật tụ tập tại một chỗ chỉ là không ngừng mà bổ sung lỗ hổng phía trước nhất tổn thất hết binh lực làm cho nhân loại không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc nhân loại phòng tuyến tại quái vật loại này kéo dài dưới áp lực nặng nề tựa như một cái không có cơ hội bắn ngược bóng ra càng ngày càng xẹp lỗ hổng cũng thuận thế hướng căn cứ khu vực hạch tâm kéo dài mà đi dựa theo tình thế này phát triển tiếp sau cùng tám thành là nhân loại bóng ra trước một bước không chịu nổi bị cường lực bốc nát rạng sáng bốn giờ quái vật quân đoàn điên quần không có đình chỉ ngược lại tăng lớn cường độ bởi vì bọn nó phía trước đã tiếp xúc đến khu vực hạch tâm ngay tại manh công căn cứ thủ vệ quân cũng gặp phải phiến phức tại quái vật nhóm bất kể tổn thất đứng vững hai bên giáp công thủ vệ quân về sau căn cứ đại đa số người đều chỉ có thể xem như lực lượng dự bị một chút xíu đ i ề n vào lỗ hổng mặt trận nhưng nghĩ đứng vững chủ chiến chủng tộc điên quần tấn công nhân loại nhất định phải cử đi bộ đội tinh nhuệ nếu không thì rất dễ dàng bị nhanh chóng pha tan chỉ là mấy giờ nhân loại bên này bộ đội tinh nhuệ tổn thất liền sánh được đi qua ba tháng tổng cộng đương nhiên quái vật bên kia thảm hại hơn nhân loại ba tháng tổn thất khoảng ba phần một ư ơ i tinh nhuệ có bổ sung quái vật không sai biệt lắm chỉ tổn thất hai thành mấy canh giờ này đi qua nhân loại lại tổn thất ba thành ra mặt còn thừa lại lực lượng tinh nhuệ chỉ có sau cùng hơn ba phần m ộ ư ơ i điểm quái vật số lượng chiếm ưu còn áp dụng chủ động nhưng cũng tổn thất ba thành binh lực đáng tiếc còn lại còn có lúc đầu bốn thành mà lại quái vật quân đoàn pháo hôi tiểu quái nhóm toàn bộ phát cuồng đ ộ n g một tí liền vọt vào hỗn chiến sân bãi đến cái đồng quy vô tận một đầu trùng tử quái bình thường liền là bị người một cước dẫm chết mệnh thời khắc mấu chốt bị nó tự bạo ăn mòn kịch độc tương dịch quái n h i ê u một cái là cũng quá muốn chết mà bọn quái vật nhưng đối với loại này ăn mòn kịch độc tương dịch có tương đương sức miễn dịch nhân loại bị ăn mòn mất một miếng thịt bọn chúng nhiều nhất ăn mòn mất một lớp da lông trong nhân loại độc đến hoa mắt t r o n g mặt một hồi lâu bọn chúng cũng liền nhẹ nhàng choáng vá một hồi tại loại này chiến thuật xuống nhân loại cục diện đã đến tương đương nguy cấp thời khắc thủy ngưu thành bên này một mực chưa từng ra tay thần dụ giả một trong cơ giới sư báo táp lôi đỉnh cuối cùng mở ra chiến trường lớn soát so hình thức khu vực hạch tâm trung tâm một chỗ như là thế giới hiện thực berlin phòng không tháp kiến trúc trên đỉnh vị này thần dụ cơ giới sư hóa thân một chiếc toàn thân là quản con nhím xe bọc ép vượt qua thập môn pháo máy đại pháo ép xuống chỉ xeo hướng về phía mặt tây nam mấy trăm mét bên ngoài ngay tại điên cuồng tiến công khu hạch tâm b ầ y quái vượt rầm rầm rầm ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong thời gian họng tháo chỗ hướng người quái trong lỗ thai không có thanh â m khác chỉ có dày đặc đến như là kéo dài hoành khai hỏa âm thanh quanh quẩn một vòng khí lãng khổng lồ cũng theo tháp phòng ngự bên trên khuyết tán ra thổi đến chung quanh một trận b ù i mù mảnh vụn bay loạn đợi đến sóng khí đảo qua mặt tây nam thủ vệ quân thình lình phát hiện vừa rồi cùng mình liều mạng chém giết bảy quái vật chỉ còn lại có nhích lại gần mình một lớp mỏng manh đằng sau cái kia không ngừng v ọ t tới quái vật lại đều biến mất không nói biến mất cũng không chuẩn xác bọn chúng chỉ là biến thành các loại d ố i loạn cháy đen hiếm nát khối thịt cắt bã dài rác ở trên vạn mét vông lỗ hổng trên đất trống trong không khí tràn ngập thịt nướng cùng nướng si hỗn hợp quái dị mùi thối để cho người ta buồn nôn đến không được thủ vệ quân nhóm lại không thời gian ghét bỏ chỉ là sửng sốt u thời gian rất ngắn liền hoan hô sĩ khí đại trấn rất nhanh từng tiếng la lên vang lên báo táp lôi đỉnh n g ử a bỡ bao táp lôi đỉnh thắng lợi bao táp lôi đỉnh giết sạch hết t h ể tiểu quái vật chương 386, t í n h kế lẫn nhau ba cảng linh hơi trước thời hạn trong nháy mắt quay đầu nhìn lại thành công mắt thấy toàn bộ công kích quá trình đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần dụ cơ giới sư ra tay hắn hình ảnh hiệu quả tương đương d u n g động nhưng là linh dùng thiết bị kết nối đại khái thống kê xuống vừa rồi một lần kia công kích đánh chết chủ chiến quái vật số lượng tại 1,700 đầu trái phải chuyển đổi một cái đại khái là linh toàn lực ra tay mấy chục giây hiệu quả mạnh mẽ đương nhiên rất mạnh nhưng không nghĩ giống bên trong khuyết đại như vậy hoặc là cái này cơ giới sư tại thần dụ cấp bên trong thực lực không quá mạnh mẽ hắn nghĩ như vậy cho j i n phát đi tin tức hỏi t h ă m làm một cái mỗi ngày tay cầm thưởng thức cao đẳng cơ giới sư thần dụ thương giới sư l á o hồ ly vẫn rất có quyền lên tiếng quả nhiên xin hồi phục nhanh chóng đến hẳn là sơ đẳng thần dụ giả mà lại đoán chừng không có văn hóa gì đầu g óc không thế nào cơ linh cho nên bộ kia chiến xa thiết kế tương đương không hợp lý nhiều nhất có thể phát huy hắn bảy thành thực lực linh đem hắn cùng mình đo lường đánh giá so sánh xuống xác định lẫn nhau đoán chừng không kém nhiều thủy ngưu thành thần dụ giả thực lực trình độ là cần thiết xác nhận tình báo một trong nhưng vô luận như thế nào đều đều không ảnh hưởng được linh soát thần dụ gói quả lớn ý nghĩ trên thực tế theo thủy n ư u thành có hai cái thần dụ giả nhưng vẫn không mở ra thần dụ chi chiến điểm này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề nếu không phải là hai người thực lực không đủ mạnh mẽ hai chọn một đều cảm giác không an toàn nếu không phải là hai vị này quan hệ không có theo như đồn đại như vậy sát linh lại phát ra cái tin đi qua chuẩn bị sẵn sàng trước hừng đông sáng chúng ta ra sân cơ hội không sai biệt lắm cũng nên đến j i n hồi phục một câu thu đến không có lên tiếng nữa muốn đánh giết thần dụ cấp đại thống lĩnh Hán cái này thương này cần cái giới à sư l một chuẩn cuồng càng mục khiên thịt võ sĩ càng nhiều. hầm bị so sĩ tiêu võ Vì đem m đào đến càng sâu m ộ điểm, đã đầy đủ giới làm thương hết tác, chỉ không không chuẩn sư công có có bên ị Một b khác thần dụ cơ giới sư báo táp lôi đ ỉ n h ra tay về sau rõ ràng không còn trốn trốn tranh tránh biểu diễn lúc buộc phát thức công kích về sau hắn trước kia cực lớn chiến xa lên máy bay pháo đại pháo mở ra điểm đối điểm c h i viện hình thức từng phát viên đạn đạn pháo tinh chuẩn rơi vào đường thẳng khoảng cách năm km bên trong chiến trường các nơi đem quái vật quân đoàn công kích tiết tấu triệt để xáo trộn ngắn ngủi mười phút đội cảm tử năm tên thống lĩnh liền bị vị này thần dụ cơ giới sư điểm giết ở tiền tuyến chết được cũng không so phổ thông tiểu quái chậm quái vật quân đoàn bị một người này liền đánh cho hồ đồ công kích lực độ tối thiểu thấp xuống hai cấp bậc thủ vệ quân phòng tuyến đạt được quý giá cơ hội thở dốc lần nữa vững chắc xuống linh nhưng nhìn ra một chút trò vị này bao táp lôi đ ỉ n h thời cơ xuất thủ tương đương vi diệu vừa vặn kẹt ở tiết điểm bên trên nếu như còn tiếp tục như vậy hỏa diễm ma quân đoàn lần này công thành chiến có thể trước thời hạn tuyên bố kết thúc bởi vì binh lực tổn hao nhiều bọn chúng đã không đủ để đánh tan thủy n g ư u thành vị kia đại thống lĩnh chỉ có thể s á m xịt mang theo tàn binh bại tướng nhóm chạy trở về hang ổ nếu như sớm một chút ra tay quái vật kia nhóm có lẽ liền sẽ không phát động tổng tiến công phần lớn chủ chiến chủng tộc còn bảo lưu lấy lộ n h ớ hỏa diễm ma đại thống lĩnh cảm thấy không đùa trước thời hạn rút lui thủy ngưu thành căn bản không dám ra thành truy kích vậy thời gian dựa vào hai cái thần dụ giả tuyệt đối không có can đảm vọt vào mấy trăm ngàn chủ chiến chủng tộc chỗ sâu đánh giết đại thống lĩnh bây giờ trách vật quân đoàn đều tàn phế hơn phân nửa lại tập trung hỏa lực thanh tẩy một nhóm nhân loại hoàn toàn có thể tính bùng nổ truy kích một khoảng cách hai thần dụ giả vs một đại thống lĩnh lý tưởng c ấ u tứ liền có khả năng thực hiện lưu lại đại thống lĩnh vốn là linh một mực đang suy nghĩ chuyện cũng suy diễn qua cỡ lào j i n sẽ đánh như thế nào trận chiến đấu này đến hoàn thiện hắn cùng j i n phối hợp phương án bởi vậy nhìn thấy trước mắt loại tình huống này hắn cơ bản xác định thủy ngưu thành hai vị thần dụ giả cũng đang đánh thần dụ gói q u ả lớn chủ ý chỉ có thể nói hổ có ý hại người người có giết hổ tâm đại thống lĩnh đem nhân loại coi như con mồi cùng sâu kiến thần dụ giả nhưng cũng đem nó xem như gói q u ả lớn ai chơi chết a i thật đúng là khó mà nói quả nhiên có thể lăn lộn đến thần dụ cấp không có ai là đồ đẩn linh trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng tiện tay đem vừa rồi phỏng đoán phát cho jean cụ thể đối sách cũng không cần nghiên cứu từ vừa mới bắt đầu trong kế hoạch liền cân nhắc qua hai vị này thần dụ giả thái độ dù sao trên thế giới này có thể để cho thần dụ giả cảm thấy hứng thú đồ tốt không nhiều đại thống lĩnh thi thể không thể nghi ngờ là một trong số đó nhất là vị kêu huyết tinh châu điên nghe nói là rất sớm trước thu hoạch được một đầu thần dụ cấp như đầu quái hạch tâm thành công lên cấp mà hỏa diễm cự ma thuộc về ngưu đầu quái tạp huyết họ hàng gần ngưu đầu quái am hiểu hơn thuần túy vật lộn hỏa diễm cự ma kế thừa điểm này đồng thời tại pháp thuật phát ra bên trên có tương đương tiên phú bởi vậy hỏa diễm cự ma hoạch tâm nên có thể tăng tốc huyết tinh c h â u điên thực lực tăng lên lùi thêm bước nữa chính hắn không sử dụng cho đời sau huyết duệ sử dụng cũng có thể cực lớn gia tăng hắn lên cấp thần dụ tỷ lệ bất quá thần dụ cấp miễn cưỡng xem như cùng thần dính vào một bên cái gọi là cực lớn gia tăng có lẽ chỉ là theo một phần trăm triệu biến thành một phần một triệu tỷ lệ như cũ hết sức huyền học chỉ có thể nói có so không có tốt bao nhiêu lấy ra một điểm đến để hậu duệ thử một chút toàn bộ làm như mua vé số linh bên này suy nghĩ chiến trường thế cuộc lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn nhân loại thần dụ giả ra tay hỏa diễm ma đại thống lĩnh họa tợ lộ đương nhiên sẽ không lại nhẫn lại trên thực tế ưu thống lĩnh một mực dùng để chấn an vị này đại lao lý do thoái thác liền là phong cách v ư ợ t sâu không có cái từ này nhưng ý tứ không sai biệt lắm đơn giản là đối phương thần dụ giả đều không có ra tay phạm tợt lô đậu trước có mất nó cao quý thân phận đại lão chính là muốn tại thời khắc mấu chốt mới ra tay chúa tể hết thảy mới hiển lộ ra thần uy năng phạm tợt lô ma bệnh một đồng lớn nhưng có cái tốt ma bệnh đó chính là thích người khác nịnh nọt đương nhiên phải là rất có trình độ cái chủng loại kia phổ thông nịnh nọt đối với nó vô dụng dù sao nguyện ý quỳ xuống đến liếm nó ngón chân thống lĩnh một đồng lớn u thống linh hay là dựa vào đồng tộc dòng chính thân phận tăng thêm cao siêu quỷ liếm kỹ xảo mới chiếm được nó vui lòng cũng coi là biết có biết rỗi bản lãnh người thủy ngưu thành thần dụ giả ra tay cũng tại ưu trong dự liệu trên thực tế nó cùng thủy ngưu thành cao tầng đều lòng dạ biết rõ một khi hỏa diễm ma quân đoàn phát động tổng tiến công vậy liền đến cuối cùng thời khắc sở hữu vì trận chiến đấu này chuẩn bị át chủ bài đều phải lấy ra nếu không thì liền không có sử dụng cơ hội bởi vậy làm phạm tợ lộ nhìn thấy bao táp lôi đ ỉ n h ra tay hưng phấn sau khi đứng lên u không có mở miệng ngăn cản giờ phút này không lên vậy nó làm gì hao tâm tổn trí chuyển phạm tợ lộ tới làm gì phạm tợ lộ lần nữa bày ra cái kia kinh điển nhìn trời tạo hình thả ra c u ồ n g bá thần dụ cấp khí tức hướng nhân loại ở chỗ này cùng quái vật tuyên cáo vương giả đàng tràng u chỉ có thể ở trong lòng thầm than một tiếng cần gì chứ lặng lẽ s ở lên chơi chết cái kia thần dụ giả ngài liền là nghị đứng tại hắn trên thi thể khiêu vũ đều được a nhưng nó thao tác lại cực hạn cũng trung quy là có cực hạn phạm tợ lộ muốn phong cách vậy liền không có khả năng làm đánh lén cũng may cho dù không đánh lén vị này cũng là sức chiến đấu siêu cường hạng người mặc dù cái này cùng phạm tợ lộ bản thân thực lực không có liên quan quá nhiều có thể ai bảo người ta có cái tốt tổ tông đâu chương ba trăm tám mươi bảy khát máu sương mù phạm tợ lộ ra tay một càng u đang suy nghĩ p h ạ m tợ lộ cuối cùng lõm đủ ra sân b ộ t há mồm phun ra một k h ỏ a sáng lấp lánh đỏ tươi hạt trâu nắm trong tay chật nó nhanh chóng đọc lên một chuỗi dài lõm miệng vực sâu ma văn theo ma văn đọc lên viên tia đỏ tươi hạt trâu phảng phất xuống lại ở trong tay nó điên cuồng rẫy r ủ i nhảy cả tường nhưng trốn không thoát thần r ụ cấp p h ạ m tợ lộ không chế sau cùng một tiếng quái dị bỏ bốn Ồ! âm thanh quanh quẩn trên chiến trường k h ô n cùng màu đỏ nhạt khói mù theo trong hạt trâu tuôn ra hướng phía thủy ngưu thành mặt tây nam chiến trường phóng đi bất quá vài giây đồng hồ thời gian mảnh này đỏ nhạt khói mù liền khuyết t á n ra như là cực lớn thủy chiều bao phủ bao trùm mặt tây nam lỗ hổng còn thuận thế hướng thủy ngưu thành địa phương khác tràn ngập rơi vào trong màn xương lấp lóa nhân loại trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể nặng nề trong đầu chen vào vô số điên cuồng gào thét hò hét không ngừng thúc giục bọn hắn giết giết sạch hết thẻ trước mắt cơ hồ tất cả nhân loại hai mắt đều hiện lên da đỏ ngầu ánh sáng ánh mắt rời về phía gần nhất sinh vật Thì như, bên cạnh chiến hữu bọn quái vật bên ngoài thân thì bám vào lên một tầng màu đỏ nhạt khói mù hai mắt sáng lên đỏ ngầu ánh sáng sắc ý sôi trào lúc nhưng chỉ nhìn hướng nhân loại không có bất kỳ cái gì nhằm vào đồng bạn ý tứ sau một khắc vô số tiếng la g i ế t cùng tiếng gào thét vang lên hôn tạp tại một chỗ biến thành cực lớn mà ồn ào tiếng gầm vạch phá bầu trời đêm quái vật tại g i ế t nhân loại nhân loại cũng tại chém g i ế t lẫn nhau bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát Nhân loại chiến loại tin ổ n lượng số l ề so tức r trở rách ư Ngưu dưới lưới ớ lớn. c còn vực hạch cùng chăn đó đặt đỏ điên khói một tâm mù một tấm Thủy thành tại nhạt thành vật Tin giờ phòng ngự xuống, nhiều. nhiêu quái Bọn khu quấy dày vào. tốt duy nhất là khu vực hạch tâm lực lượng phòng ngự rất mạnh dù là nhân loại bị đỏ n h ạ t khói mù làm cho chém giết lẫn nhau nhưng cũ sẽ không khác biệt công kích tới gần quái vật tạm thời tới nói khu vực hạch tâm còn không có triệt để luân hãm khốn nạn một tiếng giống giận rung trời theo báo táp lôi đình trong miệng vang lên trận so trước đó cũng mánh mấy lần mưa đạn nghiêng mà ra xem như thần r ụ giả chỗ của hắn thuộc về phần độc nhất đài cao cũng không có quá nhiều nhân loại thủ vệ tồn tại phẫn nộ cơ giới sư quả đoán lần nữa mở lớn dù là nhân loại trong lúc đó cũng tại lẫn nhau tàn sát nhưng quái vật ít một chút bọn hắn chết được liền chậm một chút bao táp lôi đình bị quái vật vây công thời gian liền sẽ trễ một điểm lúc này mới có lật bản cơ hội một tay nâng đỏ ngầu hạt trâu t ạ m t ợ lầu nghe thấy được cái này t h â ngầm thét cũng nhìn thấy đ ố i phương bộc phát khoe miệng nổi lên một tia khinh thường trào phúng thật sự cho rằng ai là đồ đẩn sẽ trực tiếp chạy tới giết người à. lao tử khả năng không có những vật khác duy chỉ có sẽ không không có phá o hôi so phá o hôi số lượng nó bạp tợ lộ đại thống lĩnh cho tới bây giờ chưa sợ q u ai a nghĩ như vậy nó gia tăng hạt thần tính phát ra cường độ trong tay hạt châu phóng thích ra khát máu xương mù đ i ề n cùng gia tăng nhanh chóng nhấn chìm gần phân nửa thủy n g ư u thành linh không nói nhìn một chút trong tay mình thiết bị kết nối vừa rồi phát cho j i n tin tức cho thấy không bị tiếp thu màu đỏ mà trong cảm giác của hắn tràn ngập gần phân nửa thủy ngưu thành đỏ nhạt xương mù dày đặc ngay tại ý đồ ăn mòn tinh thần của hắn loại này hạt thần tính ăn mòn đối với hắn mà nói là thuần túy công việc vô ích tận thế trò chơi thích nhất phiếu trắng loại này tỏa ra tính hạt thần tính đều không cần cho linh chia nhưng tại siêu phàm phía dưới những nhân loại khác nhưng rất khó chống cự lại trong đó hôn loạn thích giết chóc ý niệm ngoại trừ giữ lại bản năng chiến đấu đại đa số lý trí đều bị áp chế lại cho nên mới sẽ đối với nhân loại bên cạnh cùng quái vật không khác biệt công kích tiếp tục như vậy thủy ngưu thành khả năng kiên trì không đến nửa giờ liền sẽ sập bàn linh cũng không có vội vàng sao động bởi vì vội vàng sao động không có dùng nghĩ lật bàn liền muốn giết cái kia đại thống lĩnh nhưng giết một cái cảnh giác thần dụ cấp cực kỳ khó khăn một lần không thành công đối phương khả năng rất lớn liền sẽ chạy mất cơ hội chớp mắt l à qua cho nên chờ đợi là hắn bây giờ duy nhất có thể làm chuyện hắn thậm chí đều không tiếp tục đi đánh giết những quái vật khác bởi vì không xác định cái này đỏ nhạt khói mù đến cùng có cái nào tác dụng lộ nhỡ theo sương mù dày đặc chi vách đá như thế có thăm dò phản kích công năng gây nên đại thống lĩnh cảnh giác sẽ không tốt d i n l á o hồ ly kia cũng không có làm ra bất luận cái gì động tĩnh hiển nhiên cùng linh kiên nhẫn trong khi chờ đợi sau năm phút linh trên mặt lộ ra nụ cười thần dụ cơ giới sư quả nhiên không phải tầm thường cơ giới sư chiến trường kia chi thần biệt hiệu thật danh bất hư truyền Báo trong á p cấp lôi lực làm đỉnh thần dụ cấp thực lực càng thực dụ c vòng năm phút đồng hồ bao táp lôi đ ỉ n h trước kia họng pháo như con nhím lôi đ ỉ n h chiến xa liền hướng chiến trường chút xuống hơn triệu pháo máy viên đạn hơn một trăm phát pháo đạn dù là vì tiết kiệm hạt thần tính trong đó đại đa số đều không có bổ sung ngoài định mức tổn thương nhưng siêu phàm phía dưới quái vật cũng không có mấy cái có thể đứng vững pháo máy quần quét đạn pháo tinh chuẩn oanh tạc càng là không ngừng trở ngại lấy quái vật đến tiếp sau binh lực đầu nhập tốc độ mạnh mẽ cầm giữ tiếp theo tiếp viện đánh thành thêm dầu chiến thuật bọn quái vật có thể may mắn là đây chỉ là một tên cơ giới sư xa kích độ chính xác thấp hơn nhiều t h ư ờ n g giới sư không có cách nào đánh ra bách phát bách chúng chiến tích trên thực tế cái này một nhóm một triệu phát đạn rửa sạch đánh giết trọng thương chủ chiến quái vật số lượng cũng liền một trăm linh ra mặt đây tuyệt đối là trọng thương nhưng chỉ là tạm thời lật về nhân loại thế yếu vẫn chưa tới nghịch chuyển chiến cuộc cấp độ phạm tơ lồ thấy thế hư lạnh một tiếng không tệ còn có chút ý tứ loại người này g i ế t cảm giác nhất định sẽ càng tươi đẹp hơn nói hắn giơ tay đem viên kia đỏ ngầu hạt trâu ném cho ủ ngươi duy trì được khát máu sương ngủ chờ ta g i ế t nhân loại kia thần r ụ giả liền toàn quân áp lên ưu tiếp được hạt trâu vội vàng phát ra hạt thần tính miễn cưỡng rút ra một điểm tinh lực không người tuân mệnh các hạ phạm tơ lồ thân ảnh cũng đã hóa thành một đạo đỏ ngầu cai bóng thẳng đến bao táp lôi đ ỉ n h vị trí tháp phòng ngự mà đi theo nó cùng nhau hành động còn có hơn ngàn tên đại thống lĩnh đội thân vệ tinh anh quái tháp phòng ngự bên trên bao táp lôi đ ỉ n h thỉnh thoảng nổi giận gầm lên một tiếng thình thịch tầm ẩm súng pháo khai hỏa âm thanh đều ép không được cái này g ầ m thét nhưng cùng bảo trì tỉnh táo người cùng quái vật trong tưởng tượng bất đồng cặp mắt của hắn bên trong cũng không có bất kỳ tức giận gì mà là dùng dư quang thời khắc lưu ý lấy bạ tợ lộ vị trí vị này đại thống lĩnh cực kỳ cao g i n g cho tới bây giờ liền không có che giấu qua tự thân thần dụ cấp khí tức một hai chục km bên trong siêu phàm cấp đều có thể tùy tiện phát giác được nó tồn tại cái này khiến bao táp lôi đình có chút cảnh giác hoài nghi vị này mới tới đại thống lĩnh phải chăng đang chơi cái gì quỷ kế theo cái kia đạo cao tới ba m m đỏ ngầu cái bóng cấp tốc tới gần trong lòng của hắn vẫn không khỏi đến hiện ra một c h u ô i dấu chấm hỏi thật sự như thế xông lại rồi hả không phải là cái gì pháp thuật huyễn ả n h a có thể hòa diễm cự ma tựa hồ cũng không am hiểu pháp thuật huyễn ảnh a cái kia hơn ngàn tên đại thống lĩnh đội thân vệ quái vật càng là không giả được những quái vật này cơ bản chỉ biết đi theo đại thống lĩnh đi chẳng lẽ bọn chúng cũng là được phái r a diễn kịch một lát sau papter lộ cái kia càng ngày càng rõ ràng giống như như thực chất áp bách mà đến c u ồ n g bá chi khí bao phủ đến bao táp lôi đ ỉ n h trên người hắn ánh mắt sáng lên lại là thật cái này hòa diễm ma đại thống lĩnh cư như vậy thẳng hơi giật mình xông lại chương ba trăm tám mươi tám đại bổng cùng t â m c h á n hai cảng trong lúc nhất thời bao táp lôi đình đều cảm thấy có chút không chân thực nhân loại thần dụ già bên trong cái nào không xảo trái như h ồ lại vững như láo cẩu số lần không nhiều thần dụ chi chi ế n bên trong các loại âm n h ư quỷ kế đào hố bố trí mai phục tầng tầng lớp lớp mà lại phần lớn liền là lẫn nhau thăm dò lướt qua liền thôi có rất ít s ô n g lên liền liệu mạng đồ đẩn bất quá pabt lộ cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian cái kia khổng lồ đỏ ngầu thân ảnh liền phá không mà đến trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn gậy xương ẩm vang n ệ n xuống lôi đình chiến xa họng súng di động thình thịch tầm ẩm khai hỏa âm thanh bên trong mảng lớn mưa đạn bao phủ hướng tạm tợ lộ nhưng cây kia cực lớn gậy xương hiện động lên mảng lớn ánh sáng màu đỏ đem tới gần mưa đạn toàn bộ ngăn bao táp lôi đình hai mắt co rụt lại biết mình gặp phải phiền t o á i nhất đối thủ cái kia ẩn chứa hạt thần tính viên đạn đạn pháo thế mà đều không đột phá nổi đối phương vũ khí kích phát thần lực vòng bảo hộ bất quá hắn ấ y mắt chỗ sâu nhưng chấp động lên trào phúng ánh sáng cực lớn gậy xương rơi xuống không có bất kỳ cái gì âm thanh x é gió chỉ có vượt qua tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng đ ụ n ảng một tiếng vang thật lớn một thanh khổng lồ chiến truy đẹ vào gậy xương to lớn đầu hai món vũ khí đều hiện động lên hào quang màu đỏ chỉ có điều gậy xương ánh sáng đỏ ngầu chiến truy lại là đỏ như máu v ạ m tơ lộ ánh mắt biến đổi cười g ầ n lên tiếng nguyên lai còn có một cái con chuột nhỏ hay là cướp đoạt ngưu đầu quái bản nguyên gia hỏa khó trách các ngươi lá gan lớn như vậy cực lớn chiến truy bên kia một cái vóc người gần hai m năm bắp thịt cả người nổ tung trắng hán chính là trong truyền thuyết thủy ngưu thành căn cứ núi dựa lớn huyết tinh châu điên hắn giờ phút này răng căn c h ặ t lại không lên tiếng vạp tơ lô căn này đại bổng thực sự mạnh qua được phân lại đến vượt qua tưởng tượng hắn căn bản không dám phân tâm nói chuyện đi chết đi ngươi cái này đê tiện kẻ trộm vạp tơ lô cười gằn gậy xương vừa nhấc nhưng lại trong nháy mắt n ệ n xuống đụng ảng lại một tiếng tiếng va chạm to lớn quanh quẩn tại tháp phòng ngự sân thượng huyết tinh c h â u điên dưới chân mặt đất răng rắc bạo m ì n h mấy chục mét trong phạm vi đều xuất hiện dày đặc vết dạ lại l à bị hắn dùng hạt thần tính phân tán lực lượng nếu không thì lần này là có thể đem hắn đánh xuyên qua tiến vào phía dưới tầng lầu đi bạp t ỡ lộ lần nữa giơ lên đại cổng đang muốn n ệ n xuống đ ỗ n g nhiên từng đoàn từng đoàn thánh khiết ánh sáng trắng tháp phòng ngự phía dưới dâng lên trong nháy mắt q u y tán bao phủ vài trăm mét phạm vi nó đột nhiên cảm giác chính mình đại bổng bên trên lực lượng suy yếu một điểm mặc dù điểm ấy suy yếu cũng liền năm phần trăm trái phải khả năng suy yếu tay cầm gậy xương nó năm phần trăm kỹ năng đã hết sức k h u ế c đại cảm nhận được bên ngoài thân tại thánh khiết ánh sáng trắng xuống sinh ra nhỏ bé phòng cảm giác hạp t ỡ lộ trong ánh mắt lóe qua cực độ thần sắc chắn ghét g i ậ n quá thành cười tốt tốt tốt các ngươi còn có một đám chỉ biết liếm bàn chân r ắ p rưởi trên tay dùng sức đại bổng da tốc rơi xuống đụ ảng Tiếng thứ ba nổ mạnh ba chậm u y ê n ra, bạp tợ lồ s âm chân m xuống. Bởi vì, huyết tinh Bởi huyết h c u đ i ê cự chẳng truy mặt rất truy lần nữa chẳng nó, mà lại nữa、so、nó, nhẹ nhóm rất nhiều. Đại đồng xuống truy còn tại một chút rồi Đại một nâng lên, lên phía dưới ánh sáng trắng đang nhanh chóng tối tam nhưng mới rồi ba cây gậy đánh ra đến thương thế nhưng đang chậm dãi khôi phục chỉ là cái này ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian trên người hắn đã được g i a trì lên nguyên bộ cao cấp mục sư chữa trị c h e trở loại pháp thuật còn có cao cấp tế tự tăng thêm giảm tổn thương pháp thuật chỉ là hai cái nguyên bộ huyết tinh châu điên tổng hợp sức chiến đấu liền tăng cường năm phần trăm trở lên mà tại phạm vi thánh quang trong pháp thuật quái vật sẽ tự động chịu đến áp chế bao quát tạm t ợ lỗ cái này đại thống lĩnh cũng không ngoại lệ suy yếu cũng bị suy yếu năm phần trăm thực chiến không phải đơn giản thêm phép trừ nhưng tạo tợ lộ cùng huyết tinh châu điên đều là sơ đẳng thần dụ cấp như thế một cộng một giảm song phương trình độ không sai biệt lắm cũng bị kéo gần lại mười phần trăm trái phải tạo tợ lộ nguyên bản tương đối lớn ưu thế biến thành hơi chiếm ưu nghĩ lại nhấn huyết tinh châu điên ở trên mặt đất ma sắt không có vừa rồi dễ dàng như vậy càng chết là tháp phòng ngự đỉnh tiếp nhận thánh chức giả pháp thuật tre t r ở tăng thêm thần dụ giả cũng không phải là một cái l ạ n g yên đẩy ra một khoảng cách bao táp lôi đ ỉ n h toàn thân cũng bao khỏa lên ánh sáng trắng tại p ạ v t e l o đánh xuống thứ ba g ậ y lúc lôi đ ỉ n h chiến xa h ỏ n g pháo phun ra ánh lửa liên tiếp hiện động lên ánh sáng trắng đầu đạn liền hướng nó bay tới p ạ v t e l o đỏ ngầu ra mặt có chút biến thành màu đen tựa hồ nhận lấy cực lớn nhục nhã giống như tâm niệm vừa động nó ôm、um、đồm xuống bên eo một khối nhân loại thuẫn tròn nhỏ cốt giáp hạt thần tính rót vào cơ hồ là trong nháy mắt đường kính hai mươi cm trái phải thuẫn tròn nhỏ biến thành đường kính nhanh một m m khiên tròn lớn trên mặt thuẫn càng l à kéo dài ra một khối hơi mở đỏ ngầu con t ẫ n đỏ ngầu quang thuẫn bên trên còn có vô số vặn vẹo b ố n lượn vết tích bao táp lôi đ ỉ n h chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm giác đầu góc một chóng p h ả n phất có một đầu cực lớn giáp s á t cự thú hướng chính mình đánh tới vô ý thức ở giữa hắn liền xác định loại này tinh thần quái nhiễu hoặc là nói thần lực uy áp đến từ là một đầu thần dụ cấp quái vật thực lực tối thiểu là trung đẳng thần dụ cấp so với mình còn mạnh hơn bất quá cái này thần lực uy áp chỉ là cái kia mặt quỷ dị khiên tròn bên trong bổ sung một điểm cũng không phải thật sự là trung đẳng thần dụ cấp quái vật ở trước mặt bao táp lôi đ ỉ n h chỉ là hoàng thần trong nháy mắt liền khôi phục lại mà liền tại trong c h i p nhóm này bạp t ỡ lộ lần nữa giơ lên đại đồng đánh tới hướng huyết tinh châu điên đối mặt lực lượng này lần nữa tăng lớn một gậy huyết tinh châu điên trong hai mắt lóe qua vẻ điên cuồng hiện động lên đỏ tươi ánh sáng a một tiếng giống to thân thể cấp tốc bành trướng đỏ tươi cự truy tùy theo xoay tròn từ dưới lên trên đến rồi cái mắc câu truy lần này tiếng va đập bị mãnh liệt khí bạo âm thanh che giấu đỏ ngầu cùng đỏ tươi hạt thần tính kịch liệt va chạm lẫn nhau trôn vùi lại nổ thành đầy trời nhỏ vụn hạt hướng ra ngoài hành kích mà đi bất kể là tháp phòng ngự bên trong thanh chức giả nhóm thả ra phạm vi thánh quang pháp thuật hay là tràn ngập chiến trường khát máu sương ngủ, tại đây một cái kịch liệt va chạm xuống đều biến thành tạt bã tháp phòng ngự ầm vang sụp đổ gần một nửa bên trong đóng giữ thanh chức giả nhóm bị vùi lấp tại trong phế tích phát ra thảm thiết đau đớn càng kẻ xui xẻo liền kêu thảm đều không có cơ hội phát ra trực tiếp tại vừa rồi một kích kia dư ba xuống bị nghiền thành lập tức thi đấu khác đây chính là thần dụ chi chiến trô đáng sợ thực lực yếu một điểm sống sót thời gian đều xem vật khí làm không cẩn thận mấy giây liền biến thành tạt bã nhưng là sau một khắc lại là một mảnh ánh sáng trắng theo tháp phòng ngự bên trong dâng lên một lần nữa bao phủ tàn tạ thân tháp bao quát đỉnh tháp ba tên thần dụ cấp đại l a o có thể tại thời khắc cuối cùng lưu tại tháp phòng ngự bên trong thánh chức giả đều là tiếp nhận qua thủy ngưu thành nhiều năm bồi dưỡng hoặc là nói tẩy não người huống hồ ai cũng biết trận này đại chiến mấu chốt vẫn là ở sau cùng thần dụ chi chiến bên trên một khi nhân loại hai tên thần dụ giả bị thương nặng rút lui những nhân loại còn lại hẳn phải chết không nghi ngờ liền thi thể cũng sẽ không lưu lại chỉ có thể biến thành quái vật đại tiện tẩm bồ đất a i liều mạng chưa hẳn có thể sống nhưng không liều mạng nhất định phải chết mà tại thần dụ chi chiến bên trong có thể trực tiếp gia tăng nhân loại thần dụ giả phần thắng chương ũ n g c ba trăm tám mươi chín thần dụ chi chiến ba cảng chỉ là nhân số bạo giảm về sau lần này pháp thuật hiệu quả so vừa rồi yếu hơn phân nửa đối địch suy yếu tăng thêm quân đội bạn biên độ cũng liền một hai chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không huyết tinh châu điên cũng đã không r ả n h bận tâm những n à y thủ hạ dù là bình thường những người này chết một cái đều phải đau lòng rất lâu vận dụng diện tích lớn sau khi biến thân thân thể của hắn cất cao đến ba m không ngừng chỉ từ bề ngoài đến xem thậm chí so phạm tợ lộ còn cường tráng hơn hung dữ nhưng thực tế về mặt chiến lược thế mà còn là phạm tợ lộ chiếm ưu chỉ có điều t r ê n lệch thu nhỏ đến huyết tinh châu điên có thể ra tay phản kích cấp độ cự truy gió bao đánh tới hướng phạm tợ lộ cùng cây kia đáng sợ xương cốt đại bổng điên cuồng và chạm d ầ m d ầ m d ầ m bạo minh sóng khí tiếng vang trắng đêm không hai cái một sâu một cạn màu đỏ khôi ngô bóng người liền đánh lên không trung bao táp lôi đ ỉ n h cũng đi theo ra tay thỉnh thoảng liền có một phát chất lượng cực cao thần tính viên đạn bắn ra mặc dù phần lớn bị cái kia mặt gian lận khiên tròn ngắn trở thế nhưng thành công kềm chế b ạ m tợ lô bộ phận lực chú ý để nó không cách nào toàn tâm toàn ý nhằm vào huyết tinh châu điên mà sau khi biến thân thực lực không còn ở vào bị nghiền ép trạng thái huyết tinh châu điên đầy đủ biểu hiện g a quẩn võ sĩ bản lĩnh g ữ nhà chết đập nát quấn, không cho lộ có cơ hội công kích bao táp lôi đỉnh. Lộ tức có châu lúc có cách không phạm hội đỉnh. Phạm không thôi, có thể đối mặt mở lớn huyết tinh châu điên trong lúc nhất thời thật nát tợ táp tợ mặt trong đập đối điên đúng giận quấn, lớn không có cách nào. lôi bao lộ lộ mở là vị này thần dụ giả thu hoạch thần dụ cấp ngưu đầu quái hoạch tâm năng lực mà xem như hỏa diễm cự ma họ hàng gần ngưu đầu quái số lượng không nhiều lắm nhưng đi ra không ít thần dụ cấp thiên phú tương đương l ưu tú bọn chúng đặc điểm lớn nhất liền là siêu cấp g i a dày cận chiến năng lực cực mạnh hỏa diễm cự ma kế thừa những n à y ưu điểm nhưng thực lực gần nhau lúc rất dễ dàng xuất hiện bây giờ loại này cục diện lúng túng ai cũng không thể mấy lần đánh chết đối phương phiền thoái hơn là ngưu đầu quái còn có cái ưu khuyết điểm nửa nọ nửa kia thiên phú côn g bạo một khi tiến vào loại trạng thái này lực chiến đấu của bọn nó liền sẽ bay nhanh tăng vọt đương nhiên thời gian ngắn sau khi bộc phát ngưu đầu quái sẽ rơi vào một đoạn thời kỳ yếu ớt có thể giờ phút này h ạ a tợ lỗ cùng huyết tinh c h â u điên t r ê n l ệ n h không có lớn như vậy một khi hắn tiến vào côn bạo trạng thái phạm tơ lộ khẳng định bị sẽ bị đuổi theo đánh nó có mẹ n đ ồ gia đại l ã n h chúa ban cho thần khí hộ thể chết chắc chắn sẽ không chết thậm chí bị thương cũng sẽ không quá nghiêm trọng nhưng tại quái vật thêm nhân loại một triệu trên chiến trường bị người đánh cho đầy đất chạy côn bá thất thường phạm tơ lộ chịu không được cái này bị khuất thế là nó không có lựa chọn làm gì chắc đó kéo máu chết tanh c h â u điên phương pháp dù là làm như vậy có thể vết thương nhẹ thậm chí vô hại cầm xuống hai tên thần dụ giả vậy cũng không được tâm niệm động chỗ phạm tơ lộ đem lượng lớn hạt thần tính đầu nhập thần lực của mình kết tinh bên trong như là một khỏa hỏa tinh rơi vào kho dầu bàng bạc lực lượng từ thần lực kết tinh bên trong tuôn ra phạm tơ lộ thân thể kịch liệt bành trướng nguyên bản thân thể cường tráng biến thành bắp thịt quái vật tồn tại đỉnh đầu không đến hai mươi cm sừng nhọn sinh trưởng đến bốn mươi cm toàn thân ẩm vang b ư ớ c hơi lên sáng tỏ tranh hồng hòa diễm nhìn chăm chú chiến trường linh trong lòng cờ m ở nờ một tiếng nếu không phải là ngươi không có tóc còn sinh trưởng một đôi sừng ta thật sự cho rằng ngươi tại cột tờ l e s i ê u xài ra đâu chửi bậy về chửi bậy trong lòng của hắn nhưng tăng lên để phòng đẳng cấp p a t e l ộ cái này trạng thái cùng hoàn toàn sau khi biến thân cờ lão thực sự khá giống bất quá cảm giác tựa hồ hay là yếu không ít linh không xác định đây có phải hay không bởi vì thực lực bản thân tăng lên tạo thành phán đoán sai dù sao cờ lão bị lừa ma lúc tình huống thân thể không tốt lắm hoàn toàn biến thân đối với hắn tăng phúc cũng không phải là mạnh nhất cứ như vậy p a t e l o buộc phát thế mà cũng không bằng cờ lão cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cỡ lo sợ là có thể đè ép tạm tợ lộ ở trên mặt đất ma sát khắc cha có mạnh như vậy à? linh có chút hoài nghi khôi phục về sau sẽ không tìm chính mình luyện một mình à? luôn cảm thấy hắn một ít thời điểm ánh mắt không thích hợp không đ ể cập tới linh bên kia lóe lên một cái rồi biến mất liên tưởng không trung thần dụ chi chiến tại tạm tợ lộ trước thời hạn sau khi bộc phát cấp tốc hướng phía kịch liệt nhất nhất không thể khống chế phương hướng trượt xuống chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ huyết tinh c h â u điên liền bị đại bổng ném đến theo cái bóng chày ở trên trời chiết xạ không ngừng tất cả đều là bị rút trong cơ thể hắn thần lực kết tinh bên trong như đầu q u á i đó là máu hiêu chiến bộ phận bị kích hoạt lên thuộc về nhân loại lý trí nhanh chóng thoái vị chỉ để lại khôn cùng điên cuồng một đôi vốn lượn sừng c h â u từ đỉnh đầu mọc ra mặt người cũng nhanh chóng lồi ra biến đến càng giống đầu c h â u chi dưới vốn lượn bắp đùi cùng đồn bộ bắp thị tăng t vọt dạy chiến bên trong hai bàn chân cũng thay đổi thành võ hình toàn thân đỏ cặp mắt của hắn cũng theo đỏ tươi chuyển biến thành màu đỏ thẫm cả người nhìn xem so phạm tợ lộ còn giống vực sâu quái vật phạm tợ lộ tiến vào cuồng bạo trạng thái hỏa diễm cự ma thế nhưng là đầu c h â u ma họ hàng gần cái này tốt xấu nửa nọ nửa kia thiên phú giữ lại đỏ ngâu đại bổng cùng đỏ thấm cự truy lần nữa điên cuồng đụng vào nhau lần này so vừa rồi kịch liệt mấy lần linh cũng cuối cùng tận mắt chứng kiến được bình thường thần dụ cấp đại chiến tình hình đây không phải cớ lầu jin cùng hắn đánh lén cực hạn thần dụ cấp nhãn ma song phương thực lực sai biệt quá lớn chiến đấu bắt đầu kết thúc thời gian sẽ rất ngắn ngủi đây cũng không phải là jin cùng hắn luận bàn thần dụ thương giới sư am hiểu hơn một đòn giết chết cảnh tượng hoành tráng lúc làm ra động tĩnh không có cách nào cùng cuồng v õ sĩ so trên bầu trời đỏ thâm s o n g s ắ c hạt thần tính ngưng tụ lại nổ tung cách mấy trăm mét từ không trung vật trên người trên mặt đất loại cùng quái vật liền sẽ bị giao chiến dư ba chấn động đến ngã trái ngã phải yếu một điểm r ứ t khoát miệng phun máu tươi bị thương ngã xuống đất không đến một phút đồng hồ chiến trường một mảnh hỗn độn thủy ngưu thành lô cốt quần cũng sụp đổ ra mảng lớn đất bằng tất cả đều là bị thần dụ chi chiến liên lụy địa phương Chật nhìn h tựa n qua, ưu là bị n cái h nhỏ ngậm đứa này t bôi nơi lên tẩy hình ảnh, những tẩy đi qua một ngụm lao huyết là thần dụ chi chiến dư ba phá hủy khát máu sương ngủ về sau phản vệ nói đến không may cái này vốn là là mượn dùng viên kia thần khí giọt máu thả ra chiến trường phạm vi lớn pháp thuật nếu như là thần dụ cấp đại thống lĩnh sử dụng bị phá trừ cũng bất quá tinh thần chịu đến một điểm nhẹ nhàng chấn động có thể vạm tợ lỗ lại đem giọt máu giao cho ủ duy trì chỉ là một cái siêu phán cấp khởi động thần khí duy trì pháp thuật liền hết sức miễn cưỡng chỗ nào có thể chịu được hai cái thần dụ đại lao tại trong x ư ơ n g mù l a n l ộ t lan qua l a n lại chém giết cho nên ủ bị thương thương thế còn khá là nghiêm trọng may m à vị trí của nó là quan chỉ huy không cần tự thân lên trận xóa sạch trong miệng máu tươi nó tiện tay thu hồi giọt máu nhìn về phía nơi xa thần dụ đại chiến trong lòng ẩn ẩn có chút bất an cảm giác đây không phải cái gì tinh thần lực mang đến nguy cơ dự cảm thuần túy là vững vàng nhiều năm chiến đấu quen thuộc tại quay phá chương ba trăm chín mươi phe thứ ba lẫn nhau cùng bạo một càng nếu không phải theo thói quen vững vàng lấy ủ cùng nhân loại khai chiến tần suất thủ hạ t ừ trận số lượng lật cái gấp mười lần đều không kỳ quái đã sớm đánh cho không quái có thể dùng giờ phút này p h ạ m tỡ lộ hành vi hoàn toàn vi phạm h ủ cấu tứ để nó giống như là chứng ép buộc phát hiện trước mặt đồ vật bắt đầu dối loạn toàn thân khó chịu c a o mày nó đ è xuống loại này cảm giác khó chịu nhanh chóng phát ra mệnh lệnh bắt đầu làm ra điều chỉnh khát máu x ư ơ n g mù bị phá hư nhưng mới rồi đoạn thời gian này nhân loại tổn thất cực kỳ nghiêm trọng đơn thuần từ đó cấp thất binh lực tới nói nhân loại cách triệt để sập bản chỉ có cách xa một bước u bây giờ nên làm liền là đem bước cuối cùng này đi đến sau đó tập hợp sở hữu siêu phàm cấp quái vật vây công báo táp lôi đ ỉ n h theo mặt bên giảm bất t ạ m tợ lộ áp lực cái này có lẽ sẽ để quân đoàn chiến tổn lần nữa tăng vọt nhưng t ạ m tợ lộ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nếu không thì mẽ n độ dạ đại l ã n h chúa tuyệt đối sẽ đem ủ treo tại tử vong lò luyện bên trên nướng sống được thì khô u khát vọng là trở thành thần dụ cấp mà không phải biến thành một trăm năm láo thì khô bị thân dụ đại chiến làm cho một đoàn loạn trên chiến trường bọn quái vật thưa thất tổ chức tiếp tục vừa rồi tiến công cùng lúc trước bất đồng thủy ngưu thành khu vực hạch tâm sớm đã dối loạn khát máu x ư ơ n g mù dưới sự bao phủ lượng lớn thủ vệ quân lính đánh thuê bình dân tâm thần h ố n loạn chém giết lẫn nhau không sai biệt lắm đem chính mình chơi tàn phế tàn tạo phòng tuyến thiếu t h ố n nhân viên đầu g ó c còn giống như là bị gậy gỗ luồn vào đi q u ấ y thành bột nhau c h â m c h ạ m nhân loại cơ hồ đánh mất tám thành trở lên sức chiến đấu mà quái vật quân đoàn dù cũng tổn thất nặng nề nhưng đủ để nghiền ép thảm hại hơn nhân loại trên mặt đất khắp nơi đều là n g ã xuống thi thể cùng người trọng thương song phương lần nữa phát ra điểm này tiếng chém giết tựa như là tại mộ địa bên trên nhảy đ i c ổ quái dị lại thê lương còn sót lại số lượng không ít b ạ p t ợ lộ đội thân vệ cũng tiếp nhận đủ thuyết phục bắt đầu tiến công sụp đổ hơn phân nửa hạch tâm tháp phòng ngự chuẩn bị vây quét đỉnh tháp bao táp lôi đỉnh lúc này tháp phòng ngự bên trong đã tuân ra một nhóm nhân loại tinh nhuệ số lượng chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i nhưng trong đó siêu phàm cấp không ít càng là có mục sư cùng tế tự tồn tại theo phương diện này tới nói sụp đổ hơn phân nửa tháp phòng ngự vẫn là rất hữu dụng phổ thông lô cốt bị thần dụ đại chiến dư ba quét qua bên trong có thể còn sống người liền không nhiều lắm tháp phòng ngự nhưng bảo hộ xuống cái này một nhóm nhân loại tinh nhuệ bảo lưu lại sau cùng một điểm tiền vốn song phương rất nhanh đâm vào một chỗ buộc phát ra chiến đấu kịch liệt siêu phàm cấp đ ố i chiến động tĩnh không có cách nào theo thần dụ chi chiến so nhưng lại thật to vượt qua thức tỉnh cấp chiến đấu nhân loại tinh nhuệ số lượng thực lực hoàn toàn ở vào tuyệt đối thế yếu nhưng dựa vào tháp phòng ngự liều mạng chống cự lại và a b d lộ đội thân vệ tiến công báo táp lôi đ ỉ n h cũng không có tinh lực chú ý bọn hắn trên bầu trời thần dụ trong đại chiến huyết tinh châu điên như cũ hơi yếu hơn b ạ a tở lộ không có hắn hỗ trợ sẽ bị bại càng nhanh nhưng báo táp lôi đ ỉ n h đến thủy n g ư u thành cũng không phải vì thất bại hoặc bảo mệnh mục tiêu của hắn là giết chết cái này thần dụ cấp đại thống lĩnh mới có thể cầm tới cần chỗ tốt cho nên bao táp lôi đình nhất định phải bảo trì hỏa lực chi viện bạn nối khố đồng thời tìm kiếm bất luận cái gì khả năng cơ hội thắng lợi cơ giới sư chỉ là đơn giết năng lực không mạnh nhưng chưa từng người dám nói hắn không thể đơn giết đồng cấp mục tiêu chính xác không đủ số lượng đến tập hợp một cái giá lớn là hao phí tài nguyên vượt xa thương giới sư một đòn giết chết mà thôi lôi đình trong chiến xa liền có một nhóm đỉnh cấp thần tính viên đạn là chuẩn đại sư thợ thủ công lấy thần dụ cấp tài liệu chế biến ma thành liền là số lượng còn chưa đủ nhiều cho nên bọn chúng ở vào tùy thời chờ đợi phóng ra trạng thái nhưng vẫn không bị vận dụng khát máu sương mù biến mất linh cùng j i a n hai người đồng thời thu đến đối phương phát ra nhưng không bị nhận được tin tức hai người giấu ở riêng phần mình vị trí nhanh chóng lật xem lên những tin tức này rất nhanh linh phát ra một đầu tin tức đi qua chớ nóng vội động thủ ta cảm giác được một điểm dị thường chờ lấy kiếm tiện nghi người khả năng không chỉ chúng ta j i a n lập tức trả lời ta cũng cảm giác có chỗ nào không thích hợp rất có thể là đồng hành của ta đến rồi linh trong lòng hơi động chuẩn bị chơi một đòn g i ế t chết thương giới sư j i n rất có thể mà lại rất có thể là đặc thù loại hình thương giới sư m u ố n khác nhau dạng là thần dụ thương giới sư không thì ta sớm nên phát hiện hắn linh meo cặp mắt lại vậy thì chờ đến hắn ra tay nếu như hắn không ra tay vậy chúng ta cũng không động nhiều nhất đại chiến sau khi kết thúc lại theo sau chơi chết tạm tờ lộ j i n biểu thị đồng ý không sai chỉ cần di động khoảng cách lâu một chút hắn khẳng định không thể gạt được ta cái này có thể khám phá hết thẻ ánh mắt linh ngươi xác định chính mình nói không phải nạp vip mắt chó trao đổi xong ý kiến hai người đều yên lòng trước đó trong kế hoạch chính xác có bọn hắn bên ngoài phe thứ ba xuất hiện ứng đối biện pháp nhưng hắn có tồn tại hay không còn nghi vấn hai người đều sợ đối phương không có phát hiện cái này che giấu đối thủ cạnh tranh trước một bước đ ộ n g thủ vậy liền tình huống sẽ không hay cũng may huyết tinh châu điên rất cho lực mạnh mẽ cùng p ạ m tợ l ộ đánh cái khó phân thắng bại còn p hắn á khát máu hủy nhiều chuyển phương tồn tại, hai ngủ. quấy tin sương tồn người càng không Biết đối tại, lo l g gì. Bọn hắn yêu thế lớn nhất thế yêu còn h không có bại lộ hai n g t cái mạng có thể phục sinh tối nay không cầm súng tạm tơ lộ sau đó cũng có đánh cược một lần cơ hội những người khác ha ha không sợ bị vây đánh vậy tối nay liền là cơ hội tốt nhất cuối cùng trên bầu trời thần dụ đại chiến tiến vào thời khắc mấu chốt theo đại bổng cự truy quyền cước va chạm đỏ thấm hai màu hạt thần tính điên cuồng chém g i ế t lẫn nhau nát b ấ y đối phương trong bầu trời đêm như là xuất hiện một trận mưa khói hoa đem thủy ngưu thành bao phủ tại đỏ đèn hai màu ánh sáng xuống huyết tinh c h â u điên hai mắt theo màu đỏ thấm biến đến đen kịt một màu phảng phất sau một khắc liền muốn từ đó tràn ra vô số h á cám trong đầu của hắn nhưng có một cái ý thức đang nhắc nhở cuồn bạo giai đoạn sau cùng sắp đến sau đó sẽ nhanh chóng suy yếu đến trạng thái bình thường chừng phân nửa thực lực nếu như không lập tức giải quyết đối thủ vậy hắn liền sẽ bị đối phương giải quyết điên cuồng huyết tinh châu điên bỗng nhiên há miệng phát ra rung trời châu tiếng giống đối mặt vung đến đại đ ồ n g hắn chỉ là nghiêng cự truy ngăn trở cự truy hơi chút chống cự liền bị đại đ ồ n g đè ép hướng hắn đánh tới huyết tinh châu điên tựa hồ trở tay không kịp vội vàng cánh tay dùng sức ý đồ khống chế trở về cự truy đứng vững tới gần đại bổng bà tớt lộ trên mặt hiện ra cởi gằn rác rưởi kẻ trộm trộm được lực lượng liền là trộm được n g ư ờ i vĩnh viễn không cách nào lý giải nó chân chính chỗ c ư ờ n g đại nói trên tay dùng sức đại bổng ra tốc n ệ n xuống huyết tinh c h â u điên giống giận mắt thấy cái tia đại bổng đặt ở cự truy đánh tới hướng đầu mình một bộ tuyệt vọng chịu chết bộ dáng tháp phòng ngự đỉnh bao táp lôi đỉnh ánh mắt sáng lên tâm niệm vừa động và ả h Lôi đỉnh chương i ế n bên trên một môn xa một c h a hề đã d ba trăm chín mươi mốt đại lãnh chúa biên châu hai c ả n g phạm tơ lộ là có tiếng bệnh tâm thần nhưng cũng là thích giết chóc thành tính vực sâu đại thống lĩnh chiến trường chém giết kinh nghiệm là chân thật đối mặt này quỷ dị xuyên thuẫn một đòn nó hay là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm kịp thời làm ra phản ứng nhưng người đồng thời dùng cầm thuẫn cánh tay trái cản hướng cái kia trong suốt vết đạn b à n h trong suốt vết đạn phá vỡ đỏ ngầu t h â n lực vòng bảo hộ chúng tạm t ợ lộ có thể so với người trưởng thành thân eo tráng kiện cánh tay trái sau một k h ắ c tạm t ợ lộ cánh tay trái xuất hiện từng đạo thẳng t ắ p vết rách chật chia năm xẻ bảy nổ tan ra trong suốt vết đạn rút nhỏ hơn phân nửa nhưng như cũ chưa từng biến mất tiếp lấy dư thế đâm vào nó dưới nách vành Hạm lộ vai trái mang theo một mảnh nhỏ ngực xuất hiện một mảnh nhỏ bé vết dạng nhưng không có như cánh tay trái như thế nổ tung chỉ là lượng lớn đỏ ngầu máu tươi từ trong vết thương phun ra a đại thống lĩnh vừa kinh vừa sợ tiếng kêu quanh quẩn trên chiến trường trong đó còn mang tới thống khổ khó tả ý vị để mọi nhân loại cùng quái vật vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại sau đó chỉ thấy không trung đỏ đen hai màu ánh sáng không còn có đụng nhau bước phát triển mới pháo hoa mà là quấn quít lấy nhau trong ánh sáng thừa cơ mà vào huyết tinh châu điên hai tay liều mạng hướng tạm tợ lộ trên người trộm tới dù là bởi vậy bị đại bổng đánh cho tàn phế một đầu cánh tay phải cũng không có thối lui tại loại này điên cuồng xuống h ắ n thành công cùng tạm tợ lộ quấn ở cùng một chỗ tay phải nắm tạm tợ lộ tay phải phía dưới song phương bốn cái chân cũng tại nhỏ hẹp trong phạm vi không đứt chân đá lên gối lại không ngừng ngăn lẫn nhau tiến công tạm tợ lộ ngắn ngủi mà kinh n ộ một lát kinh liền bị giận cảm xúc gáp chế xuống hòa diễm cự ma có khát máu thiên tính cuồng bạo lọt vào bất ngờ công kích bị thương không nhẹ chỉ biết kích thích phẫn nộ của nó hai mắt đỏ ngầu nó hai chân gắt gao cùng huyết tinh c h â u điên kẹt ở cùng một chỗ đông nhiên ngửa ra sau đầu sau đó một cái hung manh trí mạng đầu đâm vọt tới hắn hai cây thật dài sừng nhọn đối diện huyết tinh c h â u điên mặt cái này hai cây sừng nhọn cũng không phải b à i trí mà là hỏa diễm cự ma trên thân thể cường đại nhất sắc bén nhất thiên nhiên vũ khí lần này nếu như ghim chúng huyết tinh c h â u điên đầu cam đoan sẽ bị xuyên thành khoai nướng từ trong tới ngoài toàn bộ chín mộng lại xốp giòn nát mềm mại mùi thơm nước núi huyết tinh trâu điên biết bao nhuộm bộ đ ỗ n g nhiên ngang đầu vẩy một cái tương đối châm phong đón đi lên cùng hỏa diễm cự ma bất đồng hắn hai cây sừng là vốn lượn cũng không có dài như thế nhưng là vốn lượn có vốn lượn chỗ tốt tại bạp tợ lộ sừng nhọn đánh tới lúc vốn lượn sừng trâu từ dưới lên trên gác ở sừng nhọn phía dưới thành công đem hắn kẹt lại sừng góc đối chân đối với chân tay trái đối với tay phải song phương lại cầm cự được thình thịch h à n h bao táp lôi đình lần nữa khai hỏa vẫn là loại kia trong suốt vết đạn đặc thù thần tính viên đạn lần này lại là ba phát cùng một chỗ b ắ n ra loại này đặc thù viên đạn cơ hồ không có phi hành quá trình khai hỏa trong nháy mắt liền thoáng hiện tại bạp tợ lộ cùng huyết tinh c h â u điên g ă n g tức trong lúc đó ba phát viên đạn điểm rơi theo thứ tự là bạp tợ lộ đầu trái tim cùng với còn sót lại đầu kia cánh tay đỉnh lưu trong trạng thái một người một quái đều phát giác được viên đạn t i ế n đến bạp tợ lộ trong lòng giận dữ huyết tinh c h â u điên nhưng từ điểm rơi biết bao táp lôi đỉnh ý nghĩ p ạ b t e lộ bây giờ xem như kỵ tại hắn trên lưng đầu cao hơn hắn ra một đoạn trái tim cũng tại hắn dưới đầu vai phương ba phát viên đạn chỉ cần trung thượng một phát vị này đại thống lĩnh trí ít cũng phải gãy mất sau cùng một cái tay hoặc là hắn vai mở động đổi nó trái tim nổ tung thậm chí đầu trực tiếp nở hoa cho dù chỉ là tay gãy cũng mang ý nghĩa p ạ b t e lộ tại cuồng bạo trước khi kết thúc ở tuyệt đối thế yếu một cái tay cùng không có tay đối với quen thuộc hai tay tiến công chủng tộc tới nói thực lực sai biệt cực lớn huyết tinh châu điên có ba mươi phần trăm trái phải tỷ lệ tại cồn bạo sau cùng thời gian đánh chết ra hỏa này còn lại hai phát viên đạn đánh c h ú n g cái kia pạp tỡ lộ nếu không ném nửa cái mạng nếu không trực tiếp mất mạng chiến đấu sẽ thoải mái hơn cho nên báo táp lôi đình lựa chọn một cái cực kỳ xảo diệu thời cơ phát động quyết định thắng bại một đòn loại kia có thể đánh giết thần dụ cấp đặc thù viên đạn hết thể cũng liền năm phát mà thôi bây giờ đã đánh rất bốn phát huyết tinh c h â u điên mặc dù đầy trong đầu điên cuồng nhưng thời khắc mấu chốt ý thức chỗ sâu thuộc về nhân loại lý trí phát huy tác dụng để nó lựa chọn không né tránh ngược lại chủ động phát lực liều chết bám lấy pablo lấy tổn thương đổi mệnh pablo thực lực chân thật so với hắn còn phải mạnh hơn như vậy một chút tự nhiên cũng nhìn ra cái này bà phát viên đạn bên trong sắc cơ vì bảo vệ mạng nhỏ nó trong nháy mắt làm ra hứng đ ố i thân là thân ít thay mặt ưu thế lần nữa h i ể n lộ ra tâm niệm động chỗ nó tiếp thân mang theo một khối quân bài ánh sáng màu đỏ loay lên trong nháy mắt chiết xuất không còn thấy bóng dáng tăm hơi quân bài bên trong ẩn chứa pháp thuật là thuấn di nếu như là phạm tợ lộ chính mình đơn độc sử dụng có thể thúc giục nó đem tự mình di động ra một km bên ngoài nhưng đây là tại người sử dụng chủ động dưới sự phối hợp hiệu quả pháp thuật bản chất cũng không tính cường đại chí ít không cách nào dung chuyển quấn quýt lấy nhau thần dụ cấp cũng liền không cách nào đơn độc đem phạm tợ lộ thuấn di mở phạm tợ lộ chỉ là mượn nhờ pháp thuật xảo rượu tại trên thân hai người đẩy một cái huyết tinh c h â u điên còn tại gắt gao bắt lấy bạp tơ lộ lúc liền cảm giác thấy hoa mắt chính mình đ ố n g nhiên xuất hiện ở trên nó phương mà ở bên xem người nhìn đến song phương vị trí trong nháy mắt đ ổ i chỗ nguyên bản bắn về phía bạp tơ lộ ba phát đặc thù viên đạn toàn bộ chúng không có lấy lại tinh thần huyết tinh c h â u điên đầu của hắn n g ự c t u ô n ra hai đoàn đỏ thâm s ư ơ n g máu miều sát bạp tơ lộ nhưng chỉ là vai phải bị đặc thù viên đạn chơi qua mở m ra ộ tối đầu 10cm sâu vết đạn. Đây đ sâu 10cm vết với t h â nay c o vượt qua 3m nó tới nói, vẹn vẹn vết thương da thịt mà thôi, bởi vì thật chỉ thương thương xương tới thịt thôi, thật thịt, cốt một qua u ra ra 3M mà ném nó nói, đến liền cũng không đánh đến. Phẫn nộ nó bởi lại phải ý nó một cái chỉ h bắp ý ế t tinh châu điên thi thể, đỏ ngầu hai mắt t điên hai ngầu nhìn châu đỏ ra n phòng ngự trọc tháp bên trên báo bên lôi Tối đỉnh. y ra hỏa này một mực biểu hiện hết sức cá ớt muối ai ngờ hai lần công kích thiếu chút nữa muốn mạng của nó tự cao tự đại đối với nhân loại chẳng thèm ngó tới bạo t ợ lộ lửa giận đều muốn đốt xuyên đỉnh đầu liên huyết tinh c h â u điên loại này thần dụ giả thi thể nó tạm thời đều không hứng thú xử lý nó bây giờ cũng là cồn bạo giai đoạn sau cùng thừa dịp thời kỳ suy yếu trước giết chết bao táp lôi đ ỉ n h cũng không hao phí vài giây đồng hồ thời gian không có thần dụ giả nhân loại không đáng giá nhắc tới đều không cần nó lại đ ộ n g thủ giơ tay một chiêu rơi xuống cắm tại mặt đất đỏ tươi xương cốt đại bổng bay ngược mà quay về rơi vào nó trên tay phải đỏ ngầu thân ảnh trên không trung lôi ra một đầu sáng tỏ đường cong đại bổng đã theo báo táp lôi đ ỉ n h trên đầu nện xuống báo táp lôi đ ỉ n h cũng bị vừa rồi vạ t ợ lộ rối loạn thao tác sáng rõ có chút thất thần chính mình ánh mắt đều không có nháy một cái đại lãnh chúa làm sao lại biến trâu rồi thần dụ giả cái k i a siêu nhanh tư duy tốc độ để hắn trong chốc lát tìm tới đáp án cái này đáng chết đại lãnh chúa khẳng định có núi rửa lớn trên tay có sắn đồ tốt nhiều lắm đỏ tươi gậy xương k h i ê n tròn phong thích khát máu xương mủ g i ọ máu Bất luận một luận chương á i bối. nào là đều bả c o hoang dù dã thế giới thần dụ là thế thần không phải bình cũng quân n giới giả g đầu ờ i cái. phải một Đây đ không i ba trăm à i liệu chín mươi hai lôi đình phi toa đoạt trước một bước b à càng một phương diện khác hoang dã thế giới thần dụ giả bản thân liền là một cái mới xuất hiện quần thể đều không có vượt qua hai trăm tuổi tồn tại bọn hắn thiên phú cho dù tốt cũng là xuất phát từ văn minh bị hủy diệt về sau tận thế thế giới còn không có tích lũy ra thành hệ thống thần khí chế tạo tri thức về điểm này c ũ n g không biết tồn tại bao nhiêu năm vượt sâu chiều không gian có thể xưng ơ động vật đơn bảo cùng nhân loại tranh l ệ n h duy nhất đáng được ăn mừng là hiệu quả kinh người thần khí tại vượt sâu chiều không gian cũng không phải rau cải trắng thần dụ cấp đại thống lĩnh không phải người nào cũng giống như pạo Côn bài chỉ là tương bài là đây ố thống i siêu giết kia đại thống lĩnh cũng liền một cái vũ khí xem như nửa cái đặc đạo đó đầu cấp cụ. cỡ cũng thù nhất một một thần phàm lĩnh khí như duy Năm xem lần nửa lào vũ cũng là trở thành huyết tinh châu điên cùng báo táp lôi đình ỉ n không n h chốt. h may mấu t ấ y bạp bổng đại lại đập tở tới, báo táp lộ lôi đỉnh báo không may mắn tâm lý sau cùng một phát thần dụ cấp hư không viên đạn kích phát trong nháy mắt đánh vào nhanh đến đỉnh đầu đại bồng bên trên đại đồng bị chắc lần này viên đạn đánh cho dừng lại trong nháy mắt từng mảnh từng mảnh nhỏ bé vết dạn xuất hiện tại mặt ngoài nhưng lại cấp tốc biến mất chỉ một điểm này điểm khe hở bao táp lôi đình phát động thuộc về hắn thần khí lôi đình c h i ế n xa chuẩn xác hơn nói nó là một cái chuẩn thần khí mà lại vẹn vẹn chiến xa phun ra hệ thống màu trắng hồ quang điện bọc lại thân xe toàn bộ chiến xa ẩm vang nổ tung trong đó bộ vị trọng yếu bao vây lấy hắn trong nháy mắt bắn ra rời đi thoát ly hết thẻ vương hữu chỉ vì tốc độ mà sinh chiến xa bộ vị trọng yếu hiện lên hình thoi tại hắn đem hạt thần tính điên cuồng d ố t vào phun ra hệ thống về sau gia tốc quá trình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi gần so với trước đó hư không viên đạn kém hơn một chút đại bổng đỉnh trệ cái kia một phần trăm giây mang theo lôi đỉnh phi toa liền biến mất tại tháp phòng ngự đ ỉ n h ạ à tơ lô đại bổng nện đổ lại một khối tháp phòng ngự lúc phi toa đã đến một km bên ngoài mà nó tức giận rút lên đại bổng lúc giống to truy kích còn tại gia tốc phi toa đã đến năm km chỗ toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này nào đó mấy vị người có quyết tâm đều thấy lòng tràn đầy cờ mờ cái này mẹ nó là cái gì thần tiên năng lực chạy nhanh như vậy dùng để đối phó vị kia đại thống lĩnh sợ là đều có thể đâm chết nó thế mà dùng để chạy trốn em t ố t ta đâm chết ý nghĩ này nhưng thật ra là có hai cái mạng người nào đó ý nghĩ